Cái này tiểu ngu ngốc, thế nhưng còn ở ngoan ngoãn kiên trì. Ong. Di động đếm ngược kết thúc, yêu quý trường hu khẩu khí, thả lỏng thân thể mệt mỏi bỏ đến huấn luyện trên này. Quân Hành nhíu nhíu mày, bước đi lại đây. Đừng nằm bò, lên kéo rôi thả lỏng. Không kéo rôi thả lỏng nói, buổi tối nàng chỉ sợ muốn cơ bắp nhức mỏi đến ngủ không được. Yêu quý nghe lời mà bò lên thân, tả chân nhỏ chịu đau, nàng thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa té ngã. Cẳng chân. Rút gần. Quân Hành một cái bước xa xuống tới bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng đỡ ngồi vào bàn điều khiển thượng. ta tới, túi người xuống, một tay nâng nàng chân, một bàn tay giúp nàng massage rút gần cẳng chân cơ bắp. ai kêu ngươi trường cường, giống ngươi như vậy khuyết thiếu rèn luyện người, như vậy cao cường độ huấn luyện sẽ thương tổn thân thể, muốn tuần tự tiệm tiến mới được. đỉnh đầu, không có thanh âm, quân hành nghi hoặc mà nâng lên mặt. trước mắt quang ảnh tối xâm lại, tiếp theo nháy mắt, nàng ngôi đã khắc ở trên mặt hắn. nữ hải tử hai tay chống huấn luyện đài, hướng hắn chớp chớp mắt. Tiêu Tư Thái, 10 phần một con âm lưu thực hiện được tiểu hồ ly. A Hành, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ngươi trong lòng đều có ta. Nha đầu chết tiệt kia phi tử. Quân Hành ném ra nàng chân, cắn răng đứng lên, đi vào một bên hành lang gấp khúc. Yêu Quý Tử bản điều khiển thượng nhảy xuống, thả lỏng một chút còn có điểm đau cẳng chân, nàng rút gân, cũng không phải trang. Nam nhân thân cao chân dài, nàng hai chân đều là toàn, tốc độ rõ ràng đã chịu ảnh hưởng. A Hành, ngươi chậm một chút, ta chân đau theo không kịp. Từ hành lang trong gương quan sát đến nàng động tác, quân hành bước chân chưa đỉnh, bước chân lại rõ ràng thả chấm rất nhiều. Thật là... Tiểu khí, tiểu kích trường. Yêu quý, quân lão sư, chúng ta còn luyện cái gì? Quân hành, hôm nay dừng ở đây. Yêu quý, chính là ta còn không có luyện đủ, chúng ta luyện nữa luyện. Quân hành, ngươi tưởng luyện cái gì? Yêu quý, luyện ái. chương 135-135. Trời xui đất khiến. Cố tình trồng hoa hoa không nở. Vô tâm cắm liêu liêu lên xanh, tăng quảng hiền văn, tiến kinh công Mỹ học viện. Trải qua tỉ mỉ bố trí cùng chuẩn bị lúc sau, học viện văn hóa triển chính thức kéo ra màn tre. Nghe nói thị văn hóa bộ môn lãnh đạo đổi tới, hiệu trưởng cùng các giáo sư đều là xếp hàng nên ra tới, thân là trợ giáo Hạ Lan đương nhiên cũng không ngoại lệ. Một đường chạy chậm đi theo giáo thụ phía sau, nàng quét liếc mắt một cái treo ở lâu thể thượng yêu quý viết tay biểu ngữ, thở sâu. Chỗ ngồi bài đã phóng hảo, nước khoáng một người một lọ. Xác định sở hữu sự tình đều đã chuẩn bị tốt, hạ lan nhẹ hưu khẩu khí, đứng ở giáo thụ phía sau. Mấy chiếc xe dừng lại, đến từ thị giáo dục cùng văn hóa bộ môn vài vị lãnh đạo, trước sau chui ra ô tô. Mọi người cùng nhau vây quanh đến đằng trước kia chiếc màu đen xe biên, đem một vị đầu tóc hoa râm, để dâu dài, nhìn qua có vài phần tiền phong đạo cốt lão giả nên ra cửa xe. Vị này lao giả không phải người khác, đúng là nguyên văn hóa bộ lao bộ trưởng, thi họa đại gia Diệp Chi Thu. Diệp lao. Hiệu trưởng đôi cười nên lại đây, hoang nên ngài trở về, lão sư cùng bọn học sinh nghe nói ngài một tới, đều là kích động vô cùng. Tuổi trẻ khi, Diệp Chi Thu đã từng đã làm học viện hiệu trưởng, cho tới nay đối trường học cũng là nhiều có chiếu cố. Diệp Chi Thu gật gật đầu, nhìn chung quanh bốn phía hướng mọi người cười. Học viện có hiện tại thành tựu vất vả đại gia. Diệp Lão, chư vị lãnh đạo, lão sư, đại gia thỉnh. Hiệu trưởng khách khí mà đem từ mọi người mời lên đài giai, trong miệng liền giới thiệu trường học tình huống. Này tòa nhiều công năng lâu là 2 năm trước xây lên tới, hiện tại chủ yếu là làm chúng ta mỹ thuật giáo nghiên sử dụng. Diệp Chi Thu dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn xem trước mắt này tòa xinh đẹp hiện đại đại lâu, tay vỏ dâu gật gật đầu. Ánh mắt dừng ở lâu trên cửa, rắt tranh chữ, lao ra tử nửa mỹ đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Màu đỏ tranh chữ thượng, màu trắng chữ to, tranh sắt bạc câu, bút lực mười phần. Này tự! Cùng hắn nghiên cứu nhiều năm yêu quý, thế nhưng không phân cao thấp. Này lao ra tử nâng lên tay phải, chỉ vào giữa không trùng tranh chữ, thanh âm đều kích động đến có chút run rẩy Này Phúc, là từ đâu ra? Tranh chữ. Lao ra tử một câu, tầm mắt mọi người đều tới ở tranh chữ thượng. nhiếp ảnh hệ giáo thụ nâng lên mặt, ánh mắt dừng ở cái kia tranh chữ thượng, tức khác mày nhảy dự. Nguyên bản hẳn là y nấn tranh chữ, thế nhưng thành tiểu chữ viết, hơn nữa. Này viết đến thứ gì, như thế nào tất cả đều là chữ phồn thể. Giáo thủ quay mặt đi. Ánh mắt nghiêm khắc mà trừng liếc mắt một cái hạ lan. Sao lại thế này? Ta. Hạ lan nghẹn lời. Diệp lão. Hiệu trưởng trừng liếc mắt một cái nhiếp ảnh hệ giáo thụ, bồi cái gương mặt tươi cười. Này đó đều là trưởng học phụ trách, bọn họ rốt cuộc tuổi nhẹ, có đôi khi làm việc không đặt sự. Ngài đừng nóng giận a. Kia. Này tự rốt cuộc là ai viết? Diệp chi thu vội vàng truy vấn. Này hiệu trưởng quay mặt đi, do hỏi mà nhìn về phía nhiếp ảnh hệ giáo thụ, làm ánh mắt nhếp ảnh hệ giáo thụ bất đắc dĩ mà đi tới diệp lão là là đệ tử của ta người ở sao tại tại tại giáo thụ quay mặt đi nhìn về phía hạ lan hạ lan còn không qua tới trong lòng khẩn trương đến muốn mệnh hạ lan cắn chặt răng đi lên trước tới diệp lão này phúc là ta phụ trách như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương thế nhưng có thể viết ra tốt như vậy tự diệp lao ra tử trong lòng vừa mừng vừa sợ còn có chút không thể tin được rốt cuộc như vậy tự Không có mười mấy năm bản lĩnh là không viết ra được tới. Nhìn chăm chú vào Hạ Lan, hắn ngựa khí nghiêm túc. Này mặt trên tự, thật là ngươi viết. Chương 136-136. Ngọc ca ngươi, còn không gọi lao sư. Diệp lao ra tử thật sự quá mức kích động, đại gia thực tự nhiên mà cho rằng đều là cái này tranh chữ không chuẩn bị cho tốt, mới chọc đến đối phương sinh khí. Nhìn xem bốn phía đều là vẻ mặt khẩn trương hiệu trưởng cùng các giáo sư, Hạ Lan chỉ sợ nói ra yêu quý tên liên lụy nàng. Đối phương là giúp chính mình cứu cấp, như thế nào có thể bán đứng nàng. Căn chặt răng, Hạ Lan tâm một hành. Không sai, là ta viết. Nói xong, nàng túi đầu, chờ ai mắng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Diệp lao ra tử kích động mà đỡ lấy Hạ Lan bả vai. Như vậy tuổi trẻ là có thể viết ra như vậy có khí phách tự. Thật là khả tạo chi tài. Lần này ta thật đúng là tới, nói cho ta, ngươi tên là gì. Không mắng nàng. Còn khách nàng. Hạ Lan nâng lên mặt, ta kêu Hạ Lan. Hạ Lan, tên hay. Diệp Lao ra tử vẻ mặt hưng phấn, ngài có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta. Hạ Lan. Hạ Lan còn đang ngẩn người, bốn phía hiệu trưởng cùng các giáo sư lại phục hồi tinh thần lại. Có chúc mừng Diệp Lao gia tử, có tác đẩy một phen Hạ Lan. Con thất thần làm gì, còn không gọi Lao sư. Lúc này, Hạ Lan cũng phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình hiểu sai ý. Diệp Lão, ngài chân ngã giải thích, cái này thật không được, ta. Bao nhiêu người cầu ra ra cáo nãi nãi tưởng bái sư bái không, nàng đưa đến trước mắt có lao sư còn không cần. Hiệu trường như mày, Diệp Lao chính là thi họa giới ngôi sao sáng, nhìn chúng ngươi kia chính là phúc khí của ngươi. Giáo chủ nhiệm đẩy một phen nàng cánh tay, ngóc ca ngươi, còn không gọi lao sư. nhiếp ảnh hệ giáo thụ trừng nàng liếc mắt một cái, Diệp Lao, đứa nhỏ này. Chính là quá kích động, ngài đừng nóng giận a Mọi người ngươi một câu, ta một câu, căn bản không cho Hạ Lan nói chuyện cơ hội. Không có việc gì không có việc gì Diệp lao ra tử cười ha hả mà khoát tay Sắc thật là ta quá đường đột Tiểu hạ à, ngươi đừng khẩn trương Hảo hảo suy xét, suy xét hảo lại hồi đáp ta Kia chúng ta đi vào trước tham quan đi Hiệu trưởng trong miệng nói Người liền đẩy một phen Hạ Lan Còn không đỡ Diệp lao điểm nhi Hạ Lan người vẫn làng ốc Máy móc mà bước ra bước chân về phía trước Đỡ lấy Diệp chi thu cánh tay Đại gia cùng nhau đi vào tham quan Nàng rất nhiều lần muốn há mổm Đều bị hiệu trưởng cùng giáo thụ trường trở về. Bất chi bất giác, tham quan đã tiến hành đến kết thúc. Tới gần lên xe khi, Diệp Lao ra tử còn lôi kéo tay nàng trưởng, đem trợ lý đưa qua danh thiếp đưa cho nàng. Đây là ta danh thiếp, ta lập tức muốn đi sân bay, chờ ngươi tưởng hào lúc sau lại cùng ta liên hệ. Mắt thấy Diệp Chi Thu lên xe phải đi, Hạ Lan cắn chặt răng, xông lên tiến đến. Diệp Lão, ta cần thiết cùng ngài nói rõ ràng, không phải ta không nghĩ làm ngài khi ta lao sư, chỉ là cái này tự thật sự. Hiệu trường một tay đem nàng kéo đến bên cạnh, cười đứng ở Diệp Lão gia tử trước mặt. Diệp Lão ngài yên tâm, chờ ngài từ nước ngoài làm triển trở về, ta làm nàng tự mình đến trong phủ bái kiến ngài. Trong trường học ra một vị Diệp Lão đồ đệ, kia chính là toàn trường học vinh quang. Tiểu Hạ A, Diệp Lão quay mặt đi, ánh mắt ôn hòa mà nhìn chăm chú vào Hạ Lan. Ta là thật sự thực thích ngươi tử, bất quá đâu, ta tôn trọng ngươi ý nguyện, ngươi chưa suy xét, chờ ta về nước lại nói. Bị mọi người tê ở trong đám người. Hạ Lan nhìn chăm chú vào diệp lao xe đi xa, nhíu mày xem một cái trong tay danh thiếp, đột nhiên trong lòng vừa động. Tự là yêu quý biết, nàng không có buồn sự này, cũng không thể chiếm cái này tiện nghi. Nhưng là, yêu quý có A. Như vậy ngàn năm một thở cơ hội, yêu quý nhất định không nghĩ bỏ lỡ. Bắt lấy danh thiếp, nàng xoay người hướng ký túc xá phương hướng chạy tới. Một đường chạy chậm đi vào ký túc xá, hướng túc quản a Di nghe được yêu quý ký túc xá, Hạ Lan vội vàng gõ go, go môn. Cùng yêu quý cùng ký túc xá lê sơ tình kéo ra môn, trên giới đánh giá liếc mắt một cái hạ lan. Người tìm ai? chương 137-137. Chẳng lẽ phía trước vẫn luôn ở che giấu thực lực? Xin hỏi yêu quý ở sao? Không ở. Từ từ. Hạ lan ngăn trở lê sơ tình quan lại đây môn. Các ngươi là một cái ký túc xá. ngươi khẳng định có nàng điện thoại đi. Ta có điểm việc gấp tìm nàng. Ngài phương tiện cho ta một cái nàng điện thoại sao? Lê sơ tình meo nho mắt. Một lần nữa tướng môn kéo ra Chuyện gì? Nay Hạ Lan có chút đề phòng mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, ta còn là tự mình cùng nàng nói đi. Hạ Lan cũng không nhận thức lê sơ tình, đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện đem sự tình hướng một cái người xa lạ thuyết minh. Xem đối phương không chịu nói, lê sơ tình trong lòng vừa động, kéo ra môn đem nàng làm tiến ký túc xá. Không phải ta không đem điện thoại nói cho ngươi, chỉ là... Ngươi cũng biết, yêu quý thân phận, nếu là ta tùy tiện đem nàng điện thoại cho người khác, nàng nói không chừng sẽ sinh ta cái này tỉ tỉ khí. Tỷ tỷ. Người là yêu quý tỷ tỷ. Đúng vậy Lê Sơ tình cười đến phúc hậu và vô hại, bằng không, nàng sẽ cùng ta ở một cái ký túc xá sao. Hạ Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng rất có đạo lý. Giống yêu quý như vậy minh tinh, tự nhiên là không có khả năng tùy tiện cùng người khác một cái ký túc xá. Hạ Lan là nghiên cứu sinh, không quá hiểu biết học viện sinh viên khoa chính quy tình huống, bất quá nhiều ít cũng nghe nói qua yêu quý một chút sự tình, biết nàng có một cái học bá tỷ tỷ, ở trường học cũng thực nổi danh. Ngài chính là Lê Học Bá Đi. Không sai. Lê Sơ Tình đưa cho nàng một lọ đồ uống, có phải hay không tiểu tích lại chọc chuyện gì? Như thế nào sẽ? Hạ Lan cười lắc đầu, lần này là chuyện tốt, nàng phía trước giúp ta viết từng điều phúc. Hôm nay lại đây tham quan Diệp Chi Thu Diệp lão nhìn đến nàng tự, thích vô cùng, chuẩn bị muốn thu nàng vì đồ đệ đâu. Yêu quý. Bút lông tự. Lê Sơ Tình thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Người có phải hay không nghĩ sai rồi? Yêu quý Chi tiết nàng nhất rõ ràng. Đừng nói viết bút lông tự, có thể hay không lấy bút lông đều hay nói. Tuyệt đối không sai được. Hạ Lan từ trong túi lấy ra danh thiếp, đây là Diệp lao cho ta danh thiếp. Lê Sơ tình ánh mắt đảo qua Hạ Lan trong tay danh thiếp, trên mặt tươi cười liếm khởi. Yêu quý ở trang phục kỹ xảo khóa thượng vẽ tranh tình huống, lại một lần hiện lên trước mắt. Nha đầu này, chẳng lẽ phía trước vẫn luôn ở che giấu thực lực. Diệp chi thu thế nhưng cũng nhìn chúng nàng, nha đầu này gần nhất đây là đi rồi cất chó vận. Loại chuyện tốt này thế nhưng cũng rơi xuống nàng trên đầu. Tiểu tích nàng mấy ngày nay ở nơi khác trụ tiết mục, không bằng cái này danh thiếp ngươi liền giao cho ta, chờ nàng trở lại ta lập tức chuyển giao cho nàng. Vừa vạn diệp lao mấy ngày nay cũng không ở. Hạ Lan cười đem danh thiếp đưa qua, vậy. Vất vả ngươi. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lê Sơ tỉnh tiếp nhận danh thiếp, ánh mắt đảo qua mặt trên diệp thu sinh tên. Ta đây liền đi về trước. Hạ Lan đứng dậy cáo tử, người đi đến ngoài cửa lại quay mặt đi ngươi nhưng nhất định phải chuyển cáo yêu quý đây chính là ngàn năm một thở cơ hội bao nhiêu người treo không tới cao chi chủ động rỗi lại đây nếu là bỏ lỡ liền quá đáng tiếc sự tình quan tiểu tích tương lai ta tuyệt đối sẽ không quên lê sơ tình cười đưa đến cửa một lát liền cho nàng gọi điện thoại nhìn theo hạ lan đi xa lê sơ tình một lần nữa trở lại ký túc xá nhìn xem trong tay danh thiếp nàng cất bước đi đến thùng rác trước tùy tay đem danh thiếp sẽ thành hai nửa ném vào đi diệp chi thu đồ đệ tưởng đều đừng nghĩ Thang lầu thượng, hạ lan phùng di động, nhìn xem chính mình đặc biệt chụp được tới danh thiếp ảnh chụp, khe khẽ thở dài. Một thế hệ đại thư pháp gia diệp chi thu đồ đệ, ngâm lại liền phong cách. Chỉ tiếc chính mình không có như vậy thiên phú, cơ hội bãi ở trước mắt cũng chảo không được. chương 138-138, đánh ba lần đều đến không được trời tối. Trời xanh ngảy dù căn cứ, phòng cho khách nội. Yêu quý đảo một ngụm kem, đem ngón tay rừng ở lạp tọc bản phim thượng, đánh hai chữ, mi liền ninh lên. Viết luận văn khó không tin nàng, đánh chữ đối nàng tới nói lại có điểm khó khăn. Gần nhất không học quá đưa vào pháp, thứ hai đối bản phím nàng còn quá quen thuộc. tiểu dao, ngươi tới giúp ta đánh luận văn. Mễ dao đem nàng muốn tẩy quần áo thu vào giặt quần áo rổ, tích tỷ luận văn ta chỗ nào sẽ a Ai làm ngươi giúp ta viết, ta là làm ngươi giúp ta đánh chữ. Yêu quý đem máy tính ném cho nàng, chính mình một lần nữa bế lên kem, ta nói ngươi đánh. Hoa hạ văn hóa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Sơ, Nguyên phi lui tổ, loại tầm dương tang. Mẹ giao miễn cưỡng đánh mấy chữ, khuôn mặt nhỏ liền chịu lên. Tất cả đều là lạ tự, này cũng quá khó đánh. Tích tỷ là gõ la la vẫn là giữa la. Yêu quý bạch nàng liếc mắt một cái, huynh đế lao bà. Mẹ giao nâng lên mặt, nghiêm trang sửa đúng, hoàng đế lao bà hẳn là kêu hoàng hậu, không phải kêu Nguyên phi. Yêu quý, nàng nói là huynh đế, không phải hoàng đế, được không? Đột nhiên có điểm muốn giết người là chuyện như thế nào? Suy xét một chút thời đại này hình pháp, yêu quý nỗ lực gáp xuống trong lòng sắc khí, giấy và bút mực. Mễ Giao cũng cảm giác được nàng tức giận, vội vàng bung nổ kẹp úc, lấy ra buồn cùng bút tử cho nàng. Yêu quý nhúng mày, ta văn phòng tứ bảo đâu. Mễ Giao bổi cái gương mặt tươi cười, ta không mang. Yêu quý cầm nắm tay. Này nếu là ở nàng cái kia thời đại đương cung nữ, đánh ba lần đều đến không được trời tối. Quét liếc mắt một cái Mễ Giao vô tội ánh mắt. Yêu quý một phen đoạt quá nàng trong tay bút ký tên cùng cái ly, ngồi vào án thư. Mấy ngày nay nàng cũng ở luyện tập dùng bút đầu cứng, chỉ là rốt cuộc nhiều năm dưỡng thành thói quen, dùng bút đầu cứng viết nhiều ít vẫn là có chút biến yếu. Một thiên luận văn viết xong, đã là 9 giờ nhiều chung. Một đường tàu xe mệt nhọc, ở trên sofa soát di động mệ dao đều đã mệt đến ngủ. Đem viết tốt luận văn xem xét một lần, yêu quý đứng lên, nghiêng liếc mắt một cái trên sofa mệ dao, xả quá thảm giúp nàng đắp lên. Chính mình lại không có nhiều ít buồn ngủ. Ngắm lại quân hành liền ở chính mình lầu một chi cách dưới lầu, nàng trong lòng vừa động Lấy quá một kiện mang mũ mỏng áo hù tí bộ đến trên người, nàng thuận tay kéo mũ che khuất mặt, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra phòng cho khách. Không có ngồi thang máy, mà là đi an toàn thông đệ xuống lầu, đi vào dưới lầu chỉ thấy một hình bóng quen thuộc chính bước nhanh quải xuống thang lầu. A hành. Nguyên bản cho rằng quân hành là ngủ không được, đi xuống toàn bộ, nào nghĩ đến nàng theo đuôi hắn đi vào dưới lầu. Chỉ thấy đối phương thẳng đến văn phòng phương hướng. Như vậy buổi tối, hắn một người đi làm cái gì? Yêu quý trong lòng nghi hoặc, đơn giản cũng đi theo hắn sở tiến office building. Vừa mới dạo bước tiến lên muôn đi, trong bóng đêm chỉ một quyền đầu đã mang phong tạp lại đây. Yêu quý trong lòng giật mình, thân thể lấy không thể tưởng tượng góc độ đột nhiên về phía sau gặp lại, đối phương nắm tay xoa nàng chốc mũi xẹt qua. Một kích chưa chung, đối phương vất tay lại là một quyền. Yêu quý không lùi mà tiến tới, nhưng người làm quá đối phương nắm tay ngón tay bắt lấy đối phương thủ đoạn, thuận thế vùng. Nguyên bản cho rằng, lần này có thể đem đối phương quăng ngã đi ra ngoài. Kết quả, đối phương ổn nếu tảng đá to, thế nhưng bị giữ chặt. Trên vai căng thẳng, bị một con bàn tay to chế trụ kéo qua đi, để ở trên tường. Giữa không chung, quen thuộc hơi thở. Yêu quý đá đi đầu gối, một lần nữa lùi về tới, ngoan ngoãn bị hắn bắt lấy không phản kháng. A Hoành là ta. Nghe được nàng thanh âm, quân hành tạp lại đây nắm tay, ngừng ở giữa không chung Nương tối tâm ánh sáng, nhận ra yêu quý mặt, hắn mày nhăn chặt. Ngươi đi theo ta làm gì? Vừa mới cảm giác được có người theo dõi, hắn làm bộ không phát hiện cố ý dẫn đối phương lại đây, không nghĩ tới là nàng. Cách đó không xa, hiện lên đèn tin ánh đèn, bảo an thanh âm vang lên tới. Ai? Chương 139 139. Ngươi tim đập đến thật nhanh. Trong mộng không biết thân là khách, một buổi tham hoan. Năm đời lý dục lãng đảo xa. Tay phải ôm chặt yêu quý eo. Đem nàng kéo đến thang lầu hạ góc, quân hành dơ tay che lại nàng ha ha ha ha, ha muối, con hạ thân tới ở nàng bên thai nhẹ ngữ. Đừng lên tiếng. Câu lạc bộ đã từng đưa ra quá biểu tỷ Giang Du sẽ ra chuyện khi tương quan phi hành ký lục cùng tư liệu, từ này đó tư liệu thượng, quân hành nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Hắn cũng không tin tưởng này đó tư liệu, lặng lẽ tới office building chính là muốn cẩn thận cha cha, câu lạc bộ cơ sở dữ liệu có hay không mặt khác tư liệu cùng tin tức, đương nhiên là không thể bị người phát hiện tiếng bước chân tiệm gần hai gã trực ban bảo an từ thang lầu trên dưới tới dơ đèn tin khắp nơi chiếu quan sát kỳ quái vừa mới rõ ràng nghe được giống như có người nói chuyện khẳng định là ngươi nghe lầm đã trễ thế này ai tới a hai người bảo an một bên thảo luận một bên khắp nơi chiếu đèn tin quan sát đèn tin đèn chùm tia sáng xuyên qua một chất thang lầu đánh hạ tới dừng ở hai người trên người quân hành ngừng thở ôm lấy yêu quý cánh tay buộc chặt đem nàng lại hướng trong một góc lôi kéo góc nhỏ hẹp Hai người thân thể đều đã kề sát ở một chỗ. Nữ hải tử đầu tóc cỏ hắn cổ, lạnh lạnh mà ngứa. Quân hành chịu đựng không núp nhích, chóp mũi lại rõ ràng ngửi được trên người nàng hương vị. Không phải nùng liệt nước hoa vị, thực đậm mùi hương, như là tuyết ban đêm đưa tình mai hương. Lạnh leo trung lộ ra vài phần ngọt. kia hương vị, giống như đã từng quen biết. A hành, yêu quý nhẹ nhàng lắc lắc hắn bàn tay, quân hành đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hai cái bảo an đã không thấy bóng người, bốn phía im lặng. Lỗ thai chỉ có chính hắn rồn dập tiếng tim đập. Bọn họ đã đi rồi. Yêu quý nhỏ giọng nói. Hắn tay còn che ở miệng nàng thượng, nàng nói chuyện thời điểm, môi cỏ qua hắn lòng bàn tay, ngưa đến muốn mệnh. Quân hành hô hấp lại khẩn vài phần, hắn nhanh trong thu hồi bàn tay, ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía trong lòng ngực nữ nhân. Nhàn nhạt ánh đèn chưa bao giờ có quan tốt cửa sổ quăng vào tới, chiếu vào nàng trên môi, hơi hơi tỏa sáng. Nữ hài tử thân mình còn ở trong lòng ngực hắn. Đơn bạc quần áo căn bản cách không khai độ ấm cùng xúc cảm. Rõ ràng nhìn qua rất giống người người, cố tình mềm đến như là không xương cốt dường như, quân hành tim đập lại trọng vài phần. Ý thức được hai người hiện tại ái mội tư thái, hắn đột nhiên ngồi dậy, đem nàng đẩy ra. Ngươi đến nơi đây làm cái gì? Ngươi có thể tới, ta vì cái gì không thể tới. Yêu quý tiến lên một bước, nâng lên tay phải đặt ở hắn ngực, trên mặt tửa cười phi tựa, a hành, ngươi tim đập đến thật nhanh. Vèo! Vô tuyến thai nghe kia đầu phụ trách nghe lén hứa văn, cười khẽ ra tiếng. Quân hành nhíu như mày, dơ tay tắt đi vô tuyến thai nghe, một tay kia xả quá yêu quý sờ loạn móng đốt nhỏ. Lập tức trở về. Ngươi đâu? Chuyện của ta ngươi đừng đậu. Ta có thể hỗ trợ. Hỗ trợ? Quay dối còn kém không nhiều lắm. Quân hành cũng không cảm kích, không cần. Yêu quý hướng hắn chấp chớp mắt, lại không đi nói, bảo an liền phải đã trở lại. Không cần nàng nhắc nhở. Quân hành cũng nghe đến bảo an tuần tra trở về tiếng bước chân. Nhà đầu chết tiệt kia, liền biết thêm phiền. Trong lòng phun tào một câu, quân hành rốt cuộc vẫn là dối tay bắt lấy cổ tay của nàng, lôi kéo nàng đi trên thang lầu. Bảo an một lần nữa đẩy cửa ra đi vào tới, hai người thân ảnh đã biến mất ở thang lầu cuối. Lôi kéo nàng một đường đi vào trên lầu, quân hành tả hữu nhìn xem, kéo ra một gian phòng tạm vật môn đem nàng đẩy mạnh đi. Ngoan ngoắn ở chỗ này chờ ta, trong chốc lát ta tới đón ngươi. Hắn cũng không phải là tới chơi, mang theo một cái yêu quý tự nhiên là không có phương tiện, nếu bị người phát hiện, hết thể liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. chương 140 như thế nào cảm giác chính mình lại lần nữa bị ghét bỏ. A hành. Nghe lời. Không có cho nàng nhiều lời cơ hội, quân hành dơ tay tướng môn dấu khẩn, tay phải nâng lên tới một lần nữa mở ra vô tuyến thai nghe. Quáy nhếu theo dõi. Thu được. hai nghe tiêu đầu, hứa văn sớm đã đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nghe được quân hành mệnh lệnh. Hắn lập tức đưa vào mệnh lệnh, đem đại lâu nội theo dõi hình ảnh tạm dừng. Dựa theo phía trước xem qua bản đồ, quân hành bước nhanh hành hướng tư liệu thất phương hướng. Đầu Nhi, ngươi đem tiểu tẩu tử để chỗ nào rồi? Yêu quý ngốc địa phương là theo dõi manh khu, Hứa Văn cũng nhìn không tới. Câm miệng. Quân hành lạnh lùng mà đánh gây hắn, hảo hảo làm người việc. Đi vào tư liệu bên ngoài, hắn lấy ra chuẩn bị tốt mở khóa công cụ. Đầu Nhi, động tác nhanh lên, trên hàng hiên bảo an lại đây thứ theo dõi thượng nhìn đến tình huống hứa văn trước tiên nhắc nhở quân hành vừa mới đem mở khóa công cụ thọc vào khóa mắt môn đã bị người từ bên trong kéo ra yêu quý đứng ở bên trong cánh cửa hướng hắn chấp trước mắt ta nói ta có thể hỗ trợ lắc mình đi vào quân hành tướng môn trở tay quan trọng ngươi như thế nào lại đây yêu quý hướng dương đài phương hướng dương dương cảm bọn họ không quan cửa sổ tiểu tẩu tử ngưu bê cằm miệng ngươi lại mang ta ta không phải mang ngươi ta là mang hắn Yêu quý chú ý tới hắn trên lỗ thai vô tuyến thai nghe, duỗi tay kéo xuống tới đưa đến bên thai nghe xong nghe. Ai ở đằng kia? Tiểu tẩu tử, là ta, hứa văn. Yêu quý nhìn xem trong tay nho nhỏ thai nghe, trong ánh mắt lộ ra kinh diễm. Công nghệ cao quả nhiên lợi hại. Bất quá. Không được nghe lén ta cùng á hành nói chuyện. Đối với thai nghe phân phó một câu, yêu quý dơ tay đem thai nghe nhét trở lại quân hành lỗ thai. Hứa văn. Như thế nào cảm giác chính mình lại lần nữa bị bỏ? Nâng lên tay phải, ý bảo yêu quý không cần ra tiếng, quân hành từ trên người lấy ra đèn tin nhỏ, chiếu trên giá tư liệu, nhanh chóng xem xét. Xem hắn một tay sở trường điện, một tay lật xem, yêu quý chủ động lấy quá hắn đèn tin nhỏ, giúp hắn chiếu sáng. Dựa theo ngày, quân hành thực mau liền tìm đến tương quan tư liệu ký lục, phóng tới trên bàn lấy điện thoại di động ra chụp được hắn muốn nội dung. Hứa văn chú ý tới bên ngoài tình huống, vội vàng nhắc nhở. Đầu nhi, bên ngoài có người tới, hình như là hướng về phía tư liệu thất tới đem tư liệu nhét trở lại chỗ cũ, quân hành một tay đoạt qua yêu quý trong tay đèn tin tắt đi, bắt lấy nàng trốn thượng ban công, đem trên người mang theo dây thường bộ đến trên ban công, hắn một phen ôm lấy nàng eo, nhắm mắt lại, đừng lên tiếng. Nói xong, hắn lưu loát mà phi thân dựng lên, ôm nàng nhảy xuống ban công, liền ở một lan, ta rất lực đánh bảo. yêu quý không có nhắm mắt, cũng không có sợ hãi, càng không có thét chói tai. Miêu, một con súc ở thảo từ ngủ tiểu ra miêu, chấn kinh mà đứng dậy hét lên một tiếng nhảy vào bùi cỏ. Nơi xa tuần tra bảo an nghe được thanh âm, đem đèn tin chiếu sáng lại đây. Đang làm gì? Xoay người dựng lên, ngăn chặn quân hành, yêu quý tay trái bàn tay để lại quân hành căng thẳng bả vai, tay phải nâng lên trói mắt cường quang, người liền kiểu mắng ra tiếng. Nam nữ hẹn hò chưa thấy qua. Cũng ngay. Trong bóng đêm, bảo an cũng không thấy rõ là ai. Chỉ là nhìn đến yêu quý rối tung tóc dài, thân mình phía dưới còn đè nặng một người. Chỉ đương hai người là ra tới hẹn hò nam nữ, bảo an xấu hổ mà thu hồi đèn tin đi xa. Lo lắng bị đối phương phân biệt, quân hành nằm ở trên cỏ không nhúc đích. Yêu quý con hạ thân tới, tay phải nắm hắn cằm, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn khỏe môi, con hạ thân đem môi tiến đến hắn không mang thai nghe kia nghiêng thai đoá. Sú A Hành, ngươi lại thiếu ta một thân tình. chương 141-141, thân con phải làm càng lớn mật sự. Ngồi dậy, nhìn theo yêu quý đi xa, quân hành kéo xuống thai nghe. Giả dạng làm tản bộ bộ ráng trở lại câu lạc bộ phòng cho khách. Đưa điện thoại di động chụp được ảnh chụp gửi đi đến máy tính, hắn cẩn thận phóng đại nghiêm túc xem xét. Giang Du xảy ra chuyện ngày đó là 13 hảo, văn kiện thượng 12 hảo cùng 14 hảo tương quan ký lục đều ở, duy độc không có 13 hảo nhật ký. Quân hành nắm con chuột tay phải, một chút mà buộc chặt. Nếu chỉ là ngoài ý muốn, câu lạc bộ phương diện vì cái gì muốn hủy diệt tương quan ký lục văn kiện. Xem ra, hắn phỏng đoán quả nhiên không sai. Tỷ tỷ sự không phải ngoài ý muốn, không phải ngoài ý muốn, chính là hắn giết. Giang Du tính tình không giống hắn, luôn luôn là ôn nhu hiền lành, cùng nàng cộng sự nhiều năm thương nghiệp đồng bọn, cái nào nhắc tới nàng đều phải dựng cái ngón tay cái. Như vậy một người, là ai muốn chi nàng vào chỗ chết? Từ thang máy chạm kế tiếp đứng dậy, Quân hành hướng một cái tẩy nằm đến trên giường, đem mấy ngày qua tra được tư liệu lại ở trong đầu qua một lần. Lấy Giang Du làm người, báo thủ khả năng tính không cao, nàng bằng hữu cùng mạng lưới quan hệ. Hắn đã chắc quá, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Hoặc là chính là công ty bên trong, có người muốn diệt trừ nàng đoạt quyền. Hoặc là chính là thương nghiệp cạnh tranh đồng bọn, muốn diệt trừ một cái đối thủ cường đại. Hoặc là, chính là giản ra. Nghĩ đến cái kia ái cười biểu tỉ, quân hành mi một chút mà nhăn chặt. Trong lòng có việc, mãi cho đến sau nửa đêm hắn mới ngủ. Cảnh trong mơ đúng hẹn tới. Đại tuyết đêm, hắn lại biến thành cái kia đại tướng quân. Ở trước mặt hắn, một người chậm rãi mà đi. Màu đỏ háo tràng ở một mảnh tuyết trắng bên trong phá lệ mà dẫn nhân chú mục Hắn nâng lên mặt chỉ có thể nhìn đến nàng bối cảnh như mực tóc dài thượng tích chút tuyết ở phong tuyết trung phập phòng phiêu diêu. A hành, ngươi ngửi được không có? Nàng dừng lại bước chân hỏi. Hắn hít hít cái mũi ngửi được một cổ mang theo thanh lãnh hương. Nàng mau thứ mấy bước đứng ở kia cây láo mai hạ nâng lên mặt nhìn về phía chi đầu mới nở hoa mai. A hành, giúp chấm trích một đóa. Đúng vậy. Hắn đi lên trước tới, giúp khai đến tốt nhất chi thượng, tháo xuống khai đến nhất diễm một đóa, đôi tay phủng đến nàng trước mặt. Nàng rôi tay tiếp nhận, đừng ở mân biên, ở cây mai hạ quay mặt đi. Chấm đẹp sao? Quân hành ngâng mặt xem qua đi. Nữ hải tử mặt tinh xảo như hoa, môi đỏ so hoa mai còn diễm. Có phong tới, phất thượng chi thượng tuyết đạo. Hắn tiến lên một bước, đem nàng kéo đến trong lòng ngực, tránh đi lạc tuyết. Dơ tay vô vô hắn trên vai tuyết, nàng ngâng lên mặt, ánh mắt trong suốt mỉm cười. Tướng quân bình định Tây Nam chi hoạ, lập hạ công lớn, nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Thần không cần ban thưởng, chỉ cần bệ hạ đối ta nói thật. Cái gì lời nói thật? Bệ hạ, thích thần sao? Tướng quân quốc chi chủ thần, chấm vai trái hưu bảng cánh tay phải, chấm như thế nào sẽ không thích? Hắn bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng ấn ở cây mai thượng. Thần nói chính là nam nữ gian thích. Chấm là hoàng đế. Người cũng là nữ nhân. Quân hành, người thật lớn mật. Thần con phải làm càng lớn mật sự. Hắn tiến lên một bước, túi đầu hôn lấy nàng. Tuyết tử nhánh cây thượng rơi xuống, dừng ở hắn trên cổ. Hắn lại một chút không cảm giác được lạnh, chỉ là bắt lấy nàng, làm càn mà làm sàng làm bậy. Tuyết thủy theo nàng cổ trượt xuống dưới, mang theo hoa mai mùi hương thoang thoáng. Hắn kéo ra nàng cổ áo, truy đuổi kia viên tuyết thủy, muốn nếm thử kia tuyết hương vị. Trên đỉnh đầu, đột nhiên vang lên một tiếng cười duyên. Sú Á Hành, Lưu Minh, quân hành ngâng lên mặt, trong lòng lực nữ đế đã đột nhiên biến thành bộ hiện đại quần áo yêu quý. Chính nghiêng đầu đối hắn chấp mắt cười xấu xa. Chương 142-142. Động, tâm. Ông. Trên bàn, di động chấn động. Quân hành bừng tỉnh lại đây, tao mày trảo qua di động. Là ta. Trong điện thoại, là thương nguồn thanh âm, ta mới vừa xuống phi cơ. Ta ở bên ngoài, ngươi trực tiếp đi trong nhà liền hảo. Nam nhân thanh âm, còn có chút ách xác Như thế nào, bị cảm. Thương luôn hỏi. Không có. Quân hành ngồi dậy. Ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua mộng sao. Ngươi đại tướng quân mộng sao. Gần nhất, ta thường xuyên mơ thấy một người. Nữ nhân. Thương luôn hỏi. Đúng vậy. Đừng nói cho ta, là xê mộng. Ta và ngươi nói đứng đán. Ta nói chính là đứng đán. Ngươi bình thường nhu cầu không chiếm được phát tả, tự nhiên liền sẽ từ cảnh trong mơ phát tả ra tới. Thương luôn cười xấu xa một tiếng, lại chỉnh trọng lên, nói đứng đán. Ngươi hiện tại đã xuất ngũ, cũng là nên nghiêm túc giao cái bạn gái. Ta nói không phải cái này, ta là nói. Vì cái gì ta luôn là mơ thấy nàng, hơn nữa quân hành dừng một chút, ta không biết nên hình dung như thế nào. Trong hiện thực ta cũng không thích nàng, chính là ở trong mộng ta vì cái gì thích nàng. Cứ việc hắn mộng là đức quãng, nhưng là rất nhiều sự tình cùng chi tiết đều có liên hệ. Hắn trong mộng cũng có một cái hoàng đế, mỗi lần nghĩ đến người kia thời điểm, hắn đều sẽ có một loại mạc danh vui sướng. Tựa hồ người kia đối hắn là một cái phi thường đặc biệt tồn tại. Mãi cho đến hiện tại cảnh trong mơ, hắn mới ý thức được. Hắn thích nàng, cái kia trong ngộng nữ đế. Không, không chỉ là thích, là cái loại này. Có thể vì nàng không màng tất cả ái. Thương luôn cười to, xem ra giang ra ra lần này có thể yên tâm, ngươi cái này ngàn năm cây vạn tuế cuối cùng là nở hoa rồi. Ta không có nói giỡn. Kiếm hảo, ta liền dùng lòng ta lý học tiến sĩ góc độ giúp ngươi phân tích một chút. Cảnh trong mơ là chúng ta tiềm thức chiếu giỏi, thông tục điểm nói, chính là ban ngày nghĩ gì. Ban đêm mơ thấy cái đó. Ngươi mơ thấy đối phương, này chỉ có thể thuyết minh. Ngươi đối trong mộng cái này, nữ hải thương nôn gần từng chữ một, động, tâm. Quân hành bắt lấy di động, trầm mặc. Hán nuôi yêu quý động tâm. Ui, thương nôn lại lần nữa mở miệng, là ai lớn như vậy bản lĩnh, làm chúng ta quân đại tướng quân đều động tâm, ngày nào đó giới thiệu ta nhận thức nhận thức. Đương đương đương, cửa phòng bị người góp vang. Ai? Quân huấn luyện viên, đạo diễn thông chi 8 giờ rươi ở sân bay tập hợp. Hảo, ta đã biết. Quân Hành đứng lên, ta còn có việc, thuyền thuyền sự tình, ngươi tốn nhiều tâm. Yên tâm đi, ngươi bọn ngươi, ta sẽ hảo hảo giúp hắn làm tâm lý thí nghiệm. Biết hắn có việc, thương luôn không có nói thêm nữa cái gì, chủ động cắt đứt điện thoại. Quân Hành tắm rửa xong, ăn xong gọi vào phòng đơn giản bữa sáng, lấy ra dương hành lý kéo ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia chỉ màu đen tiểu hồ gỗ. Biết yêu quý cũng muốn tới tham gia tiết mục, hắn cố ý đặc chuẩn bị còn cho nàng. Đổi hảo quần áo, Quân hành tầm mắt dừng ở cái hộp gỗ, rốt cuộc vẫn là trảo lại đây, đem một gỗ nhét vào túi đi ra phòng cho khách. Thang máy nội đứng 5-6 cá nhân, có tiết mục tổ nhân viên công tác, còn có một vị nam khách quý. Quân hành liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong yêu quý. Nữ hải tử bộ màu trắng tử quần, thượng thân là một kiện màu đỏ rộng thùng thình áo thun, càng ánh đến da thịt như tuyết. Trên môi không biết đổ qua cái gì, ánh đèn hạ giống như trong ngọng bị hắn hôn qua lúc sau giống nhau tiểu diễm đắt. Quân hành động tác hơi cương Tiết hầu mạc danh mà có điểm sắc, Yêu quý hướng hắn chớp trước mắt, ngựa khí như cũng là giống ngày hôm qua giống nhau khách khí, phản phất đại gia cũng không rất quen thuộc bộ dáng. Quân giáo thụ, sớm. Sớm, đại gia sớm. Quân hành dạo bước tiến lên thang máy, đứng ở thang máy một góc. Hắn vóc dáng cao, lơ đãng mà nghiêng mắt, vừa vặn nhìn đến nàng rộng thùng thình cổ áo lộ ra tới xương quay xanh, hắn trong ngộng thân quá địa phương. Chương 143-143 Tiêu 143. cười, phong tình văn chủng vân ám tóc đen ngọc oánh quan, cười xinh trăm mị nhập mi đoan, chả cô thiên tăng nhã. Nghĩ đến ngày hôm qua trong ngộng tình cảnh, Quân Hành Mi cốt chỗ thật mạnh nhảy một chút, nhíu mày thu hồi ánh mắt, hắn thở sâu ném rất trong đầu tạm niệm. Thang máy chuyến về đi vào lầu 1, mọi người cùng nhau đi vào trên sân huấn luyện, Thẩm Tư Nghi cùng chỉ Phi lân bọn người đã trước tiên đổi tới. Cách đó không xa, một trận nhảy dù dùng phi cơ đã đang chờ đợi. Mọi người đều thấy được, chúng ta hùng ưng hào đã chờ xuất phát. Người chủ trì hiểu mẫn đối với màn ảnh mỉm cười mở miệng, "Hôm nay, chúng ta vài vị người khiêu chiến đem lần đầu tiên cảm thụ trời cao nhảy dù. Đương nhiên, xét thấy chúng ta các học viên hôm nay là ngày đầu tiên chính thức huấn luyện, suy xét đến an toàn vấn đề, hôm nay nhảy dù là hai người nhảy dù, từ huấn luyện viên mang theo học viên cùng nhau nhảy dù thể nghiệm. Hiện tại, Thỉnh đại gia đem điện thoại giao cho chúng ta nhân viên công tác, sau đó đăng ký. Chúng ta sẽ tới rơi xuống đất địa điểm, chờ đợi đại gia. Đại gia giao gia di động." Nối đuôi nhau mà nhập bước lên phi cơ Nhân viên công tác đem chuẩn bị tốt dù bao nhất nhất phân cho mỗi người trong tay Đại gia phân công nhau chuẩn bị thời điểm Quân hành cũng dẫn theo dù bao đi vào yêu quý trước mặt Trên giới đánh giá nàng liếc mắt một cái Hắn ánh mắt dừng ở nàng tóc dài Từ trên phi cơ dự phòng túi cấp cứu xả ra một bao băng gạc đưa cho nàng Người đầu tóc muốn biên thành bím tóc Trời cao nhảy dù là nguy hiểm hạng mục Bất luận cái gì một cái sơ suất đều khả năng tạo thành đáng sợ hậu quả Nữ sinh tóc dài là nhất định phải chắt lên miệng tốt, để tránh quấn quanh đến dù thẳng. Yêu quý rối quá hai tay, lấy chỉ vì sơ đem tóc sửa sửa, ở sau đầu lung tung sơ thành một cái đuôi ngựa. Như vậy không được, muốn biện lên, ta sẽ không lộn. Đem vào đầu thằng băng gạc từ đầu thượng kéo xuống tới, yêu quý xoay người đứng ở trước mặt hắn, người giúp ta. Này một câu đảo không phải nói dối, từ nhỏ xuất thân ở hoàng thất, mặc quần áo ăn cơm trải đầu loại nào không phải có người hầu hạ. Yêu quý văn võ song toàn. Chính là đối với những việc này lại không ám hiểu. Rốt cuộc, đi đến chỗ nào đều có hạ nhân hầu hạ, nàng căn bản không cần đem thời gian lãng phí ở học tập trải đầu thượng. Trên phi cơ không có chuyên viên trang điểm đi theo, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ với quân hành. Quân hành như như mày, rốt cuộc vẫn là rỗi qua tay trưởng, hợp lại trụ nàng tóc dài. Từ nhỏ đến lớn, giúp nữ nhân trải đầu biên bím tóc, hắn cũng là đầu một hồi, chẳng qua chính là dựa vào lý luận cùng kinh nghiệm, tự nhiên cũng là không ám hiểu. Yêu quý tóc dài không sai biệt lắm là cập eo tóc dài, phát lượng lại so với người bình thường nhiều. Ngay thường dùng thương đánh quyền đều là cao thủ quân hành, lại bị này một phen tóc làm ra một đầu hắn tới, cuối cùng chỉ biên thành một cái siêu siêu vẹo vẹo bím tóc. Quân hành đem băng gạc đánh hảo kết, những mày nhìn xem chính mình thành quả. Hảo! Yêu quý xoay mặt hồi hắn cười. Vài tia toái phát rũ ở mấn rác cái chán, tiêu cười, phong tình vạn trùng. Phi cơ đã tới nhảy dù độ cao, thỉnh đại ra chuẩn bị. Phi công thanh âm vang lên tới, huấn luyện viên nhóm phân công nhau trang bị thượng dù bao, quân hành cũng không ngoại lệ, đem dù bao đối đến trên người, hắn rôi tay đem yêu quý kéo đến chính mình trước mặt, một bên đem cố định hai người dây thường hệ hảo, một bên nhắc nhở nàng trong chốc lát nhảy dù khi những việc cần chú ý. Không cần khẩn trương, ở giữa không chung thời điểm, bảo trì ta phía trước dãy người động tác. Lúc này, những người khác cũng phân biệt ngồi xong chuẩn bị. Nhân viên công tác kéo ra cửa khoang, phong gió tiến vào. Liệt liệt mà cổ động khởi đại gia quần áo cùng sợi tóc. Chỉ phi lân mang theo thẩm tư nghi cái thứ nhất đi tới. Chúng ta trước tới. Từ từ. Quân hành như mày, xem một cái nơi xa không trùng, có câu quân vân, muốn biến thiên, nhảy dù cần thiết hủy bỏ. chương 144-144. Ta tin tưởng ngươi. Chỉ phi lân nâng mặt quét liếc mắt một cái nơi xa không trùng, không cho là đúng mà bĩu môi. Quân huấn luyện viên, ngài cái này lo lắng không khỏi có điểm dư thừa, chúng ta hiện tại nhảy xuống đi. Nhiều nhất hơn 10 phút là có thể rơi xuống đất. Quân hành quay mặt đi nhìn về phía phi công phương hướng, tốc độ gió nhiều ít. Phi công xem một cái đồng hồ đo, 26 mét mỗi giây. Như vậy thời tiết không thích hợp ngại dù. Quân hành vẻ mặt nghiêm túc, lập tức chuyến về. Tùy cơ hai cái nhiếp ảnh ra ánh mắt đồng thời dừng ở chỉ phi lân trên người, bọn họ rốt cuộc không phải chuyên nghiệp không hiểu này đó. Chỉ phi lân là căn cứ tốt nhất huấn luyện viên, lại luôn luôn thích biểu hiện. Đại gia đương nhiên cũng tương đối tín nhậm hán. Như vậy tốc độ gió xác thật là có điểm đại, nhưng là chỉ phi lân cũng không có để ở trong lòng. Sở hữu học viên đều có huấn luyện viên mang theo nhảy, mọi người đều là có phong phú kinh nghiệm, sao có thể xảy ra chuyện. Chỉ phi lân dương dương mi, ta cho rằng không có vấn đề. Quân hành mặt châm xuống, ngươi đây là lấy đại gia sinh mệnh nói giỡn. Quân giáo thủ, chính ngươi sợ hãi cứ việc nói thẳng. Thẩm tư nghi tiếp nhận câu chuyện, ta sẽ không lùi bước, đại gia nói như thế nào. Mấy cái nam khách quý đương nhiên không muốn biểu hiện ra bản thân so nữ nhân còn sợ hãi, ai cũng không có phản đối. Quân huấn luyện viên, nếu ngươi sợ hãi nói, có thể không ngảy. Xem mọi người đều duy trì chính mình, chỉ phi lân càng thêm đắc ý, mang theo thẩm tư nghi đi đến cửa khoang trước, chư vị, chúng ta mặt đất thấy. Quân hành còn muốn trở chỉ phi lân đã mang theo thẩm tư nghi nhảy ra phi cơ. Thẩm tư nghi trong lòng kỳ thật khẩn trương đến không được, chỉ là kiêu ngạo làm nàng không chịu bại bởi yêu quý còn không có chuẩn bị tốt đã bị mang ra ngoài cửa, mắt thấy trước mặt kia xa xôi không thể với tới mặt đất, nàng hét lên một tiếng, sợ hãi mà nhắm mắt lại. Mọi người lưu tại trên phi cơ, đây là mệnh lệnh. Quân hành hành cánh tay ngăn trở mặt khác mấy cái huấn luyện viên, ngữ khi đã chuyển vì sắc bén, các người bất luận cái gì một người nhảy xuống phi cơ, sáng mai liền sẽ bị công ty xóa tên. Nam nhân ngữ khí thâm trầm, trên người tự giật hiển lộ ra thượng vị giả mới có uy nghiêm. Như vậy ánh mắt làm mấy cái huấn luyện viên đều là trong lòng sinh ra thần phục chi tâm. Ta muốn cùng bọn họ cùng nhau nhảy, để người vặn nhất. Quân hành đỡ lấy yêu quý bà vai, người lưu tại trên phi cơ, ta tìm một cái nhân viên công tác cùng ta cùng nhau nhảy. Cứ việc hắn chướng mắt chỉ phi lân cùng thẩm tư nghi loại người này, nhưng là làm một cái đã từng quân nhân, không có khả năng thật sự thấy chết mà không cứu. Dù là vì hai người nhảy dù chuẩn bị hai người dù, thích hợp chính là hai người thể trọng. Chỉ là hắn một người. Không thích hợp sử dụng như vậy lại khí, bởi vậy hắn cần thiết mang theo một người khác cùng nhau nhảy. "Ta bồi ngươi." Yêu Quý đệ lại hắn muốn tởi bỏ đai an toàn bàn tay, quay mặt đi đối thượng hắn đôi mắt. Đối thượng nàng nhìn qua đôi mắt, Quân Hành sườn mặt xem một cái ngoài cửa sổ. Hiện tại, đã không có thời gian lại trì hoãn. Duôi tay khoanh lại nàng eo, hắn cất bước đi vào cửa khoang trước. "Đừng sợ, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi." Yêu Quý hồi hắn cười. "Ta tin tưởng ngươi." Hai tay đỡ lấy nàng cánh tay. Quân hành nhẹ nhàng một ngã, mang theo nàng nhảy ra cửa khoang. Phong nên diện mà đến, cho dù là gan lớn yêu quý cũng là có một chút khẩn trương. Thả lỏng, cánh tay nâng lên tới, dựa theo ta phía trước dạy người động tác. Nách hai, quân hành thanh âm vang lên, nam nhân thanh âm y như ở trên phi cơ giống nhau trầm ổn mà bình tĩnh. Nói chuyện thời điểm, hắn bàn tay cũng duỗi lại đây bắt lấy cổ tay của nàng, trợ giúp nàng triển khai cánh tay. Yêu quý thả lỏng lại, dựa theo phía trước hắn dạy cho nàng tư thái, giãn ra khai thân thể. Mới đầu nhanh chóng rơi xuống lúc sau, hai người thực mau liền tiến vào không trọng trạng thái, phập phình ở giữa không trung, ổn định trụ thân hình. Rất tốt nuôi sông, thu hết đáy mắt. Như vậy góc độ xem thế giới, là cố cận chưa từng có thể hội quá. A hành, mau xem. Yêu quý ruôi khai ngón tay, cảm giác từ khe hở ngón tay gian gào thét mà qua phong, Hảo Mỹ. chương 145-145. Hảo Mỹ. Như vậy phong cảnh quân hành đã xem qua quá nhiều lần, sớm đã không mới mẻ. Yêu quý ngắm phong cảnh thời điểm, hắn liền cúi đầu nhìn về phía yêu quý. Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên nhảy dù, sợ hãi cùng khẩn trương đều là bình thường, làm huấn luyện viên hắn cần thiết muốn chú ý nàng trạng thái. Nữ hải tử mang kính bảo vệ mắt trên mặt không có nửa điểm khiếp đảm, tràn đầy mà đều là kinh hỉ cùng hưng phấn, nhìn ra được tới nàng là thật sự thực hưởng thụ như vậy phi hành thời khắc. Nha đầu túi, lá gan đảo không ít. Phong phát khởi nàng thoải phát, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ liền ở hắn trước mắt, hắn chưa từng có như vậy gần. Như vậy nghiêm túc mà xem qua nàng. Như vậy mặt mày ngũ quan, thật sự. Hảo Mỹ, chú ý tới nghiêng phía dưới chỉ phi lân cùng thẩm tư nghi, quân hành thu hồi tâm thần. Hiện tại, ta muốn ra tốc đuổi theo bọn họ, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Hai cánh tay đem yêu quý cánh tay thu hồi tới, hắn hợp cánh tay đem nàng ôm chặt. Thân thể xúc hởi, sức nổi giảm nhỏ, hai người nghiêng xuống phía dưới lao xuống. Dựa vào nhiều năm nhảy dù kinh nghiệm. Quân hành mang theo yêu quý như cá xuyên qua nước biển giống nhau xẹt qua giữa không trùng, thực mau liền đuổi tới chỉ phi lân cùng thẩm tư di phụ cận. Hôm nay phong quá lớn, hạ thấp khai dù độ cao. Quân hành quay mặt đi, lớn tiếng nhắc nhở. Hắn là hảo tâm phòng ngừa bọn họ ra ngoài ý muốn, chỉ phi lân lại không cảm kích. Nếu thật là có bản lĩnh, như thế nào không ở tổng công ty làm cơ trường, bị lộng tới loại địa phương này còn trang cái gì lợi hại. Nâng lên tay phải, chỉ phi lân một phen kéo ra dù bao. Dù để nhảy như một đóa to lớn đóa hoa ở giữa không trung căng ra. Quân hành linh eo nghiêng người, mang theo yêu quý né qua đối phương căng ra rủ, mi cũng tùy theo nhăn chặt. Ngu xuẩn. Quân hành khí mắng một tiếng, vội vàng cũng kéo ra chính mình rủ, để cùng hai người bảo trì ngang hàng độ cao. Chỉ phi lân mắt thấy hắn đem rủ mở ra, chỉ là lạnh lùng cười, làm chúng ta vãn khai rủ, hắn như thế nào cũng khai rủ. Đừng để ý đến bọn họ. Thẩm tư nghi lúc này cũng đã khôi phục chấn tĩnh trong chốc lát chúng ta thuận lợi hoàn thành nhảy dù, xem hắn còn nói cái gì. ngay vui ngắn chẳng tay găng, thực mau, chỉ phi lân liền chú ý tới khắc thường, gió mạnh đang ở mang theo hắn cùng thẩm tư nghi hướng về bên trái núi non thổi qua đi. giữa không trung, một cái nho nhỏ chết đi, rơi xuống đất nhưng chính là mấy km thậm chí mấy chục km trên lệch. nếu bọn họ rơi xuống núi non thượng, rất có khả năng sẽ quát phá dù để nhảy, thậm chí đụng vào thụ hoặc là sơn thể, nhẹ thì tàn tật, nặng thì bỏ mạng. Bắt lấy dù thẳng, hắn dùng sức muốn điều chỉnh phương hướng. Đáng tiếc, phong quá lớn. Cứ việc hắn dùng ra toàn lực, dù để nhảy như cũ ở hướng về núi non phương hướng nhanh chóng lệch khỏi quỹ đạo. Lúc này, thầm tư nghi cũng cảm giác được không đúng. Chỉ huấn luyện viên, chúng ta như thế nào ở hướng trong núi phiêu? Ta ở điều chỉnh. Chính là ta như thế nào cảm thấy chúng ta càng phiêu càng xa. Đừng nói chuyện. Chỉ phi lân trong lòng đang ở buồn bực, nơi nào còn có tâm tình hướng nàng. Ngươi nhìn không ra tới ta ở điều chỉnh sao Mắt thấy dưới chân sơn thể càng ngày càng gần thập tư nghi cũng là càng ngày càng khẩn trương Vạn nhất chúng ta rơi xuống trong núi làm sao bây giờ Sẽ không ra ngoài ý muốn đi Ngươi nói chuyện A Câm miệng Chí phi lân khí mắng ra tiếng Thập tư nghi khẩn trương mà xúc thân mình Không dám lên tiếng nữa Quân hành mang theo yêu quý bay qua tới Huyền phù ở hai người bên cạnh người cách đó không xa giữa không chung Tả phía trước có một mảnh áo hồ Ở nơi đó rất xuống tương đối an toàn, ngươi đi theo ta đi. Yêu Quý bắt lấy dây an toàn, vững vàng mà treo ở hắn thân hình, nghiêng liếc mắt một cái sợ tới mức Hoa Dung thất sắc thẩm tư nghi so sánh với, khinh thường mà lắc đầu. Khẽ kéo cán dù điều chỉnh tốt phương hướng, quân hành bay đến phía trước dẫn đường. Ở giữa không trung thời điểm, hắn đã quan sát hảo địa hình, tìm được một chỗ thích hợp rất xuống địa điểm. Lúc này, Trì Phi Lân cũng không thể không thu hồi chính mình tiêu ngạo, tiểu tâm mà đi theo quân hành mà sau. Chưa từng có trải qua quá như vậy hiểm cảnh, chỉ phi lân kỹ thuật so với quân hành tự nhiên là cách biệt một trời. Sơn khẩu chỗ quân hành nhẹ nhàng làm quá, hắn lại là hiểm hiểm mà xoa sơn thể sẽ qua. chương 146-146. đau là được rồi. Có quân hành thao tác, hai người dù để nhảy thực dễ dàng liền vòng qua sơn thể, ở bên hồ trên cỏ rơi xuống. Dù để nhảy cùng sơn thể cọ sát phát ra trói thai tiếng vang, thẩm tư nghi hét lên một tiếng, hoảng loạn mà dùng tay bảo vệ mặt. Dù để nhảy bị sơn thể lướt qua một cái động lớn, mất đi cân bằng, chỉ phi lân nỗ lực khống chế, vẫn là vô pháp nắm giữ phương hướng. Hai người nghiêng ngả lảo đảo mà phiêu xuống dưới, lăn xuống ở hồ nước một bên lùn nhảy thượng, Dù để nhảy tắt rừng ở trên mặt nước, xuôi dòng mà xuống, dòng nước lực lượng kéo hạ, chỉ phi lân cùng thẩm tư nghi đều là bị lôi kéo hoặc hướng nước sông phương hướng. Cứu mạng! Cứu mạng a! Liều mạng dãy rủa hai người đều là sợ tới mức kêu cứu ra tiếng. Thời bỏ trên người dây thừng. Quân hành cùng yêu quý đi nhanh xuống tới. Yêu quý phát lại đây giữ chặt thẩm tư nghi cánh tay, quân hành lấy ra trên người đau, lưu loát mà huy qua đi, ở hai người bị kéo xuống lùn nhai phía trước cắt ra rủ thẳng. Buông ra cánh tay, yêu quý nhìn xuống trên người trên mặt đều là chảy ra thẩm tư nghi cùng chỉ phi lân. Không cùng. Thẩm tư nghi sớm đã sợ tới mức đầy mặt nước mũi nước mắt, cởi bỏ dây thừng bỏ đến thạch than thượng, thút tha thút thít mà nói không ra lời. Chỉ phi lân cởi bỏ trên người dây thừng, thử bỏ lên thân Chân vừa mới cô hết sức, người liền kêu thảm quăng ngã trở về. Thầm tư nghi còn tính may mắn, chỉ là một ít ra thịt thương. Chỉ phi lân rơi xuống khi đụng vào chân, một cái chân phải đã gãy xương. Yêu quý đi tới, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá hắn chân, chỉ phi lân đau đến thét trói thai ra tiếng. Đừng! Đau! Đau! Cẳng chân gãy xương. Yêu quý thu hồi mũi chân, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống chỉ phi lân, lập tức hướng á hành xin lỗi, ta liền giúp ngươi trị liệu nếu không, ngươi liền chuẩn bị đương tàn phế đi. bọn họ đã nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo rất xuống điểm, trên người lại không có thông tin thiết bị vô pháp cùng câu lạc bộ liên hệ, cứu hộ đội muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Chỉ phi lân xương cốt đã bẻ gãy, nếu không kịp thời xử lý, liền tính là về sau giải phẫu cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. hắn nhảy dù kiếp sống cũng có khả năng sẽ như vậy kết thúc. tới rồi hiện tại, chỉ phi lân cũng biết, quân hành lời nói cũng không sai. từ vừa mới quân hành nhảy dù kỹ thuật. Hắn liền nhìn ra được nhân gia là cao thủ, nếu không phải vừa mới quân hành dẫn đường, cho hắn chỉ điểm ra một chỗ phương tiện rất xuống đất bằng, chỉ sợ hiện tại hai người có thể hay không tồn tại còn muốn nói nữa. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn có mặt mũi mặt kiêu ngạo. Quân huấn luyện viên, phía trước ở trên phi cơ là ta tự cho là đúng, thực xin lỗi, còn có chỉ phi lân sắc mặt tái nhợt mà mặt cúi thấp, cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Quân hành không tỏ ý kiến mà nâng lên mặt, nhìn xem đã tập khởi u ám công trung. Trước tìm cái tránh mưa địa phương. Đi tới, đem chỉ phi lân tử trên mặt đất nâng dậy tới. Quân hành đem hắn đỡ đến có thể tránh mưa sơn ngay hạ. Yêu quý đi tới, hướng thẩm tư nghi dương dương cảm. Đem hắn quần quấn lên tới. Loại này sống, nàng cũng sẽ không làm. Thẩm tư nghi tự biết đối lý, dối quá dậy quá giờ giúp chỉ phi lân bọc khởi quần. ngồi xổm xuống thân nhìn xem chỉ phi lân cẳng chân, yêu quý nâng lên chân phải. Đột nhiên một chân đạp lên hắn đầu gối. Giang rác một tiếng, hồi vị A. Chỉ phi lân đau đến thét trói thai ra tiếng. Ngươi làm gì vậy? Thẩm tư nghi nhữ mày mở miệng, hắn chân đều bị thường, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngu nốc! Yêu quý nâng lên trần, ta ở giúp hắn đem xương cốt trở lại vị trí cũ. Đương nhiên, dùng thủ pháp trở lại vị trí cũ cũng có thể, lấy nàng bó xương thủ pháp, thậm chí có thể cho đối phương không cảm giác được nhiều ít đau đớn. Nhưng là, nàng không nghĩ dùng. Loại này ngu xuẩn lại tự đại hỗn đảng, còn dám đối nàng A hành bất kính. Vậy xứng đáng hắn ăn chút đau khổ. Đau. Vậy đúng rồi. Chương 147-147. Ôn nu. Nhập ta tương tư môn, biết ta tương tư khổ. Ba năm bảy nôn gió thu tử. Lúc này, quân hành cũng trở lại vách núi hạ, đem chính mình tìm tới có thể cố định xương cốt hai căn gậy gỗ đưa cho yêu quý. Con hạ thân, yêu quý thành thạo mà dùng băng gạc giúp chỉ phi lân đem hai chân cố định. Đứng ở bên cạnh, đem động tác cùng thủ pháp xem ở trong mắt, quân hành cũng là âm thầm gật đầu. Ở trong đội, mọi người đều là đã chịu khẩn cấp cứu trị huấn luyện. Yêu quý thủ Pháp nhìn qua rất là thành thạo, nhìn dáng vẻ tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Trải qua này vài lần sự kiện, quân hành đã không còn hoài nghi yêu quý y y thuật, trong lòng lại là càng thêm tò mò, nàng y y thuật rốt cuộc là từ đâu nhi học. Như quân hành sở liệu, không trung không càng lúc càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng ám. Thẩm tư nghi xúc ở một góc, dựa vào sân thể, vẻ mặt mà u buồn sầu khổ. Cứu hộ đội khi nào mới có thể tìm được chúng ta nha. Loại này thời tiết, phi cơ trực thăng vô pháp phi hành, chúng ta hiện tại lại ở trong núi bụng quân hành nhìn xem không chung, sớm nhất cũng vào ngày mai. Ngày mai. Nói như vậy muốn tại giã ngoại qua đêm, không ăn không uống liền cái tránh mưa địa phương đều không có. Thẩm tư nghi thiếu chút nữa lại khóc ra tới. Từ nhỏ sống trong nhung lụa kiểu kiều nữ, khi nào chịu quá như vậy tội. Nơi này không thích hợp qua đêm, ta vừa mới quan sát quá cách nơi này không xa có một chỗ sân thụ chúng ta đi nơi đó quét liếc mắt một cái bên ngoài vũ quân hành tùy tay kéo ra huấn luyện phục áo khoác thời ra đưa cho yêu quý đem cái này phủ thêm điểm hai người khiêu vũ ý tưởng là chỉ phi lân nói ra thập tư nghi biết muốn nhảy dù sớm có chuẩn bị trên người đều là áo dài quần dài bốn người chỉ có yêu quý bộ ngang tay loại này thời tiết nếu là lại xối lại cảm mạo không thể huấn luyện phục áo khoác là phòng vũ lụa có thể đương áo mưa dùng cầm quần áo đưa cho yêu quý Quân hành dối tay đỡ lấy chỉ phi lân cánh tay, đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, đi đầu đi ra nhai hạ tránh mưa chỗ. Thập tư nghi xúc thân mình cùng đi ra ngoài, yêu quý nhìn xem trong tay còn mang theo nam nhân nhiệt độ cơ thể áo khoác, cười triển khai khoác đến trên người, cũng theo vào trong mưa. Quân hành quan sát đến sơn động khoảng cách nhai hạ cũng không quá xa, vài người thực mau cũng đã đổi tới. Nhìn đến bên trong tối hôm, Thập tư nghi lại là một trận khoa trương mạc đề Bên trong hào hắc, quân huấn luyện viên, người xác định sẽ không giá thú sao. Dã thu sẽ không có, xa nhưng thật ra khả năng. Quân hành ăn ngay nói thật, hơn nữa hắn thật đúng là hy vọng bên trong có hai điều xả. Đỡ phải hắn còn muốn nghiên cứu bữa tối ăn cái gì. Nghe thế câu, thẩm tư nghi mặt tức khắc lại trắng bài phần, thật cẩn thận về phía trước, dưới chân cắn được thứ gì, mềm như bông Nàng thét chói thai lao ra sơn động. Yêu quý đứng ở ngoài động, từ thảo diệp hạ nhặt ra một ít còn tính làm nhánh cây, nhìn nàng kẻ điên giống nhau vọt tới trong mưa, vô ngữ mà lắc đầu. Gian xếp đến chỉ phi lân. Quân hành lấy ra trên người bật lửa, từ trong động tìm một ít quả khô, dẫn Trâm yêu quý tìm tới nhánh cây, hỏa dần dần mà vượng lên, ánh lượng bốn phía. Đơn giản làm một cái cây đuốc, quân hành dơ hỏa động kiểm tra một vòng trong động, xác định không có xả cùng nhẹ độc linh tinh nguy hiểm vật. Các ngươi lưu lại nơi này, ta đi tìm điểm ăn. Yêu quý đứng lên, ta và ngươi cùng nhau. Không cần, ta chính mình đi là được. Quân hành cũng không quay đầu lại mà đi ra sân động. Nhìn chung quanh bốn phía, hắn mạo vũ đi đến triển núi phụ cận dùng đao chặt bỏ một đoạn thon dài nhanh cây, một mặt tức tiêm, lại băng gạc đem đao chát ở thụ chát thượng làm thành một cái đơn giản xin bắt cá. Đào một ít con run làm nhị, hắn thở ra dày đứng ở nước sông Trung. Thời điểm không lớn, liền có cá bị con run hấp dẫn lại đây, quân hành tay nâng xoa, một con cá đã bị hắn bắt được. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Quân hành quay mặt đi, chỉ thấy yêu quý đã toàn rất dày, dùng đem chân dẫm vào trong nước. Chú ý tới nữ hải tử ngâm mình ở nước sông trắng non chân nhỏ, quân hành nhíu mày mở miệng. Ngươi ra tới làm cái gì? Chương 148 148. Ma Nhân Tinh, yêu quý bước qua tới, đem chống ở chính mình trên đầu quần áo triển khai che ở trên người hắn. Vũ lớn như vậy, ngươi sẽ cảm lạnh. Điểm này vũ tính cái gì, cho rằng hắn là nàng như vậy tiểu kiều khí bao. Nữ hải tử phao nước lạnh, không sợ phao ra bệnh tới. Trở về, xoay người, quân hành thái độ uy nghiêm, lập tức. Yêu quý nhướng mày, liền không. Khi nào đến phiên hắn mệnh lệnh nàng? nha đầu chết tiệt kia phiến tử, quân hành dơ dơ lên mi, bắt lấy nàng cánh tay, dưới chân đá xanh nước hoạt, yêu quý thân mình ngó lên, thiếu chút nữa té ngã, rồi cánh tay đem nàng phụ chính, cảm giác ngón tay thượng nàng lệnh cả người cánh tay, quân hành càng thêm tới tính tình, Con hạ thân, hắn một tay đem nàng khiêng đến trên vai, đem cá viên ném ở trên cổ, nhặt lên nàng giày, đi vào một cây sinh mật đằng dưới tàng cây, không người đem nàng ném tới còn tính làm thảo sườn núi thượng, đem giày mặc vào, tại đây chờ ta. Thấy yêu quý còn muốn đứng dậy, hắn bàn tay to ruỗi ra để lại nàng bả vai đem nàng ấn hồi thảo sườn núi, lại không nghe lời, ta liền. Yêu quý rửa vào thảo sườn núi thượng, khỏe môi cong lên. Người liền thế nào? Quân hành nhất thời ngại lời. Hắn thật đúng là không biết, có thể đem nàng thế nào? Ma nhân tinh. Tóm lại, ngoan ngoan tại đây không được đúc ních. Từ từ, yêu quý đứng lên, đem trong tay hắn phòng vũ lụa áo khoác đưa cho hắn, đem cái này phụ thêm, bằng không ta liền còn đi gặp mưa luôn luôn cường ngạnh, cũng không thỏa hiệp. Quân hành rốt cuộc vẫn là đầu hàng, ngoan ngoan đem áo khoác tiếp nhận tới. Xem hắn đem áo khoác một lần nữa mặc tốt, yêu quý thối lui đến cây đằng hạ, ngồi vào trên cỏ, ánh mắt đảo qua nàng đạp lên trên cỏ, ngại bật chân. Quân hành dương dương mi, đem giày mặc vào, đừng cảm lạnh. Yêu quý cười hướng hắn chớp chớp mắt, đã biết, quân đại tướng quân. Xem nàng lấy quá giày vớ bắt đầu xuyên, quân hành xoay người một lần nữa đi hướng đường sông phương hướng. Nghe được nàng câu kia quân đại tướng quân, hắn bước chân một đốn. Ngươi treo ta cái gì? Bởi vì từ nhỏ thường xuyên làm tương tự ngộng bạn tốt thương luôn luôn thích dùng quân đại tướng quân tới treo chọc nói. Nàng vì cái gì? Cũng như vậy tiêu hắn. Quân đại tướng quân a. Biết lỡ lời, yêu quý nâng lên khuôn mặt nhỏ hướng hắn chớp chớp mắt. Ta nhớ rõ ngươi xuất ngũ chứng thượng viết quân hàm đi. Dựa theo quân hàm, hắn là thiếu tướng cấp bậc. Tiêu đại tướng quân đảo cũng không tính quá, có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Quân hành xoay người, một lần nữa đi đến đường sông biên, nhặt lên xin bắt cá. Tóm được bốn con cá trở về, quân hành nương nước sông đem cá thu thập hảo, mang theo yêu quý cùng nhau trở lại sơn động khi, đã là đang lúc hoàng hôn. Đại gia phân ăn hàn nướng tốt cá, hoa ở đống lửa biên sưởi ấm. Yêu quý đem chính mình thải tới dược, đắp ở trí phi lân cánh tay thượng tác phẩm. Quét liếc mắt một cái cách đó không xa, nhe răng nết miệng mà kiểm tra chính mình chảy ra thẩm tư nghi, bị môi không lý nảng. Loại này không biết tốt xấu nữ nhân, vẫn là ăn chút đau khổ hảo. Dùng một cây nhánh cây tùy ý mà bắt cháy. Yêu quý nhìn chăm chú vào chỉ phi lân, ngự khí là không chút để ý. Ta nghe nói, Giang thị nguyên lai nữ tổng tài cũng thực thích ngảy rù, người gặp qua hắn sao. Nghe yêu quý nhắc tới Giang du, ôm tuổi gỗ đi đến cửa động quân hành dừng lại bước chân. Đối phương giúp chính mình lại là chữa thương, lại là tìm dược, chỉ phi lân trong lòng tự nhiên cũng là cảm kích, đối yêu quý ngự khí rõ ràng khách khí lên. Ngài là nói Giang tổng đi. Nàng thường xuyên xe qua tới ngảy dù. Ta nghe nói, nàng là ngoại ý muốn qua đời. Ngươi biết lúc ấy là chuyện như thế nào sao? Yêu quý lại hỏi. Lúc ấy, ta vừa vặn mang theo du khách cùng nàng cùng nhau nhảy, lúc ấy sắp tới đỉnh độ cao nàng dù không có kéo ra, mọi người đều cho rằng nàng là luyện tập tân trạm đất phương thức, chờ đến sau lại chúng ta nhìn đến nàng vẫn luôn không khai rủ, mới phản ứng lại đây chỉ phi lân mặt túi thốc, đáng tiếc, đã trưởng. Chương 149-149 Khổ sở là dù để nhảy hỏng rồi. Theo đạo lý nói không nên nên, Công ty dù đều xứng có tự động khai dù công năng, đến nhất định độ cao, nếu không có kéo ra dù, dù cũng sẽ tự động mở ra chỉ phi lân cao mày lấp đầu. Ngài cũng biết, giống chúng ta này đó làm vận động viên, không có nhất nghệ tình, nếu lấy không được hảo thành tích, xuất ngũ sau tìm công tác đều khó khăn. Ta tới nơi này công tác, cũng là giang tổng an bài. Nàng cùng ta huấn luyện viên nhận thức, biết nhà ta có khó khăn, cố ý hỏi ta có nghĩ tới nơi này công tác. Nghĩ đến cái kiếp như đại tỷ tỷ giống nhau người. Chí phi lân vành mắt đỏ. Phần lớn người chỉ nhìn đến quán quân phong cảnh, cũng không sẽ nghĩ đến. Một cái quán quân lúc sau, sẽ có bao nhiêu người vất vả nhiều năm huấn luyện, lại lấy không được bất luận cái gì cút. Yêu quý nghiêng mắt, xem một cái cửa động phương hướng, lại hỏi, người khác dù để nhảy xuất hiện quá loại tình huống này sao. Chí phi lân lắc đầu, chúng ta câu lạc bộ dùng dù đều là quân chế tiêu chuẩn, xuất hiện loại này vấn đề cơ suất phi thường thấp, nhiều nhất chính là một phần vạn. Kia yêu quý mị mắt, ngươi cảm thấy Sẽ là nhân vì sao? Chỉ phi lân ngẩn ra, không có khả năng đi. Giang tổng người như vậy hảo, câu lạc bộ mọi người đều thích nàng, như thế nào sẽ có người nhằm vào nàng? Nàng xảy ra chuyện mấy ngày nay, câu lạc bộ đã tới cái gì đặc biệt người sao? Cái này chỉ phi lân nghĩ nghĩ, khi đó, chúng ta tiếp đãi một cái ngoại quốc đoàn, khắc, giống như không có gì. Xem thử chỉ phi lân trong miệng hỏi không ra cái gì, yêu quý không có lại tiếp tục cái này đề tài. Chỉ phi lân trên người có thương tích thực mau liền nặng nề ngủ. thập tư nghi vừa kinh vừa sợ mà cũng thực mỏi mệt, hoa ở hỏa biên cũng ngủ rồi. yêu quý đứng lên, đi đến cửa động. lúc này mưa đã tạnh, ánh trăng đã từ tầng mây rò ra mặt tới, đem khắp sơn cốc đều ánh đến lấp lánh sáng lên. quân hành ngồi ở một cục đá thượng, hai cánh tay đáp ở đầu gối, như một tôn dưới ánh trăng pho tượng. đi tới, yêu quý đứng ở hắn bên cạnh người, duỗi qua tay trưởng đỡ lấy bờ vai của hắn. ta biết ngươi khổ sở trong lòng, muốn khóc liền khóc ra tới ở trước mặt ta khóc không mất mặt. Quân Hành cao mày, trầm mặt không có ra tiếng. Một hồi lâu, hắn mới nhẹ giọng mở miệng. Cha mẹ ta đi sớm, nàng chẳng những là tỷ tỷ của ta, cũng như là mụ mụ. Trường tỷ như mẹ. trong nhà trường bối lần lượt qua đời, tuổi còn trẻ Giang Du rất sớm cũng đã gánh lập nghiệp gánh nặng, xa so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thủ. Rốt cuộc nàng từ hắn hơn mấy tuổi, tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, càng nhiều thời điểm là Giang Du ở chiếu cố Quân Hành. Yêu quý những người chuẩn bị ngồi xuống. Từ từ, quân hành bắt lấy nàng cánh tay, đem áo khoát phản chít lại đây lót ở trên tàng đá, nữ hài tử không thể cảm lệnh. Yêu quý cũng không khách khí, nhưng người ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, ta thấy đến nàng ảnh trụ, nàng nhất định là cái ôn nhu hảo nữ nhân. Nhìn chăm chú vào nơi xa nước sông, quân hành nhẹ giọng mở miệng, đúng vậy. Luôn luôn chầm mặc ít lời nam nhân, đêm nay không có nhiều lời, nói lên cái kêu ôn nhu cường đại tỉ tỉ, nói lên khi còn nhỏ hai người thú sự. Vô luận là ở Giang lão vẫn là ở Giang Khả trước mặt, hắn đều không thể để, nếu không sẽ chỉ làm bọn họ càng khổ sở. Vì khởi động cái này ra, hắn cần thiết muốn biểu hiện đến vững vàng bình tĩnh, không thể cảm xúc hóa. Chính là, đó là cùng hắn cùng nhau lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ a, như thế nào sẽ không khổ sở, như thế nào sẽ không đau lòng, như thế nào sẽ không nghĩ nàng. Gió đêm thổi qua tới, yêu quý hút hút cái mũi, bế lên cánh tay. Chương 150 150 Một loại mãnh liệt ý tưởng. Quá muộn, trở về nghỉ ngơi đi. Quân hành đứng lên, nhìn chăm chú vào từ trên tảng đá đứng lên yêu quý, cảm ơn ngươi, nghe ta nói những lời này. Những lời này buồn ở trong lòng đã lâu lắm, nói ra lúc sau, mấy ngày qua áp lực tâm tình tựa hồ cũng chuyển biến tốt đẹp không ít. Yêu quý bế lên cánh tay, nâng lên khuôn mặt nhỏ. A hành, ta có điểm lạnh có thể hay không giúp ta ấm áp một chút. Quân hành tiến lên một bước, đứng ở nàng trước mặt, hướng nàng rỗi qua cánh tay. Cho rằng hắn muốn ôm nàng, yêu quý rũ xuống hàng mi dài. Nàng ngốc ca hành, rốt cuộc khai trộm. Lấy quá trên tảng đá áo khoác, quân hành triển khai quần áo khoác đến trên người nàng, nghiêm túc mà giúp nàng kéo hảo lập liên. Trở về đi, bên trong càng ấm áp. Yêu quý, ngủ nốc. Hai người cùng nhau trở lại sân động, quân hành triển khai hong khai cỏ khô giúp nàng trên mặt đất phô thành thật dày một tầng, ngủ ở này mặt trên ấm áp chút. Yêu quý ngồi vào cỏ khô thượng, cố ý sợ hãi. Ta sợ hãi thú. Ngươi có thể hay không ngồi ở ta bên nhíu thượng. Quân hành như người, ngồi vào nàng bên cạnh người. Ta sẽ gác đêm, ngươi không cần lo lắng. Thời áo khoác gái ở trên người, ở cỏ khô thượng nằm xuống, yêu quy đầu một vai không khách khí mà gối đến hắn trên đùi. Mượn chân của ngươi lập tức gối đầu. Rồi qua tay cánh tay quan khoanh lại hắn eo, nàng rũ xuống hàng mi dài. Quân hành nhíu mày mặt túi thấp, dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ, giữ chặt nàng ôm ở hắn trên eo cánh tay muốn đem nàng kéo ra. Chỉ hạ, nàng làn da lại mềm lại lạnh. Vùng núi dơ mát, nàng lại ở bên ngoài đông lạnh nửa đêm nghe hắn nói lời nói, nếu là làm nàng một người ngủ, khẳng định sẽ cảm lạnh. Vung ra ngón tay, hắn rôi tay chảo quá nhanh cây, đem hỏa bắt vượng. Trong sơn động an tĩnh chỉ có mấy người hô hấp cùng tuổi lửa thiêu đốt thanh âm, quân hành nâng cổ tay nhìn xem thời gian, cũng không có ngủ. Như vậy rã ngoại, ai cũng vô pháp bảo đảm sẽ có cái gì ngoài ý muốn, hắn cần thiết tỉnh các đêm. Tầm mắt từ bên ngoài rời về tới, thực tự nhiên mà dừng ở trong lòng ngược yêu quý trên mặt. Nữ hải tử hàng mi dài buông xuống, tựa hồ là đã ngủ rồi. Hắn rối qua tay trưởng, giúp nàng nhẹ nhàng lôi kéo cái ở trên người áo khoác, ngón tay lơ đãng đụng tới nàng mặt. Chỉ hạ có làn da, mềm mại tựa hồ nhẹ nhàng một chạm vào là có thể chạm vào, mượt mà như ngưng chi. Hắn động tác hơi cương, ánh mắt thực tự nhiên mà dừng ở trên mặt nàng. Cảnh trong mơ tình cảnh lại lần nữa hiện lên ở trong óc, đối mặt trước mắt cái này hắn rõ ràng mới vừa nhận thức không lâu nữ hải tử. Hắn trong lòng lại dâng lên một cổ khắc thường Có như vậy một cái nháy mắt, hắn đột nhiên có một loại mãnh liệt ý tưởng. Muốn hôn nàng, ôm nàng. Giống trong mộng như vậy đem nàng chiếm cho riêng mình. Bang! Đống lửa, tuôn ra một cái vang dầu. Quân hành phục hồi tinh thần lại, lúc này mới chú ý tới, chính mình ngón tay đã dừng ở nàng trên mặt, đầu ngón tay chính mơn trớn nàng khoẻ môi. Hắn nhanh chóng đem lấy tay về, cưỡng bách chính mình đem ánh mắt dừng ở đống lửa thượng. Quân hành á quân hành, ngươi thật là lưu manh. Ngủ đến có điểm lãnh. Yêu quý rụt rụt thân mình, nhẹ nhàng đánh cái hất xì. Rũi qua tay trưởng thử xem nàng này ổn, xác định không có phát sốt lúc sau, quân hành ám thở phào nhẹ nhõm. Rũi qua cánh tay, nhẹ nhàng đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, hắn rũi qua tay cánh tay nửa ôm trụ nàng. Đương nhiên, thực thân sĩ mà đem tay cách quần áo không có chạm vào nàng. Hướng hỏa thêm mấy khối sải, hắn rũi qua tay trưởng, giúp nàng đem nương ướt vớ phiên một cái mặt. Hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt, yêu quý cười thả lỏng chính mình. Một giấc này Yêu quý ngủ thật sự trầm cũng thực cấm áp. Sáng sớm thời gian, nàng mở to mắt, liếc mắt một cái liền nhìn đến quen thuộc khuôn mặt Tuấn tú mà nàng đang ở nam nhân ấm áp ngực. Nàng nhắm mắt lại, chuẩn bị lại trang một giấc ngủ. Quân Hành xem một cái thời gian, nhẹ nhàng đứng lên, đem nàng phóng tới cỏ khô thượng. Lại giả bộ ngủ cũng không thú vị, quét liếc mắt một cái còn ở ngủ thẩm tư di cùng chỉ phi lần. Yêu quý tròng lên làm vớ mặt tốt dày cùng ra tới. Quân Hành đang ở sửa sang lại ướt những cây chuẩn bị lộng một cái khói báo động cấp cứu hộ đội báo tin nghe được nàng tiếng bước chân hắn xoay mặt nhìn qua trong giọng nói lộ ra không vui về sau cùng người khác cùng nhau ngủ có điểm cảnh rất tâm ngủ đến giống chỉ tiểu chưa giống nhau cũng chính là hắn nếu là đổi thành nam nhân khác nàng bị chiếm tiện nghi cũng không biết bởi vì là ngươi ta mới không cảnh giác yêu quý giãn ra một chút cánh tay ở nắng sớm dơ lên khoẹt môi nếu là nam nhân khác dám sờ mặt của ta hắn tay sớm phía đi quân hành động tắc cứng đờ Nàng, đều biết, chương 151-151, hơi hơi phân, loại quang, xuân nhật tiến, lục tiểu một ly ca một lần, tài bái trần tam nguyện, nhất nguyện lang quân thiên tuế nhị nguyện thiếp thân thường kiện, tam nguyện như đồng lương thượng yến tuế tuế trường tương kiến, trường mệnh nữ, nghĩ đến chính mình buổi tối đã làm sự tình, quân hành trên mặt không khỏi có điểm nhiệt, ngồi sổm xuống thân đi, hắn rội tay từ trong túi lấy ra bật lửa, không có lại đầu hắn, yêu quý cởi trên người háo khoác, Đi đến bờ sông Phùng Thủy rửa mặt. Quân Hành ngồi sổm đống lửa sau, xuyên thấu qua sương khói liếc nhìn nàng một cái. "Trong túi có khăn tay." Kéo ra khóa kéo, yêu quý bàn tay qua đi, lấy ra tới không phải khăn tay, mà là một con tinh xảo tiểu gỗ, nhận ra là nàng đưa hắn lấy vật, yêu quý trong lòng một ngọn. Phía trước nhìn đến hắn trên cổ không có vòng cổ, còn tưởng rằng hắn không thích không mang, nguyên lai là mang ở trên người. Bất động thanh sắc mà đem cái hộp nhỏ nhét trở lại đi, yêu quý lấy ra khăn tay lau lau trên mặt thủy lúc này, quân hành đã dâng lên lửa trại, đi đến nàng bên cạnh người cách đó không xa, nâng lên thủy tẩy rất tay trên mặt vết bẩn, yêu quý đưa qua khăn, hắn thủy tay lau một phen mặt, chú ý tới hắn trên tóc lạc vái diệp, yêu quý thực tự nhiên mà dối quá tay phải, giúp hắn thao xuống tóc ti thượng dính một mảnh vái diệp, đầu thấp một chút, đừng núp ních, tay viện trụ bờ vai của hắn, nàng tiến lên một bước đứng ở trước mặt hắn, nghiêm túc giúp hắn rửa sạch trên tóc dính vái diệp, thiên đã trong, sán lạn thần dương nghiêng nghiêng mà quăng vào tới. Ánh lượng nữ hải tử mặt Quân hành túi đầu, tầm mắt đối diện nàng cổ áo Hắn nâng nâng tầm mắt Ánh mắt rừng ở nàng trên ngôi Thiện phấn như hoa cánh môi, Như dính thần lộ cánh hoa Hơi hơi phân, loại quang Ông Nơi xa, truyền đến phi cơ trực thăng vù Vũ thanh Quân hành bắt lấy cổ tay của nàng Nâng lên mặt nhìn về phía giữa không trung Một trận màu bạc phi cơ trực thăng Chính đón ánh mặt trời bay qua tới Là cứu viện đội Quân hành thuận tay chảo qua áo khoác. Đi nhanh chạy đến chống trải chỗ, dùng sức ở giữa không chung múa may. Lúc này, phi cơ trực thăng thượng hứa văn đã chú ý tới bên này khói báo động, đang ở cầm kính viên vọng quan sát đến, nhìn đến bãi sông thượng quân hành, trên mặt hắn vui vẻ. Mau, bên kia. Ngày hôm qua xảy ra chuyện sau, câu lạc bộ phương diện sớm đã phái người ra tới cứu hộ, hứa văn cũng là không yên tâm, cố ý cùng lại đây cùng nhau tìm kiếm. Phi cơ trực thăng thực mau bay qua tới, ở bãi sông một bên trên cỏ rơi xuống. Hứa văn cái thứ nhất nhảy xuống phi cơ. Đầu nhi, tiểu tàu tử. Đừng gọi bậy. Quân hành trừng hắn liếc mắt một cái, trong sơn động có thương tích viên. Lúc này, phi cơ trực thăng thượng nhân viên y tế cũng nhảy xuống, khởi động đơn giá. Thẩm tư nghi vẻ mặt kinh hỉ mà từ trong sơn động nên ra tới, nghĩ đến cái gì đột nhiên lại dơ tay che lại mặt. Đừng chúng ta, ta không bổ trang. Nâng đơn giá nên lại đây nhân viên y tế. Hứa văn nâng giơ tay chung túi cấp cứu, chúng ta là tới cứu viện không dành cho ngươi yêu quý cùng quân hành không để ý đến nàng kẻ trước người sau vào sân động lúc này đệ nhị giá cứu hộ cơ cũng được đến tin tức đổi tới mọi người phân công nhau thượng phi cơ quân hành cẩn thận xử lý rất khói báo động cùng trong sân động lựa chạy xác định không có gì đồ vật rơi xuống cũng mang theo hứa văn cùng nhau nhảy lên phi cơ hai giá phi cơ lần lượt cất cánh mang theo mọi người chạy tới bệnh viện bệnh viện làm phim tổ nhân viên công tác cùng chữa bệnh và chăm sóc đều đã ở trong sân chờ đợi Chỉ phi lân bị nâng thượng luân giường đưa hướng cấp cứu trung tâm, yêu quý cùng quân hành đám người cũng cùng lại đây. Hắn gây xương ta đã xử lý quá, các người di động thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm xương cốt lệnh vị trí. Nghe nói chỉ phi lân có gãy xương, bác sĩ trực tiếp đem hắn đưa đến CT thất làm kiểm tra. Thế nào? Xem bác sĩ cầm phiến tử ra tới, quân hành cái thứ nhất đi tới dò hỏi. Sự tình quan câu lạc bộ danh dự, đối phương lại là chính mình công ty công nhân. Về công về tư, hắn đều phải quan tâm. Trước 152-152, ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi, luôn trên giường trì phi lần, cũng là khẩn trương mà quay mặt đi. Là một người nhảy dù huấn luyện viên, chân thương quan hệ hắn cả nhân sinh cùng tương lai, hắn như thế nào có thể không khẩn trương. Hính xương mắc gãy xương, cũng may cố tiểu thư xử lý kịp thời, bằng không như vậy nghiêm trọng gãy xương, nếu không kịp thời xử lý khả năng sẽ khiến cho trung thân tàn tật bác sĩ hướng đại gia triển lãm một chút phiến tử, chỉ điểm gãy xương chỗ, các ngươi xem cái này phiến tử. Thương cốt vị trí đối phi thường chỉnh tề, không cần khai đao xử lý, chỉ cần tìm tới thay cao, hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Kia chỉ phi lân thật cẩn thận mà mở miệng, sẽ ảnh hưởng ta vận động cơ năng sao? Bác sĩ hồi hắn cười, yên tâm đi, xương cốt đối đến như vậy chỉnh tề, hậu kỳ khôi phục sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thật tốt quá. Chỉ phi lân cảm kích gật gật đầu, ánh mắt thực tự nhiên mà rời qua tới rừng ở yêu quý trên người, "Cố tiểu thư, cảm ơn. Cảm ơn ngài cứu ta." Không cần. Yêu Quý chỉ là dương dương cằm, nhàn nhạt mà đem hai tay cắm vào túi áo. Trì Phi lân đưa đến trị liệu thất tiến hành hậu kỳ xử lý thời điểm, Tiết Mục Tổ tổng đạo diễn cùng câu lạc độ người phụ trách cũng mang theo trợ thủ đuổi tới bệnh viện, đi vào yêu quý đám người sở hữu phòng nghỉ. Các người khiêu chiến hạng mục cần thiết lập tức hủy bỏ, bọn họ như vậy huấn luyện là không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian hoàn thành đơn độc nghệ dù. Quân Hành từ ghế trên đứng lên, nhìn chăm chú vào tổng đạo diễn, vẻ mặt nghiêm túc. Quân giáo thủ tổng đạo diễn cười, ta biết lần này ít nhiều ngươi mới tránh cho nghiêm trọng sự cố, chính là, ngài không có quyền can thiệp chúng ta tiết mục. Ta không có quyền can thiệp các ngươi tiết mục, nhưng là ta có quyền can thiệp câu lạc bộ. Quân hành nghiêng mắt, nhìn về phía đỉnh tướng quân bụng câu lạc bộ người phụ trách, chính giám đốc đúng không, ngươi bị khai trừ rồi. Làm câu lạc bộ người phụ trách, không có cứ việc quản lý hảo câu lạc bộ trách nhiệm. Không đến 2 tháng thời gian, câu lạc bộ hai lần xuất hiện sự cố. Hàng cái này giám đốc còn có cái gì từ cách đường?" Trịnh giám đốc cười cương ở trên mặt. Một bên trợ lý trên dưới đánh giá Quân Hành liếc mắt một cái, "Ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi? Một cái từ tổng công ty xung quân lại đây vấn luyện viên, thế nhưng muốn khai trừ một cái giám đốc?" Vị này chính là Quân Hành tiên sinh, Giang Du tiểu thư đệ đệ. "Một câu." Trịnh giám đốc cùng trợ lý mặt liền trắng. "Quân tiên sinh." "Quân tổng." Trịnh giám đốc nâng lên béo tay đem đối phương đẩy ra, bồi cười đi tới, "Quân tổng." Là tiểu nhân có mắt không chồng. lúc này đây xác thật là ta quản lý không đúng chỗ, thỉnh ngài lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định. Cơ hội. Quân hành tiến lên một bước, ánh mắt uy nghiêm mà nhìn xuống hắn đôi mắt, cho ngươi cơ hội, có thể làm tỉ của ta sống trở về sao. Lúc này đây, may mắn có hắn ở, kịp thời ngăn cản những người khác, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Còn có Giang Du, nếu câu lạc bộ phương diện nghiêm khắc chấp hành các loại an toàn điều lệ chế độ, nàng ngoài ý muốn có lẽ liền sẽ không phát sinh. Hắn ở chỗ này mới 2 ngày, cũng đã phát hiện đại lượng an toàn lỗ hổng, này chỉ có thể thuyết minh quản lý giả bất tận chức cùng vô năng. Trịnh giám đốc béo mặt run run, há miệng thở dốc lại không có nói ra lời nói tới. Quân hành nhẹ hút khẩu khí, không chế được cảm xúc. Trở về viết từ trước báo cáo chính mình rời đi. Là, cảm ơn quân tổng. Trịnh giám đốc túi đầu nói một câu, xoay người rời đi. Không có khai trừ, mà là làm chính hắn viết từ trước báo cáo, này đã là hắn miệng tỉ tỉ mãi nhà. Cấp đối phương lưu lại cuối cùng một phân thể diện. chương 153-153, không bằng tiểu tẩu tử giải cái tiểu. Quân hành xoay mặt nhìn về phía hứa văn, thông chi câu lạc bộ, từ hôm nay trở đi hủy bỏ sở hữu hoạt động, toàn diện chỉnh đốn và cải cách. Nghe thế câu nói, đạo diễn đều mau khóc. Vừa mới vị này ra chính là một câu liền đem câu lạc bộ giám đốc hay đủ thấy này ở câu lạc bộ lực ảnh hưởng. Nhân vật như vậy hắn nào chọc đến khởi. Chính là nếu không thể tiếp tục quay trụng Tiết mục tổ bên kia hắn cũng vô pháp giao đái. Quân huấn luyện viên. Không phải, quân tổng. Chúng ta cái này tiết mục thật sự không thể đỉnh bá A, bằng không. Chúng ta nhiều người như vậy lực, vật lực liền toàn bạch phế, hơn nữa ta cũng vô pháp hướng về phía trước mặt giao đái. Ngài châm trước châm trước, ngẫm lại biện pháp, ta cầu xin ngài. Quân hành không dao động, bất luận cái gì nguyên nhân đều không phải các ngươi lấy sinh mệnh mạo hiểm lý do. Ta xem không bằng như vậy, kế tiếp huấn luyện từ ngươi phụ trách. Chúng ta đạt tới ngươi tiêu chuẩn mới có thể thượng cơ khiêu chiến. Rồi qua tay trưởng, nàng nhẹ nhàng vỗ trụ quân hành cánh tay, được không? Đối thượng cặp kia minh nếu thu thủy đôi mắt, quân hành đến bên miệng cự tuyệt, lại ngạnh ở hết hầu. Bằng thực lực của nàng, cũng đủ trở thành này kỳ khiêu chiến vương. Nàng thật vất vả mới lợi dụng cái này tiết mục tập mệnh khởi nhân khí, nếu tiết mục không thể trụ, đối nàng nhân khí khẳng định cũng có ảnh hưởng. Kêu quân hành nhẹ hút khẩu khí, hảo đi, bất quá Sở hữu lưu trình cần thiết nghe ta ăn bài. Đạo diễn như được đại xá, hảo, không thành vấn đề. Ngươi nói như thế nào chụp chúng ta liền như thế nào chụp. Hứa Văn đứng ở bên cạnh, trộn cười. Quả nhiên, vẫn là tiểu tẩu tử dùng được. Người khác ma phá một mép, còn không bằng tiểu tẩu tử tùy tiện giải cái kiểu. Lưu lại chi phi lân ở bệnh viện trị liệu, mọi người một lần nữa trở lại nhảy dù câu lạc bộ. Tổng đạo diễn trước tiên đem sở hữu khách quý cùng nhân viên công tác triệu tập lại đây, cho đại gia mở một cuộc họp. Sẽ thượng, hắn trịnh trọng tuyên bố, từ giờ trở đi, toàn bộ quay chụp lưu trình, từ quân huấn luyện viên toàn quyền quản lý, sở hữu tiết mục tiến độ đều phải trải qua hắn cho phép mới có thể tiến hành. Đối này, không có người có dị nghị. Lúc này đây, quân hành chuyên nghiệp sức phán đoán khởi đến tuyệt đối tác dụng. Nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản, mặt khác khách quý cũng toàn bộ tham dự nhảy dù, lại không có hắn cứu viện, còn không biết kết quả như thế nào. Hoàn toàn đối người thanh niên này không cho là đúng huấn luyện viên nhóm cũng là mỗi người tâm phục khẩu phục. Đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, quân hành đem tổng đạo diễn gọi vào chính mình phòng, đem định chế tốt tân kế hoạch giao cho hắn. So sánh với mặt khác huấn luyện viên ôn hòa, quân hành chính là thiết diện vô tư. Nhảy dù động tác huấn luyện, một động tác một chống chính là 10 phút. Chẳng sợ cánh tay nâng thấp một chút, hắn đều sẽ không bỏ qua. Một ngày huấn luyện xuống dưới, đừng nói là thẩm tư nghi, nam khách quý đều là kêu khổ liên tục. Chỉ có yêu quý, cắn răng không dên một tiếng mà kiên trì xuống dưới. Tắm rửa xong, quân hành xử lý xong công tác ra tới đêm chạy rèn luyện, đi ngang qua huấn luyện trung tâm, xa xa liền nhìn đến bên trong ánh đèn. Trong lòng nghi hoặc, hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi vào tới. Chỉ thấy yêu quý đang ở bắt trước nhảy dù cơ thượng, nghiêm túc luyện tập. Dựa vào khung cửa thượng, nhìn chăm chú vào nàng chuyên chú thân ảnh, quân hành không tự giác mà còn lên khoẻ môi. Mang quá binh không có một vạn cũng có 8.000, nếu muốn chọn một cái xuất chúng nhất, kia nhất định chính là yêu quý. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian Cũng đã nắm giữ sở hữu động tác yếu lĩnh, nha đầu này không chỉ có chăm chỉ, cũng phi thường có thiên phú. Xem lau mồ hôi, lại muốn bắt đầu tiếp theo luân phiên huấn luyện luyện, quân hành ngồi dậy, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, hôm nay liền đến nơi này đi. Ngày mai chúng ta thực tiện huấn luyện quân hành ngữ khí hơi đốn, trong giọng nói có chính hắn đều không có cảm giác được sủng nịch, ngươi có thể đơn độc dùng một con rủ. Chương 154-154 Đời đời kiếp kiếp, bình bình an an Yêu quý xoay người kinh hỉ mà nhìn hắn. Thật sự, Quân Hành gật gật đầu, rối quá tay phải, ngự khí ôn hòa. "Xuống dưới đi, hôm nay dừng ở đây đi, sớm một chút nghỉ ngơi." Bắt lấy hắn cánh tay, nhảy xuống huấn luyện cơ. Yêu Quý xem một cái nam nhân biểu tình, tiến lên một bước ôm lấy hắn cổ, vui vẻ mà ở trên mặt hắn hôn một cái. Má thượng mềm mại một xúc, Quân Hành tâm lại là thật mạnh ngảy dự. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Yêu Quý đã buông ra hắn, chảo qua áo khoác đáp đến trên vai, đi đến xuất khẩu. Xoay người, nàng bướng bỉnh về phía hắn chấp trước mắt Quân đại tướng quân, ngày mai thấy Dơ tay mặt một phen trên mặt bị nàng thân quá địa phương Quân hành đúng mày, bất đắc dĩ mà lắc đầu Chạy xong bước, một lần nữa trở lại phòng cho khách Vừa vặn gặp được phục vụ sinh đem hắn đưa tẩy huấn luyện phục đưa về tới Đối phương đưa qua quần áo, lại đưa qua một con trang ở phong kín túi hộp Quân tiên sinh, cái này là từ ngày quần áo túi phát hiện, thỉnh ngài thu hảo Nhận ra đó là yêu quý đưa cho hắn vòng cổ hộ Quân hành tiếp nhận tới mở ra cái nắp, nhìn đến bên trong bình an không có việc gì vòng cổ, ám thở phào nhẹ nhõm. Quần áo đặt ở huấn luyện phục, phía trước làm dơ, khẳng định là hứa văn cầm đi đưa tẩy, đã quên đem đổ vật lấy ra. Nếu đánh mất, như thế nào hướng nàng giao đãi? Dẫn theo quần áo trở lại phòng, hắn một lần nữa mở ra cái nắp, đem vòng cổ lấy ra phùng ở trong tay. Phía trước cũng không nhìn kỹ, hiện tại cẩn thận tới xem, vòng cổ thủ công tinh xảo, nhưng thật ra hắn thích phong cách. Chú ý tới mặt trên mặt trên dây. Quân hành hơi hơi vừa động, tay nắm mặt dây, nhẹ nhàng một ninh, thế nhưng thật sự vặn ra. Hắn mở ra mặt dây, chỉ thấy ống tròn mặt dây, trang một thứ, quân hành nghi hoặc mà lấy ra ở lòng bàn tay mở ra. Hai tờ giấy, hoàng phu giấy, hồng chu sa. Đệ nhất trương mặt trên họa hắn xem không hiểu đồ án, đệ nhị trương mặt trên còn lại là tú khí cực nhỏ chữ nhỏ, thế nhưng là sao đến chỉnh chỉnh tề tề đạo ra bình an chú. Quá lên đài tinh, u quang sáng linh, vệ ta thân hình, ứng biến bô định. Cuối cùng một hàng, viết tên của hắn. Thành tâm sao chép bình an chú 108 biến, nếu có thai họa độc thừa ta thân, nếu có phúc để toàn ban á hành, đời đời kiếp kiếp, bình bình an an. Đối này đó mê tín đồ vật, quân hành luôn luôn không cho là đúng. Phùng trong tay này hơi mỏng một chương giấy, tưởng tượng thấy yêu quý ngồi ở trước bàn, một bút một bút mà sao chép khi bộ dáng, nam nhân ánh mắt lại dần dần ngưng trọng lên. Đem trong tay giấy thật cẩn thận mà chết bình, quân hảo, một lần nữa nhét trở lại mặt dây nội. Quân hành khép lại ngón tay, đem tia chỉ nho nhỏ mặt dây nắm ở lòng bàn tay. Ngày hôm sau sáng sớm, yêu quý cùng sở hữu khách quý cùng nhau, thay quân hành vì đại gia chuẩn bị huấn luyện phục, đuổi tới sân bay. Phi cơ trước, quân hành khoanh tay mà chạm. Màu đen phi hành trang, bao vây lấy thon dài thân ảnh, trên chân giẫm lên một đôi màu đen dã chiến đủng, thâm sắc kính mát che con mắt. Đứng ở phi cơ trước nam nhân, xoáy khóc mười phần. So với mấy cái đến từ diễn nghệ giới cùng thời thượng giới nam khách quý còn muốn nhan giá trị khí chất xuất chúng hôm nay các ngươi sẽ nên đón các ngươi lần đầu tiên nhảy dù thể nghiệm hiện tại mọi người thượng phi cơ đại gia sôi nổi bước lên phi cơ quân hành cũng cùng lại đây chủ động hướng yêu quý rối quá chính mình cánh tay giơ tay đáp trụ hắn dậy quá giờ yêu quý lưu loát mà nhảy lên phi cơ quân hành cũng đi theo trên người nàng nhảy lên phi cơ ngồi vào nàng bên cạnh người chú ý tới hắn trên cổ lộ ra tới màu đen dây thun một góc yêu quý sườn mặt dựa đến hắn đầu sườn đè nặng thanh âm Quân huấn luyện viên là mang theo vòng cổ sao? Nha đầu thối, đôi mắt nhưng là tiêm. Quân hành giơ tay kéo kéo cổ áo, rồi tay xả quá đai an toàn giúp nàng khấu khẩn. Mọi người cột kỹ đai an toàn, chuẩn bị cất cánh. Chương 155 155. Túng. Chỉ nguyện quân tâm tưởng ngã tâm, định không phụ tương tư ý. Bác tính tử ta trụ trường giang đầu. Phi cơ thực mau tiến vào trời cao, tiến vào vững vàng phi hành trạng thái. Quân hành kéo ra đai an toàn đứng lên, mọi người chuẩn bị Mấy cái huấn luyện viên sôi nổi đứng dậy, ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp mặc thiết bị, khách quý cũng đều đứng dậy, đứng ở chính mình từng người huấn luyện viên bên cạnh người. Lúc này đây, đại gia muốn cẩn thận cảm thụ ở không trung cảm giác, khắc phục khẩn trương tâm lý. Quân hành nghiêm túc kiểm tra quá mọi người đai an toàn, quay mặt đi, dừng ở sắc mặt tái nhận thẩm tư di trên người, người sao lại thế này. Tất cả mọi người đã lên chuẩn bị, nàng như thế nào còn ngồi. Ta thẩm tư di hai tay bắt lấy tay vịt quét liếc mắt một cái ngoài cửa sổ trời cao, thật cẩn thận mà đứng lên, ta lập tức thương một lần, cùng Chỉ Phi Lân cùng nhau nhảy dù, thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ. Lúc này Thẩm Tư Di đã là lưu lại bóng ma tâm lý, khẩn trương tự nhiên là không thể tránh được. Không cần khẩn trương, ta sẽ mang theo ngươi cùng nhau nhảy. Thay thế Chỉ Phi Lân tân giáo luyện ôn hòa mà nói, an ủi về phía nàng cười. Nhân viên công tác giúp đỡ Thẩm Tư Di cột kỹ đai an toàn, quét liếc mắt một cái bên cạnh quay chụp máy quay phim. Thẩm tư di cắn chặt rằng, nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, đối với màn ảnh vây vây tay. Tiếp nhận nhân viên công tác trong tay dù bao, quân hành tự mình giúp đỡ yêu quý mặc giáp trụ đến trên người, cẩn thận kéo chặt an toàn tạc cấu. Hảo, đại gia chuẩn bị. Mọi người xếp thành hàng đứng ở cửa khoang trước, ở huấn luyện viên nhóm dẫn dắt hạ, mấy cái khách quý lần lượt nhảy ra cửa khoang, cuối cùng một cái là thẩm tư nghi cùng huấn luyện viên. Cảm giác nên diện thổi tới phòng, xem một cái rơi chân mặt đất. Thẩm Tư Nghi trước mắt lại một lần hiện lên thượng một lần nhảy dù kinh tâm động phách, tức khắc một trận choáng váng đầu chân mềm. Từ từ, Thẩm Tư Nghi hai tay nắm chặt tay vị, ta làm không được. Ta. Sương mắt xem một cái máy quay phim phương hướng, ở làm nổi bật cùng bảo mệnh chi gian, Thẩm Tư Nghi rốt cuộc vẫn là lựa chọn người sau. Ta. Rời khỏi khiêu chiến. Thẩm tiểu thư, ngài đừng khẩn trương. Tân giáo luyện ngữ khí ôn nhu mà an ủi, vỗ vỗ nàng bả vai, hôm nay thời tiết thực hảo tốc độ gió các phương diện cũng đều thích hợp, sẽ không xảy ra chuyện. Không, không được. Thầm tư nghi chỉ là hợp lực bắt lấy tay vị, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Các ngươi lưu tại trên phi cơ. Quân hành hướng huấn luyện viên vây vẫy tay, đứng ở hàng trước cửa, xoay người hướng yêu quý rối quá tay phải, tới. Yêu quý vốn chính là can đảm hơn người nhân vật, không chỉ còn có thượng một lần nhảy dù kinh nghiệm, rối tay đỡ lấy quân hành bàn tay, nàng bình tĩnh mà đứng ở cửa khoang trước nhớ kỹ phía trước ta nhắc nhở quá ngươi yếu lĩnh quân hành nghiêng mắt khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình ôn nhu mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào ta đều sẽ trước tiên chạy tới giúp ngươi ta tin tưởng yêu quý hướng hắn gật gật đầu mang hảo biết mắt nàng nhẹ hút khẩu khí lấy một cái xinh đẹp tư thái nhảy xuống phi cơ quân hành theo sát sau đó cũng đi theo nàng cùng nhau nhảy xuống phi cơ theo sau chuyên nghiệp nhiếp ảnh gia cũng từ nhân viên công tác mang theo nhảy xuống phi cơ sở hữu khách quý Yêu Quý chính là cái thứ nhất khiêu chiến đơn độc này dù, máy quay phim màn ảnh cũng là một đường đuổi theo yêu quý thân ảnh. Một nam một nữ, hai cái thân ảnh, ở giữa không trung sóng vai rơi xuống. Nhìn chăm chú vào nàng vững vàng tiêu chuẩn tư thái, Quân Hành khen ngợi về phía nàng dựng cái ngón cái. "Ngươi có thể thử xem thao túng chính mình tốc độ." Yêu Quý thu hồi cánh tay, thân thể như mũi tên xuống phía dưới lao xuống mà đi, Quân Hành cũng cùng lại đây. Nàng ở giữa không trung, lúc nhanh lúc chậm ngầm lạc, hắn trước sau làm bạn ở nàng tả hữu không đến 2m địa phương, lấy phương tiện tùy thời xử lý ngoài ý muốn. Chương 156 156. Cần phải đối ta phụ trách nhiệm. Tới tức định độ cao, không cần quân hành nhắc nhở, yêu quý đã chủ động kéo ra dù, hai chỉ dù để nhảy như Tịnh Đế Liên Hoa ở giữa không trung nở rộ. Rơi xuống đất khi không cần quên ta dạy cho ngươi động tác, ta trước đi xuống chờ ngươi. Quân hành hơi hơi thu dù, trước nàng một bước rơi xuống, nhanh chóng bông ra dù thẳng, ở trên cỏ chờ đợi nàng để ngừa ngăn nàng rơi xuống đất khi làm lỗi bị thương. mắt thấy giữa không trung nữ hải tử chậm rãi rơi xuống, hắn đi nhanh nên lại đây. dù thăng quậy đến trên cỏ một cục đá, yêu quý bước chân hơi hơi nhón lên. cẩn thận. quân hành một cái bước xa xuống tới, tiếp được nàng rơi xuống thân thể, ngay tại chỗ một lần, ta dứt nàng hạ hướng lực lượng. hai người cùng nhau quăng ngã ở trên cỏ, dù để nhảy rơi xuống, vừa vặn gắn vào hai người trên người. tay trai chống mặt cỏ thẳng khởi eo, quân hành quan tâm mà nhìn về phía dưới thân yêu quý. Không có việc gì đi. Nàng nằm ở trên cỏ, tay phải nhéo hắn cổ áo hoạt ra tới mặt dây. Ta thuận lợi hoàn thành huấn luyện, huấn luyện viên có phải hay không phải cho ta khen thưởng. Xem nàng bình an không có việc gì, quân hành ám thở phào nhẹ nhõm. Hảo, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Yêu quý vươn đầu lươi liếm liếm môi. Hôn ta. Dù để nhảy còn gắn vào hai người trên người, đem ánh mặt trời đều lự thành màu đỏ, nữ hài tử tinh xảo mặt sủng cũng nhiễm mấy mặt màu hưng phấn. Kia tư thái. Phá lệ mà dụ hoặc. Đừng hồ nháo. Quân Hành căng cánh tay muốn đứng dậy, nàng nheo hắn mặt dây không phóng, ngự khí tùy hứng lại bá đạo. Không có khen thưởng, ta liền không đứng dậy. Bốn phía đều là nhân viên công tác, máy quay phim còn ở chụp. Mọi người thực mau liền sẽ chạy tới, vạch chân dù để nhảy, nếu là nhìn đến hai người cái dạng này thượng tiết mục, đến lúc đó khẳng định sẽ nhao đến dư luận xôn xao. Buông tay. Hắn kéo kéo nàng lôi kéo hắn bàn tay. Không bỏ. Cố tiểu thư. Quân giáo thủ bốn phía đã truyền đến mọi người tiếng gọi ẩm ý cùng tiếng bước chân thở sâu quân hành công hạ thần ánh mắt đảo qua nàng ngồi nhẹ nhàng nghiêng đầu muốn thân một chút nàng mặt yêu quý đầu một hơi hắn giấu môi ở nàng khoe môi hai làn môi chạm nhau nháy mắt quân hành tâm cũng tựa hồ bị thứ gì dùng sức xoa nhẹ một phen nữ hải tử khoe mắt cong cong một bộ trò đùa dai thực hiện được đắc ý mau đem dù để nhảy lấy ra nhân viên công tác khởi động dù Quân hành một phen giữ chặt yêu quý cánh tay đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì, chính là dây thừng vướng đến chân. Chúc mừng yêu quý cái thứ nhất hoàn thành khiêu chiến, lại một lần trở thành chúng ta bổn kỳ khiêu chiến chi vương, đại gia vô tay. Người chủ trì hiểu mẫn đi đầu hoan hô ra tiếng, các khách quý cũng sôi nổi đi tới hướng nàng tỏ vẻ chúc mừng. Hiện tại liền mời chúng ta quân giáo thụ, đem chúng ta bổn kỳ khiêu chiến chi vương vòng nguyệt quế ban phát cho chúng ta người thắng, yêu quý. Nhân viên công tác đưa qua đại biểu thắng lợi tiểu vương miệng, quân hành nhận được trong tay, tự mình giúp yêu quý mang đến đỉnh đầu. Chúc mừng. Hơi cúi đầu, nhận quân hành đem vương miệng mang đến đỉnh đầu, yêu quý rũ mặt, dùng chỉ có hắn nghe được thanh âm mở miệng. A hành, ngươi hôn ta cần phải đối ta phụ trách nhiệm. Máy quay phim còn ở chủ, bốn phía một chúng nhân viên công tác cùng khách quý đều ở, quân hành không tiện nói lời nói. Vươn ra ngón tay giúp nàng đem vương miệng phụ chính, quân hành nhìn chăm chú vào kia đối mỉm cười đôi mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu không phải đã tán thành hai người quan hệ, hắn lại như thế nào sẽ đem cái kia vòng cổ mang ở trên người? Nguyên bản chỉ là muốn liêu liêu hắn, nhìn đến quân hành cái này khẳng định động tác nhỏ, yêu quý tâm thật mạnh ngảy dự. Hắn, thật sự đáp ứng. chương 157-157, chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Yêu quý, chúc mừng ngươi. Hai lần đều là khiêu chiến vương, có cái gì tưởng nói. Mịt rồ phồn rối lại đây, yêu quý ánh mắt từ đã thối lui đến đám người sau quân hành trên người thu hồi tới. Dừng ở màn ảnh thượng. Ta muốn đặc biệt cảm ơn quân giáo thụ, hắn không chỉ có giáo hội ta nhảy dù, cũng cho ta một lần. Chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Nay thể nghiệm, đương nhiên không chỉ là chỉ nhảy dù. Quay chụp hoàn thành, mọi người cùng nhau thừa tiết mục tổ xe buýt chạy về câu lạc bộ. Mẹ Giao ngồi ở yêu quý bên cạnh người, khuôn mặt nhỏ thượng viết kích động. Thật tốt quá, tích tỷ cái thứ nhất hoàn thành khiêu chiến, chúng ta liền có thể trở về tham gia huấn luyện. Vừa mới duy ni trả lại cho ta phát khỏe chặt tới. Hỏi ngài khi nào trở về đâu, ngài xem, chúng ta là đính đêm nay vẫn là ngày mai vé máy bay. Yêu quý ngoài miệng ứng phó, ánh mắt lại rời qua tới rừng ở đối diện quân hành trên mặt. Mục giá bọn họ thi đấu yêu cầu nàng, hiện tại tiết mục thuận lợi chụp xong, nàng đương nhiên phải nhanh một chút trở về. Chỉ là, nhanh như vậy liền lại muốn cùng quân hành tách ra, nàng tự nhiên cũng là không tha. Xe xử đến câu lạc bộ khách sạn dưới lầu, yêu quý xuống xe thời điểm cố ý rừng ở mặt sau. Tiểu giao. Người đi trước giúp ta thu thập hành lễ, ta cùng quân huấn luyện viên nói nói mấy câu. Mễ giao cùng mấy người cùng nhau đi vào khách sạn, yêu quý thả chậm bước chân rừng ở mặt sau, xem quân hành hướng nhân viên công tác giao đai song, nàng xoay người đi tới đứng ở trước mặt hắn. Ta còn có công tác, lập tức liền phải trở về. Ta còn muốn xử lý một chút câu lạc bộ bên này sự vụ, còn muốn nhiều chờ mấy ngày mới có thể trở về. Quân hành nâng cổ tay nhìn xem thời gian, ta còn muốn mở cuộc họp. Yêu quý mỉm cười gật đầu, hảo. Ngươi vội ngươi. Nguyên bản cho rằng nàng còn muốn chơi xấu không cao hứng, đối phương đáp ứng đến như vậy dứt khoát, quân hành ngược lại có vài phần xin lỗi. Ngươi buổi tối vài giờ phi cơ, nếu tới cập nói, ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Đối với yêu đương quân hành thật sự không có gì kinh nghiệm, lễ thượng lui tới sự tình hắn vẫn là hiểu. Thu đối phương lễ vật, tổng phải có sở tỏ vẻ mới được. Hảo, ta đây đi trước chuẩn bị một chút, buổi tối thấy. Hướng hắn vây vây tay, yêu quý xoay người đi trên bậc thang đứng ở bậc thang, nhìn chăm chú vào thân ảnh của nàng biến mất ở bên trong cánh cửa, quân hành nâng lên ngón tay sửa sửa cổ áo. trước nay không mang quá trang sức, trên người đột nhiên nhiều như vậy một cái vòng cổ, hắn còn nhiều ít có điểm không quá thói quen. hai người phân công nhau rời đi, ai cũng không có chú ý tới, cách đó không xa bảo mẫu trên xe xuống dưới thẩm tư nghi. hai người kia tuyệt đối có vấn đề. trợ lý môi, muốn ta nói, yêu quý khẳng định là dùng mỹ nhân kế, cái kia quân hành chính là cô y giúp nàng trước hoàn thành tiêu chiến. Bởi vì ở trên phi cơ khiếp đảm rời khỏi, thập tư nghi lại một lần vô duyên khiêu chiến vương. Tưởng tượng đến tiết mục bá ra lúc sau, chính mình nhân khí đã chịu ảnh hưởng, tâm tình của nàng tự nhiên hảo không đứng dậy. Nguyên bản đối yêu quý liền có vài phần đoán hận, nghe được trợ lý nói như vậy, nàng cũng là trong lòng vừa động. Không sai. Mọi người đều không có kinh nghiệm, dựa vào cái gì yêu quý có thể cái thứ nhất hoàn thành khiêu chiến, khẳng định là quân hành làm cái gì tay chân, bằng không. Dựa vào cái gì an bài nàng cái thứ nhất đơn độc ngại dù. hừ Khiêu chiến vương. Nàng một hai phải hảo hảo phơi phơi yêu quý hắc liêu không thể. Câu lạc bộ. Đỉnh tầng lộ thiên nhà ăn. Quân hành nhữ mày nhìn chăm chú vào người hầu phóng tới trên bàn bó hoa. Có phải hay không nghĩ sai rồi, ta không có điểm hoa. Đây là Hà Tiên sinh cố ý vì ngài chuẩn bị. Người hầu lễ phép mà cười bông hoa, theo sau lại lấy quá một cái cái hộp nhỏ phóng tới trên bàn, còn có cái này cũng là cho ngài. Quân hành nghi hoặc mà lấy quá hộp mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong hứa văn viết tốt tờ giấy. Đầu nhi, tình cảm mãnh liệt có thể có, nhưng là phải chú ý an toàn nha. Trước 158-158, tuyệt đối sẽ không. Tờ giấy phía dưới, phóng mấy cái màu đen hình vuông bọc nhỏ trang. Quân hành liền tính vô dụng quá, cũng có thể từ phía trên tiếng Anh nhận ra là thứ gì. Nam nhân mi cốt thật mạnh thình thịch vài cái. Hứa văn. Người tìm chết. A hành bên cạnh người vang lên quen thuộc giọng nữ quân hành nhanh chóng khép lại hộp nâng lên mặt liếc mắt một cái liền nhìn đến cách đó không xa yêu quý lửa đỏ đầm chế vai đem nữ hải tử lãnh bạch làn da ánh đến như bơ bánh bạch tóc dài ở tóc tùng tùng quân lên lộ ra mảnh khảnh thiên nga cổ gái đúng chỗ ngứa cổ áo đoan trang mà ưu nhã hơi lộ ra vai ngọc gái đúng chỗ ngứa gợi cảm một cái hồng bảo thạch vòng cổ rũ ở nàng hai con xương quai xanh tri gian như điểm tình chi bút hấp dẫn người tầm mắt cứ việc đã không phải lần đầu tiên thấy nàng trước mắt trang phục lộng lẫy xuất hiện yêu quý như cũ làm quân hành kinh diễm mà hô hấp cứng lại một giây đồng hồ thất thần lúc sau hắn đứng thẳng thân thân sĩ mà giúp nàng kéo ra ghế rửa. ngồi yêu quý nghiêng người nhập ngồi tầm mắt dừng ở trong tay hắn cái hộp nhỏ đó là cho nàng lễ vật chú ý tới nàng tầm mắt quân hành trái tim vừa kéo vội vàng đem hộp thu hồi tới nhét vào túi không biết ngươi thích ăn cái gì ta liền điểm một ít nhà ăn đặc sắc đồ ăn Quân hành một lần nữa nhập ngồi, người đã bình tĩnh lại, phía trước xem ngươi rất thích ăn cá, hôm nay ta cũng điểm cá. Chú ý tới trên bàn hoa, quân hành hai tay phủng đưa lại đây. Đưa ngươi, yêu quý tiếp nhận hoa, đưa đến chóc mũi người người, một lần nữa phóng tới trên bàn. Lúc này, người hầu đã đưa tới rượu. Chúc mừng ngươi, lại lần nữa lấy quá khiêu chiến vương. Quân hành chủ động phủng quá trên bàn vì nàng điểm nước trái cây, ngươi uống điểm nước trái cây đi. Ta muốn uống rượu. Yêu Quý phủng quá cái ly rượu hướng hắn. Lần đầu tiên cùng hắn chính thức ăn cơm, như thế nào có thể không có rượu. Nay rượu số độ có điểm cao, ngươi uống ít điểm, để tránh uống say. Quân Hành lấy quá bình rượu, giúp nàng đảo thượng nhợt nhạt nửa ly, chính mình cũng đem cái ly nâng lên tới, chúc mừng ngươi, lại lần nữa bắt được Khiêu Chiến Vương. Thủy Tinh chén rượu nhẹ đánh, Yêu Quý nhợt nhạt nhuyết một ngụm rượu. Rượu là thượng đẳng rượu vang đỏ, uống ở trong miệng môi lướí lưu cam. Rượu ngon. Đây là ta thích nhất rượu vang đỏ. Bất quá nơi này rượu niên đại đều không tốt lắm, ta còn cất chứa một lọ 82 năm, quay đầu lại ngươi nếm thử, so cái này vị càng tốt. Hảo, bất quá ta có một vấn đề. Yêu quý lắc nhẹ trong tay chén rượu, chúng ta hiện tại xem như ở hẹn hò sao. Quân hành buông trong tay rượu vàng đỏ ly, đối thượng nàng đôi mắt, ngữ khí nghiêm túc, ta không phải thực am hiểu hồng nữ nhân nam nhân, mỗi ngày còn có rất nhiều công tác muốn mội, cùng ta yêu đương đại khái sẽ thực nhảm chán, ngươi thật xác định sao? Nhảm chán sao? Nàng nhưng không như vậy cho rằng Yêu quý nhìn chăm chú hắn đôi mắt Xác định Nhiều như vậy nỗ lực Chính là vì lại kế tiền duyên Như thế nào sẽ không xác định Nữ hải tử đôi mắt Sáng ngời như tinh Bên trong là hắn xem không hiểu quyến luyến thâm tình Nữ hải tử không phải đều thích cái loại này Lời ngon tiếng ngọt Đem chính mình phùng ở lòng bàn tay sủng nam nhân sao Giống hắn như vậy nặng nghề khó hiểu phong tình nam nhân Có cái gì hấp dẫn nàng Nàng rốt cuộc thích hắn cái gì đâu Quân hành không nghĩ ra Đơn giản không hề suy nghĩ. Như vậy một phần thành ý, hắn không nên cố phụ, cũng không nghĩ cố phụ. Quân hành lại lần nữa dối quá chén rượu, hy vọng ta sẽ không làm người thất vọng. Nâng lên chén rượu, cùng hắn nhẹ nhàng một chạm vào, yêu quý cách không nhìn chăm chú hắn đôi mắt, ngươi tuyệt đối sẽ không. Nàng A Hành, chưa từng có làm nàng thất vọng quá. chương 159-159, hẹn hò tất yếu lưu trình. Cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư, liền hại tương tư. Chiết quế lệnh xuân tình, thức mau, chủ đồ ăn thượng bàn. Tiêu đến kim hoàng thịt cá, trang trí rau dưa làm điểm xuyết chỉ là nhìn xem cũng đã thực cảnh đẹp ý vui. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, từ nhảy dù cho tới tàu lượn cánh trang phi hành, phi cơ. Thậm chí còn cho tới chiến đấu cơ, đều là quân hành am hiểu thả tinh thông lĩnh vực. Về sau có cơ hội, ta có thể mang ngươi đi chơi tàu lượn Ta có thể học lái phi cơ sao. Đương nhiên, ta có thể giáo ngươi. Một lời đã định. Nói như vậy đề, giống nhau nữ hải tử đều là hứng thú không lớn, yêu quý lại là nghe được thực chuyên chú. Thời đại này công nghệ cao, là nàng nhất cảm thấy hứng thú đồ vật. Thỉnh thoảng lại dò hỏi vài câu, còn đều hỏi ở điểm tử thượng. Quân hành nhìn ra được tới, nàng không phải ở có lệ, mà là thật sự cảm thấy hứng thú. Nàng thích ăn thích đồ vật. Quân hành tâm tình cũng không tự giác mà sung sướng bài phần. Còn có cái gì, so có thể tìm được cùng chung trí hướng người, càng làm cho người vui sướng. Một lát. Người hầu lại đây dò hỏi hai người ăn cái gì điểm tâm ngọt, quân hành điểm một ly cà phê đen, yêu quý tắc điểm cà phê vị kem. Quân hành có chút ngoài ý muốn, ngươi thích cà phê sao? Nữ hải tử giống nhau đều là thích hương thảo, Chỗ cô lết này đó ngọt ngào phẩm vị sao? Yêu quý gật đầu. Đến thế giới này lúc sau, để cho nàng kinh hỉ đồ ăn chính là kem, đồ uống còn lại là cà phê. Rõ ràng uống lên là khổ, uống xong rồi, lại là môi răng dư cam. Cái loại cảm giác này tựa như hắn. Nhìn qua lãnh ngạnh không hảo tiếp xúc, một khi động tình liền sẽ toàn lực ứng phó. Quân hành ánh mắt càng thêm nu hòa vài phần, lần sau ngươi đi nhà ta thời điểm, ta có thể nấu cà phê cho ngươi uống. Hắn không có gì đặc biệt hăng mê, nếu một hai phải tuyển một loại, kia nhất định chính là cà phê. Vì thế, đề tài thực tự nhiên mà chuyển tới cà phê thượng. Kem ăn xong, cà phê thấy đấy. Nếu không phải mẹ giao gọi điện thoại lại đây thông chi yêu quý, lại không đi sân bay liền phải không đuổi kịp phi cơ chỉ sợ hai người còn muốn liêu đi xuống, ta đưa ngươi đi xuống. Quân Hành đứng lên cùng nàng cùng nhau đi vào thang máy, mới đầu cảm thấy không có gì, mắt thấy thang máy chuyến về, hắn nhìn chăm chú vào như gương thang máy trên vách chiếu ra nữ hải tử thân ảnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm biệt yếu. yêu quý Phùng Hoa đứng ở hắn bên cạnh, Ngước mắt quét liếc mắt một cái tầng lầu, ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì? nàng đều phải đi rồi, hắn còn không đem lễ vật cho nàng. chuyện gì? Quân Hành giật mình. Lần đầu hẹn hò, hắn là thật không kinh nghiệm. Nam nữ hẹn hò còn có cái gì tất yếu lưu trình? Nga. Đúng rồi. Quân Hành xoay người, cánh tay duỗi lại đây, có chút mới lạ mà đem nàng kéo qua đi, ôm ôm liền rất mau bung ra. Ta, ta thực thích cùng ngươi cùng nhau ăn cơm nói chuyện thiếm. Yêu quý ngước mắt, còn có đâu? Lễ vật ta. Ngủ ngốc. Không phải ôm xong rồi, còn có cái gì? Ánh mắt dừng ở nàng ngôi, Quân Hành nhẹ nhàng nhướng mày. Lần đầu tiên hẹn hò, Không thể như vậy chơi lưu manh đi. Quang hạ thân, hắn thực nhẹ mà đem môi ở nàng cái chán dính dính. Lên đường bình an. Thang máy ngừng ở lầu 1, cửa thang máy tách ra, quân hành nhanh chóng thu hồi bàn tay. Đi thôi. Yêu quý ánh mắt đảo qua nam nhân một chút có chút không được tự nhiên mặt, cười. Nếu hắn ngượng ngùng đưa, nàng liền không vì khó hắn. Cùng nhau ăn cơm, ôm ôm, hôn cũng hôn rồi, nàng xú a hành đã thức ăn, không thể yêu cầu quá nhiều, từ từ tới. Đem nàng đưa ra đại đường. Quân hành thực thân sĩ mà kéo ra cửa xe, một bàn tay còn săn sóc mà đỡ lấy cửa xe đỉnh. "Ta vội xong đỉnh đầu công tác liền trở về, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ." "Hảo." Yêu quý cười ứng. Chương 161 160. Giống đánh quá máu gà giống nhau. Lui về phía sau một bước, quân hành nhẹ nhàng đóng cửa xe. Ô tô khởi động, dần dần sửa xa. Hắn đứng ở tại chỗ, nhìn theo xe đèn sau biến mất ở trong bóng đêm. Đột nhiên cảm thấy trong lòng cái loại này vắng vẻ không thoải mái cảm giác lại rõ ràng vài phần. Xoay người, hắn bước đi hướng thang máy phương hướng. Tay ấn xuống hướng về phía trước ấn phím, trước mắt lại một lần phụ quá nàng phùng cái ly, cười nhạt quyến rũ bộ dáng. Quân hành đột nhiên phản ứng lại đây. Hắn là ở. Không tha. Sáng sớm hôm sau, yêu quý xe xử tiến huấn luyện doanh thời điểm, bậc thang mục dã đám người đã ở xếp hàng chờ nàng. Nhìn đến xe dừng lại, mấy cái nam hải tử hào hào xông lên. Cố lao sư, lao sư, ngài nhưng đã trở lại. Kéo cửa xe, kéo cửa xe, cầm hành lý, cầm hành lý. Giống như nên đón nữ vương giống nhau đem yêu quý đón vào huấn luyện doanh đại lâu. Duy Nhi giúp nàng phủng tay nhỏ bao, tung tăng mà đi theo nàng bên cạnh người, biết ngài phải về tới. Đội trưởng đặc biệt vì ngài cùng giao giao tỷ cũng nhiều điểm một phần bữa sáng đâu. Đi ở cách đó không xa mục dã nghiêng hắn liếc mắt một cái, dù sao cũng là đính, ta liền nhiều đính hai phân. Yêu quý mắt đẹp đảo qua mọi người Mấy ngày này ta không ở, các ngươi có hay không lười biếng? Đương nhiên không có. Nào dám a? mỗi ngày 5 giờ đội trưởng liền đem chúng ta sách lên tới huấn luyện. Cố lao sư ngài là không biết, đội trưởng hiện tại hoàn toàn được ngài chân truyền. Ngày hôm qua ta liền khởi điểm 1 phút liền phạt ta chạy 5 vòng. Rõ ràng tuổi cùng nàng sắp xỉ, mấy cái thiếu niên ở nàng trước mặt lại giống như vạn bối giống nhau, lại là tố khổ lại là làm nũng. Yêu quý nghiêng mắt nhìn về phía mục dã, người thiếu niên có chút ngượng ngùng mà cúi đầu Đại gia vất vả, ta muốn khen ngợi các ngươi. Nâng lên bàn tay, vỗ nhẹ vào mộc giã bả vai, yêu quý cũng không có bùn xỉn chính mình biểu tình, đặc biệt là mục giã, làm được thực hảo. Nghe được nàng khen ngợi, mọi người đều là lộ ra kích động chi sắc. Ai không biết yêu quý luôn luôn nghiêm khắc, có thể từ miệng nàng nghe được thực hảo cái này tự, này so với bổ trường 100 vạn fans đều làm người vui vẻ. Đi thôi, ăn bữa sáng, ăn xong bữa sáng, ta lại kiểm tra các ngươi huấn luyện thành quả. Vài người nói nói cười cười mà vào tầng hầm ngầm Cách đó không xa phòng huấn luyện nội Ánh mặt trời thiên đoàn một cái đội viên lo lắng mà nhăn lại mi Đội trưởng Chúng ta thật sự có thể thắng sao Nguyên bản cho rằng Yêu quý đi rồi Mục dạ đám người liền sẽ biến thành năm bẹ bảy mảng Kết quả Mấy ngày nay yêu quý không ở Vài người tựa như đánh quá máu gà giống nhau Buổi sáng sớm lên chạy bộ tập thể dục buổi sáng không nói Buổi tối phòng luyện công ánh đèn mãi cho đến dạng sáng mới diệt Hiện tại Yêu quý lại trước tiên trở về, hờ bờ vô cánh với như hổ thêm cánh. Rốt cuộc, ban đầu hờ bờ chính là đủ để cùng bọn họ định nổi, đặc biệt là mục dã kia chính là so tổ hy nhân lực càng cường đại tồn tại. Lần trước thi đấu sự tình làm sáng tỏ lúc sau, phía trước duy trì bọn họ không ít fans đều đã trở về, yêu quý tuyển khúc cùng biên khúc lại giúp bọn hắn vòng không ít phấn nhi. Tình huống như vậy dưới, ánh mặt trời thiên đoàn mọi người khó tránh khỏi tự tin không đủ. Không cần trường người khác chi khí, diệt chính mình uy phong. Rất nhiều sự tình cũng không phải là gần nỗ lực liền có thể làm được. Y Mị đẩy cửa ra, mọi người xem xem, ta đem ai mời đến cấp chúng ta đương ngoại viện. Mọi người quay mặt đi, trang điểm thời thượng tuổi trẻ nam tử, cười đi vào sân huấn luyện. Người này không phải người khác, đúng là nam đoàn xuất đạo, đương hồng nhân khí thần tượng ca sĩ G.I.M. Yêu quý phía trước sở dĩ rèm pha cuốn thần, chính là bởi vì nàng ý đồ dùng G.I.M. lăng xê chính mình. Y Mị mì vận dụng chính mình nhân mạch, đem vị này nhân khí chi vương kéo tới trợ lý chính là muốn cấp yêu quý vào đầu một kích. Ôm cánh tay, khoe môi dương cười xấu xa. Yêu quý á yêu quý, lần này trận chung kết, ngươi phi thua không thể. chương 161-161. Hai tiếng bạn trai. Dựa theo mạnh nhất thiên đoàn thi đấu quy định, trận chung kết thời điểm, đoàn đội yêu cầu thỉnh ngoại viện hỗ trợ. Cái này ngoại viện, tiết mục tổ là sẽ không quản, mà là từ đạo sư chính mình hoàn thành. Này liền muốn khảo nghiệm đạo sư nhân mạch cùng lực ảnh hưởng. Giống như im mờ như vậy Có được phèn đông đảo đương hồng tiểu thị tươi, tự nhiên có thể giúp ánh mặt trời thiên đoàn hấp dẫn tới càng nhiều nhân khí cùng chú ý độ. Mọi người xem đến hắn xuất hiện, đều là một trận kích động. G.I.M.K. mở lão Sư, vất vả. Nhìn mọi người cùng mở chào hỏi bắt tay, ý mì đáy mắt cũng là hiện lên cười lạnh. Yêu quý, lần này ta đảo muốn nhìn, ngươi lấy cái gì khách quý tới cùng ta đua. Mọi người đều biết, yêu quý luôn luôn là nhân khí không cao, tính tình không nhỏ, ở trong vòng cũng không có nhân duyên gì Ở ý mì xem ra, nàng căn bản không có khả năng mời đến cái gì có thực lực khách quý. Hảo, hiện tại chúng ta liền tới thảo luận một chút, trận chung kết khi ăn bài. Ý mì đi lên trước tới, mở, ngươi cũng muốn nói thêm quý giá ý kiến nha. mở gật gật đầu, tiên tâm đi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hắn cùng ý mỉ cũng không có cái gì quá nhiều quan hệ cá nhân, nhưng là hai người cùng thuộc về một cái công ty, giúp đỡ cho nhau cũng là hẳn là. Húng chi, đối với yêu quý... Di mở kỳ thật rất là chán ghét, dù sao cũng là đã từng muốn lợi dụng hắn lăng xê người. Bởi vì yêu quý cô gia đại tiểu thư thân phận, nhiều ít cũng có chút một ít lời đồn đãi, nói hắn là nhìn chúng cố gia gia nghiệp, đáp ứng tham gia cái này tiết mục, Di mở cũng có một chút tư tâm, chính là muốn lợi dụng lúc này đầy tiết mục hướng đại gia chứng minh, hắn cùng yêu quý chi dàn không có bất luận cái gì quan hệ. Lâu một chi cách. Tầng hâm ngầm phòng huấn luyện nội, đại gia cùng nhau ngồi vây quanh trên sàn nhà ăn xong đơn giản bữa sáng. Duy rốt cuộc là tính tình cấp, tò mò về phía yêu quý do hỏi, cố lao sư, lần này thi đấu, ngài chuẩn bị thỉnh ai khi chúng ta trợ diễn khách quý nhà. Một câu, vài người đều hướng nàng phương hướng nhìn qua. Cứ việc không có Duy Ni như vậy miệng cấp, trong lòng đại gia cũng đều là tò mò. Rốt cuộc, mời đến khách quý giả vị lớn nhỏ, đối với thi đấu kết quả ảnh hưởng cũng là trực tiếp. Những việc này, đại gia cũng đừng nọc lòng. Mục giã lắc lắc trong tay trang coca cái ly, khách quý chính là trợ cá nhân khí có thành công hay không còn muốn xem chính chúng ta, cùng người khác không quan hệ. Nay một câu, mục giã chính là giúp yêu quý sau bậc thang. Rốt cuộc, nàng ở trong vòng nhân mạch mọi người đều biết, mục giã cũng không có ôm cái gì quá lớn hy vọng. Dễ tư hàng năm kỷ hơi trưởng, cũng nhất hiểu chuyện, cũng đi theo mục giã mở miệng. Khách quý lại lợi hại, có thể thay thế chúng ta sao? Đúng đúng đúng, chúng ta nỗ lực sò so cái gì đều cường. Cái này để tài cứ như vậy đi qua, đại gia thực mau ăn xong bữa sáng, bắt đầu huấn luyện. Yêu quý rửa vào phòng huấn luyện trên tường, suýt một ngụm cái ly cà phê, mi cũng là hơi hơi nhăn lại. Yêu quý lúc trước mới xuất đạo thời điểm, cũng giao một ít bằng hữu, bất quá đều là chút hồ bằng cầu hữu. Từ nàng nhân khí đi xuống, đại gia cũng là hận không thể lập tức cùng nàng họa thanh giới tuyến. Cái này khách quý, nàng muốn đi thỉnh ai đâu? Tích tỷ, Mễ giao bắt lấy điện thoại đi tới. Quý tiên sinh trợ lý vừa mới gọi điện thoại tới, dò hỏi ngài khi nào có thời gian qua đi thêm chính thức hợp đồng. Quý bạch. Nghe thấy cái này tên, yêu quý tức khắc trong mắt sáng ngời. Này không phải có sẵn khách quý sao? Người nói cho hắn. Yêu quý thẳng thắn vòng eo, chúng ta hiện tại liền đi. Ta đi an bài xe. Mễ giao trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ngài muốn hay không đổi thân quần áo, hóa cái trang gì đó. Từ sân bay trở về, yêu quý tắm rửa xong trực tiếp chính là một thân vận động trang. Đi gặp quý bạch như vậy đại gia nàng này thân cũng quá tùy tiện điểm đi. Không cần. Yêu quý phủng ly cà phê đi hướng cửa Lại không phải đi hẹn hò, hóa cái gì trang. chương 162-162, có nhan tùy hứng. Mễ giao ánh mắt đảo qua yêu quý trên người vận động trang hòa bình đế tiểu bạch dày, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Trước mắt yêu quý, chẳng sợ chính là bộ vận động trang, để mặt mục, như cũng là quang thải chiếu nhân, khí chất xuất chúng. Đặc biệt là kia mục mặt mặt, còn có vài phần giống nhau mình tinh sở không có thiếu nữ cảm. Lại thuần lại dục lại a lại ngọn, cũng bất quá như thế. quả như là Có nhan tùy hứng. Ngồi trên bảo mẫu xe, chủ tớ hai người cùng nhau đi vào quý thị giải trí dưới lầu. Mễ giao đánh quá điện thoại lúc sau, Quý Bạch trợ lý nói Quý Bạch đang ở ghi âm, đối phương thỉnh bọn họ trực tiếp đi lầu 10 phòng thu âm gặp mặt. Đi thang máy lên lầu, Mễ Dao trên mặt tràn đầy nhảy nhót hưng phấn. Cố tỷ, trong chốc lát ta nếu là hướng Quý Bạch muốn ký tên, hắn có thể hay không sinh kia a? Ký cái tên tự, có gì đặc biệt hơn người? Không tiền đồ. Yêu Quý Bạch nàng liếc mắt một cái muốn liền phải ký tên chiếu. Mẹ dao vội vàng xua tay, không cần không cần, ta nhưng không nghĩ bị vả mặt. Ai không biết, quý bạch người này luôn luôn chán ghét phấn vòng kia một bộ. Không giống mặt Khắc Minh tinh động bất động liền chụp cái chân dung tập gì đó, trừ bỏ chụp tốt sở tơ cùng album, hắn luôn luôn rất ít chụp ảnh, càng không nói ký tên chiếu. Nhiều nhất chính là album thời điểm, thêm mấy chương ký tên CD, kia đều phải bị fans đoạt điên, trong lén lút có thể xảo đến 5 vị số. Chiều hắn muốn ký tên chiếu kia không phải tự tìm không thú vị. cửa thang máy mở ra, mễ giao thu hồi phèn tiểu tâm tư đem nàng đưa tới phòng ghi âm trước, giơ tay gõ gõ cửa, còn không quên nhắc nhở yêu quý. tích tỷ, trong chốc lát thấy quý thần, ngài nói chuyện khách khí điểm. thật vất vả nhận thức như vậy một vị đại gia, nhưng đừng đem người đã tội. cửa phòng tách ra, quý bạch trợ lý trần Luân cười đem hai người làm vào cửa nội. cố tiểu thư, mễ trợ lý, nhị vị mau mời tiến, quý tiên sinh đang ở thí cẩm, nhị vị chờ một lát tiếng đàn truyền đến, yêu quý thực tự nhiên mà sườn mặt xem qua đi. Trong một bộ màu trắng cây đay áo sơ mi quý bạch, ngồi xếp bằng ngồi ở cầm giá trước đệm hương bồ thượng, ngón tay chính khẽ lướt qua cầm huyền. Một bên trên sofa, ngồi một già một trẻ. Lão đại khái 50 tuổi xuất đầu, một thân bô ý y, khí chất nhỏ nhã. Người trẻ tuổi cũng chính là 20 tuổi xuất đầu, cũng là bộ mặt thanh tú. Vị này Lao tiên sinh đúng là quốc nội nổi danh chế Cầm sư Phượng Nhã tiên sinh, hôm nay là cố ý tới cấp quý tặng không cầm thân là ảnh đế quý bạch cũng không phải học biểu diễn xuất thân, mà là nhạc cụ dân gian hệ học sinh. bồi bằng hữu thí cảnh thời điểm, bởi vì nhan giá trị cùng độc đáo khí chất bị đạo diễn phát hiện, từ đây tiến vào điện ảnh vòng. vốn là chơi phiếu diễn một cái tiểu vai phụ, kết quả một lần là bắt được tốt nhất nam vai phụ giải thưởng lớn, từ đây một phát không thể vãn hồi. cứ việc hiện tại đã là hưởng dự trong ngoài nước ảnh đế, hắn như cũ không có vứt bỏ chính mình cầm, vẫn luôn ở kiên trì dựa vào chính mình lực lượng tuyên truyền nhạc cụ dân gian xuống tiến nhạc cụ dân gian phát triển. Nhìn chăm chú vào đánh đàn quý bạch, yêu quý phảng phất lại nhìn đến năm đó Tuyết tiên sinh. Gia hỏa này cầm kỹ, quả nhiên là không giảm năm đó. Chỉ là, yêu quý ánh mắt dừng ở hắn thủ hạ đàn cổ, nhíu nhữ mày. Một khúc kết thúc, đứng ở một bên chế cầm sư cùng trợ lý đều là cười vì quý bạch vô tay. Quý tiên sinh cầm kỹ quả nhiên xuất chúng, ngay cùng này cầm thật là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. liền cây đàn túi bắp này Quý bạch nước mắt, nhìn về phía yêu quý, kinh hỉ mà đứng lên. Cố tiểu thư, ngươi tới vừa vặn, ngươi cảm thấy này cầm thế nào? Yêu quý quét liếc mắt một cái quý bạch phùng cầm, khinh thường mà biểu môi. Gối theo hoa, đẹp chứ không xài được. Chương 163-163 Chỉ sợ muốn trọc giận đến từ trong quan tài nhảy ra. Đàn cổ tài chất, chú ý bốn thiện, thương, tùng, giòn, hoặc Lấy trăm năm trở lên ngô đồng mục tốt nhất. Mỗi một cây ngô đồng có thể ra thượng đảng cầm thân cũng bất quá một vài. Trước chế, đắp thai, thượng sơn mài ruô vô số lần. Chỉ là này đó quá trình ít nhất cũng muốn một năm. Nay còn không có hơn nữa vì theo đuổi thượng đảng lâm sắc, lấy thượng đảng thiên tơ tầm tỉ mỉ rào chế dây đàn quá trình. Năm đó nàng tặng cho quý bạch thương sơn đêm tuyết, từ đàn cổ thế gia trương gia gia chủ trương Nam Huyền, sở tạo ngàn dư giá đàn cổ chung lấy ra tới, nhất đẳng nhất cực phẩm. Cái này. Nơi nào cập được với thương sơn đêm tuyết một phần vạn? Ngươi! Ngươi thiếu nói bậy! Thanh tú người trẻ tuổi tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Chúng ta trương gia chính là phi di chuyển người. Đây chính là dựa theo cổ pháp chế làm thủ công đàn cổ. Ngươi không hiểu cũng đừng ở chỗ này nói bậy. Mẹ giao đều phải cấp khóc. Vị này này độc miệng tật xấu, như thế nào lại tái phát? Các ngươi là trương gia hậu nhân. Yêu quý nghiêng mắt quét liếc mắt một cái hai người, nàng biểu tình càng thêm kinh thường vậy các ngươi thật là đem trương gia mặt đều mất hết dùng loại này loại kém con tầm ti làm cầm huyền nếu là ngươi tổ tông trương nam huyền biết chỉ sợ muốn chọc giận đến từ trong quan tài nhảy ra năm đó trương nam huyền đối nhà mình sản xuất mỗi một trận cầm đều là yêu cầu cực cao cho dù là dùng cực phẩm đồng mục thượng đẳng thiên tơ tầm làm được cầm nếu âm sắc có nửa điểm tỳ vết cũng sẽ lập tức hủy diệt tuyệt không hủy trương gia nửa điểm thanh danh đúng là bởi vì như vậy phẩm chất yêu cầu mới có thể giữ được trương gia chế cầm danh gia danh dự. Lão Cẩm sư nguyên bản vẻ mặt không vui, nghe nàng nhắc tới con tầm ti mấy chữ, cũng là cả kinh mày nhảy dự. Ha ha cửa chỗ, một tiếng sang sảng tiếng cười, chửi giỏi lắm, này đó bất hiếu con cháu, không chỉ có nên mắng, còn nên đánh. Vài người đồng thời quay mặt đi, nhìn đến vị kia quải trưởng trụ đi vào tới đầu bạc lão giả, liền quý bạch đều là khách khí mà nên qua đi. Trương lão, trương chín âm cùng thanh tú người trẻ tuổi nhìn đến vị này, cũng là sắc mặt chẳng nhận. Ba, Gia Gia Vị này lao nhân ra không phải người khác, đúng là trương gia hậu nhân, hiện giờ nhạc cụ dân gian giới ngôi sao sáng nhân vật, chế cầm danh sư trương trăm năm. Người còn không biết xấu hổ kêu ta. Trương trăm năm nhíu mày trừng mắt như tử, ta không phải đã nói, muốn sang năm xuân khi lấy thiên tơ tầm làm huyền mới có thể dùng, vì cái gì còn phải cho quý tiên sinh đưa tới. nay trương chín âm sắc mặt một năng, chính là chúng ta ước hảo, tháng này giao cầm, cho nên, ta, ta liền tuyển con tầm ti làm huyền. Thiên tơ tầm sản lượng luôn luôn cực nhỏ, hôm nay mùa xuân lại gặp được hiếm thấy đông lạnh tuyết, rất nhiều tầm hoang đều đông chết, căn bản thu không đến thích hợp tơ Tầm. Lúc trước quý bạch đính cầm chính là ký hợp đồng, nay cầm hắn còn phải dùng với âm nhạc sẽ diễn đấu, quá hạn giao cầm không chỉ có muốn bồi tiền, lại còn có sẽ có tổn hại trương gia danh dự. Trương chín âm tự nhận, bực này rất nhỏ âm sắc khác nhau, căn bản không có khả năng có người nghe được ra tới, nào nghĩ đến cố tình gặp được yêu quý. Hồ nháo, ngu xuẩn. Trương trăm năm khi mắng ra tiếng, quý tiên sinh tham gia cái này diễn xuất đại biểu chính là ai, đó là chúng ta toàn bộ quốc nhạc, nếu cầm ra vấn đề, đến lúc đó ném đến chính là chúng ta quốc nhạc mặt. Trương chín âm gục xuống đầu, không dám ra tiếng. Ở người khác trước mặt, hắn là chuyên gia, là đại lão. Ở nhà mình lao cha trước mặt, hắn nào dám cãi lại. Tây đàn này bắn lên tới thời điểm, hơi chút có một chút sáp, quý bạch cũng có một ít cảm giác, chỉ là bởi vì tin tưởng trương gia đàn cổ phẩm trước. Hắn cũng không có đưa ra nghi ngờ. Trương Lão nói quá lời. Quý bạch cười, kỳ thật ta cảm thấy. Cây đàn này âm sắc cũng không tồi. Diễn xuất sắp tới, chờ sang năm thiên tơ tầm khẳng định không kịp, chín âm tiên sinh tâm tư ta cũng có thể lý giải. Trương 164-164. Khá ngộ bất khả cầu. Ai, trương trăm năm thở dài, lần này diễn xuất xác thật là chậm trễ không được, chờ ta nghĩ lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không từ nước ngoài tìm được một ít thiên tơ tầm trở về. Nếu thật sự tìm không thấy, ta lại giúp tiên sinh một lần nữa làm một bộ cầm huyền. Hảo vật khó tìm, khả ngộ bất khả cầu. hắn tuy rằng có chế cầm tay nghề, lại cũng làm không ra không bột đấu gột nên hồ. Hảo, vậy phiền toái tiên sinh. Quý bạch cười ứng. Một bên mễ giao sớm đã cả kinh trương đại cái miệng nhỏ. Ngoan ngoãn. Nhà mình tích tỉ này lỗ thai, như vậy ngư bức. Trương trăm năm quay mặt đi, nghiêng liếc mắt một cái nhi tử cùng tốt tử. Còn không hướng cố tiểu thư xin lỗi. Cố tiểu thư, trương chín âm kinh ngạc mà nhìn về phía yêu quý, ngài chính là diễn tấu nhớ trường an vị kia cố tiểu thư. đã sớm nghe phụ thân lại nói tiếp yêu quý, trương chín âm nguyên bản cho rằng đối phương khẳng định là quốc nhạc đại gia, như thế nào cũng không nghĩ tới vị kia tinh thông đàn cổ khúc yêu quý thế, nhưng sẽ là như vậy một người tuổi trẻ tiểu cô nương. lôi kéo nhi tử trương huyền đi lên trước tới, hướng yêu quý trịnh trọng hành lễ, trương chín âm vẻ mặt xin lỗi, đều là chín âm quản giáo không nghiêm, vừa mới khiển tử nói năng lốm mãng Còn thỉnh cố tiểu thư không cần nhớ so Năm đó, cùng trương gia gia Chủ trương Nam Huyền là tâm đầu ý hợp chi giao Nàng là dung không giới bất luận kẻ nào Hủy diệt trương gia chế cầm thế gia danh dự Biết việc này sự ra có nguyên nhân Yêu quý cũng hết giận chút Người trẻ tuổi khinh quần không thể tránh được Tính Trương Huyền Nói rất đúng giống Nàng so với hắn đại dường như Bang Trương trăm năm một quải trượng đập vào trương Huyền trên ông Nốc lăng cái gì đâu Làm cho nhiều người như vậy Ngài lao đừng đét ngông được chưa? Trương huyền mặt đỏ lên, hướng yêu quý hành lễ. Cố tiểu thư, thực xin lỗi. Cố tiểu thư ở âm nhạc thượng tạo nghệ đều là làm quý mỗ thán phục. Quý bạch cười nâng lên bàn tay, ta tới chính thức giới thiệu một chút, vị này chính là trường trăm năm trương Lão tiên sinh, nghe nói cố tiểu thư hôm nay muốn lại đây, trương tiên sinh là cố ý lại đây xem ngươi. Không phải xem Trương trăm năm đem quải trượng đưa cho đi theo bên cạnh người trợ thủ bành nhớ, hướng yêu quý vừa chắp tay. Trương Mỗ là tự mình phương hướng cố tiểu thư thỉnh giáo, yêu quý cười gật gật đầu. Tiên sinh là Trương gia hậu nhân, ta đây tự nhiên hữu cầu tất ứng. Đối phương là chính mình bạn tốt con cháu, như thế nào cũng muốn chiếu cố điểm. Vị này chính là Trương trăm năm, kia. Mẹ giao ánh mắt dừng ở Trương trăm năm phía sau, phủi vải trợ người trẻ tuổi. Vị này chính là cho nàng đánh quá điện thoại Trương trăm năm trợ lý bành nhớ, nhớ tới lần trước gọi điện thoại khi cho rằng đối phương điện thoại lừa dối cứu sự, mẹ giao tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Banh trợ lý, lần trước hiểu lầm ngài, thật là ngượng ngùng. Ta biết, ngài nhất định mạch đường na trợ lý, đúng không? Banh nhớ cười, lần trước là ta quá cấp, không có đem nói rõ ràng, mẹ giao tiểu thư không cần để ý. Hảo, kia chúng ta ngồi xuống liêu đi. Ba người ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Trương Chín Âm cùng Trương Huyền này làm con cháu, đương nhiên chỉ có đứng phần. Hàn Huyền vài câu lúc sau, Trương Trăm Năm nói minh ý đồ đến, lần trước ta nghe qua cố tiểu thư khúc. Cho nên muốn muốn hỏi một chút cô tiểu thư này khúc là người phương nào sở làm. Nay đầu khúc, chính là năm đó tuyết tiên sinh viết cấp nữ đế nhớ Trường An. Yêu quý cười, ta nhớ rõ, trương gia hẳn là có sao chép đi. Trương trăm năm thở dài lắc đầu, thật không dám dầu dếm, ra tổ ký lục khúc phổ. Bởi vì niên đại xa xăm, hơn nữa một ít chiến trường khi bị hao tổn, bảo tồn đã không quá hoàn chỉnh. Không biết cố tiểu thư có nguyện ý hay không làm trương mổ lại sao chép một phần. Đương nhiên có thể. Yêu quý đáp ứng rất kiên quyết. Trương 165-165 Kéo Kiệt Nữ Vương Năm đó Trương Nam Huyền không chỉ có hảo cầm, hơn nữa cực cái âm nhạc. trừ bỏ chế cầm ở ngoài, thích nhất làm chính là thu thập nhạc phổ, bạn tốt tâm nguyện nàng hẳn là hỗ trợ. huống chi, đây là năm đó tuyết tiên sinh tâm huyết chi tác, hẳn là có nhiều hơn người nghe được nó, nhớ kỹ cái kia phong hoa tuyệt đại tài hoa suất chúng người. Thật tốt quá! Trương trăm năm kích động hai mắt đều nổi lên nước mắt sắc, không nghĩ tới, sinh thời có thể bổ cả nhà tổ khúc phổ thật là muốn cảm ơn cố tiểu thư. về sau cố tiểu thư có cái gì yêu cầu chỗ cứ việc mở miệng. ta trương gia tất toàn lấy lực phó, trương lão khách khí. yêu quý ánh mắt đảo qua hắn cùng hắn phía sau con cháu, hơi hơi mỉm cười. trương gia có người kế tục, lão bằng hưu ở thiên có linh cũng nên vui mừng. trương huyền đứng ở gia gia phía sau, ánh mắt lơ đãng mà đối thượng nàng, nữ hài tử mắt đẹp lưu chuyển chi gian đều có một loại nói không nên lời phong hoa. hắn vừa mới khôi phục như thường mặt, nháy mắt hồng đến bên hai. Bởi vì còn muốn đích thân giúp Quý Bạch chuẩn bị cầm huyền, chương trăm năm cũng không có nhiều ngốc liền mang theo con cháu rời đi. Nhân viên công tác đưa tới chuẩn bị tốt hợp đồng, Quý Bạch cười đưa tới yêu quý trên tay. Đây là nghĩ tốt hợp đồng, ngươi nhìn kỹ xem. Nói tốt không cần tiền, còn có cái gì đẹp. Yêu quý tiếp nhận bút ký tên, trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, thêm thượng tên của mình. Nhìn nàng lưu loát dứt khoát bộ dáng Quý Bạch muốn nói cái gì, cười cười, lại nuốt trở về. Yêu quý nói không cần tiền Hắn sao có thể thật sự không cho. Ở hợp đồng, hắn đã viết hảo thù lao. Cùng giống nhau âm nhạc ra mua đứt hình thức bất đồng, tương lai này bộ âm nhạc đĩa nhạc mua bán ra một bộ, nàng đều sẽ bắt được một phần chia làm. Quý Bạch tự mình chế tác nhạc cụ dân gian đĩa nhạc, ở trong ngoài nước luôn luôn doanh số rất cao, này phân chia làm chính là một cái thập phần khả quan con số. Nhìn ra được tới, đối phương không phải để ý tiền người, Quý Bạch cũng dứt khoát không có nói. Chờ đĩa nhạc đưa ra thị trường. Làm tài vụ đem tiền không chừng khi chuyển cho nàng chính là Thời gian không còn sớm, không bằng Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm Ta có một chút sự tình muốn hướng cố tiểu thư lãnh giáo một vài Hiện tại, thích nhạc cụ dân gian người trẻ tuổi đã rất ít Hiểu được liền càng là lông phượng xứng lân Nàng chỉ là nghe xong một lỗ thay liền nghe thế huyền âm dị thường Như vậy chi âm thật sự khó tìm Ăn cơm có thể, bất qua yêu quý đứng lên, ta thỉnh ngươi Nàng chính là nữ đế, nào có để cho người khác thỉnh ăn cơm đạo lý Hướng chi, đối phương vẫn là kiếp trước bạn cũ. Hảo. Quý Bạch cười ứng, ta đây liền không khách khí lạc. Đối mặt yêu quý sảng khoái ngay thẳng, Quý Bạch cũng là tận lộ chính mình thật tình, không có giống đối mặt những người khác giống nhau khách khí làm ra vẻ. Hai người cùng nhau mang theo trợ lý xuống lầu, ngồi xe đi vào yêu quý nói địa chỉ. Xuống xe, đi theo yêu quý đi vào ngõ nhỏ. Mễ giao cùng Quý Bạch trợ lý Trần Luân nguyên bản cho rằng, nàng là muốn mang Quý Bạch đi một nhà tiệm ăn tại gia Kết quả Đông vòng tây vòng, nàng ngừng ở một nhà viết lão bạch đậu hủ phường Tiểu Điếm trước cửa. Chính là nơi này. Một mảnh lá dụng đánh toàn thổi qua. Nhìn xem Tiểu Điếm cửa rũ nửa cũ dèm vải, Mễ Giao cùng Trần Luân đỉnh đầu đồng thời xuất hiện một hàng màu đen dấu ba chấm. Nhân ra chính là anh đế, loại này tiểu tiệm ăn nào ngồi đến đi xuống? Vị này cố tiểu thư cũng quá keo kiệt đi, thỉnh nhà bọn họ quý thần ăn loại này rồi bỏ tiệm ăn. Tích tỷ nhất định là lầm. Mễ Giao quay mặt đi, ngăn lại mấy người. Nàng nói chính là phía trước cái kia phố ngự thực phủ. Đúng đúng đúng, ta nghe nói, ngự thực phủ cung đình đầu hủ nhất tuyệt. Trần Luân cũng đi theo phụ họa. Ở chỗ này cơm nước xong, vạn nhất đem bọn họ quý thần ăn đến tiêu chạy làm sao bây giờ. Ngự thực phủ danh khí đại, yêu quý cũng tò mò địa điểm quá một lần cơm hộp muốn nếm thử, đáng tiếc hoàn toàn thất vọng. Cung đình đầu hủ. Nếu là nàng đầu bếp dám làm cái loại này đầu hủ cho nàng ăn, thế nào cũng phải bị nàng một đao chém cổ chương 166-166. Không thích hợp ảnh đế đại nhân. lão bạch ta nói cho ngươi, ta tra qua, nhà này lao cửa hàng là cổ pháp thủ công làm đậu hủ, trong kinh thành duy nhất một nhà. Ta bảo đảm ngươi nhất định thích. Quý xem thường đế hiện lên kinh ngạc. Quý bạch thích thanh đạm, ngày thường luôn luôn không thích ăn thịt, mỗi cơm cơ bản là đồ chay là chủ, yêu nhất ăn chính là đậu hủ. Đây chính là người bình thường không biết tiểu bí mật. Hảo! Quý bạch cười rộ lên, chúng ta đây liền đi vào nếm thử chủ động tiến lên một bước, hắn thân sĩ mà giúp yêu quý đẩy ra mảnh. Hai người ở phô tự lạt tì khăn trải bàn cái bàn trước ngồi xuống. Trần Luân cẩn thận dùng khăn giấy lau mấy lần cái bàn. Ánh mắt dừng ở trên bàn dùng coca cái chai cắt ra tới chiếc đũa lung. Đột nhiên có điểm muốn khóc. Nhà bọn họ ảnh đế có từng chịu quá loại này bị quất. Khóc về khóc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Thức mau, nóng hầm hập đậu hủ nấu bưng lên. Thơm ngói tiểu hấp đàn, đậu hủ tuyết trắng, nước canh nồng đậm. Nghe thơm quá. Quý Bạch yêu nhãm mà nếm một tiểu khối đậu hủ, vẻ mặt kinh hỉ, đầu chất hảo tế, lại còn có rất có nhai kính, trước kia ta thế nhưng không phát hiện còn có nhà này tiệm ăn. hành đế, ngươi không cần diễn kịch. Trần Luân nhìn trước mặt thâu ngói tiểu hát đàn, căng ra đầu đưa đến trong miệng một cái miệng nhỏ, thiếu chút nữa thật khóc ra tới. Thật sự, ăn quá ngon. Trên bàn, Quý Bạch cùng yêu quý vừa ăn vừa nói chuyện, nội dung từ kia đầu tỷ bà khúc nói tới quốc nhạc. Yêu quý bác học làm hắn âm thầm liễu lưới. Đặc biệt khó được chính là nàng ở âm nhạc thượng kiến giải, câu câu chưa chưa đều là thâm nhập hán tâm. Trên đời này, chưa từng có một người như vậy hiểu hắn đối âm nhạc cái nhìn. Hoàng hốt chung, có một loại ảo giác. Tự hồ bọn họ không phải mới quen, mà là bạn cũ. Cái gọi là cao sơn lưu thủy ngộ chi âm, cũng bất quá như thế đi. Đúng rồi, lão bạch. Yêu quý thông thả ung dung mà thổi thổi cái muông thượng đậu hủ, lần này trận chung kết, ngươi tới cấp ta đương khách quý đi. Phúc. Khu. Mẹ giao sặc đến ho khan. Trần Luân mới ăn được trong miệng đầu hủ thiếu chút nữa phun ra tới. Biết nhà bọn họ ảnh đế lên sân khấu phí là nhiều ít sao. Hơn nữa, loại chuyện này muốn cùng hắn cái này trợ lý hẹn trước hảo sao. Hùng chi, nàng đó là cái gì ngữ khí, căn bản là không phải mời mà là mệnh lệnh. Cái kia, cố tiểu thư, Bất chấp ngoài miệng canh hãn, Trần Luân vội vàng mở miệng, muốn thê quý bạch đường tắc qua đi. Quý bạch nâng lên mặt, cười. Hảo chân luân một ngụm cắn ở chính mình đầu lưỡi thượng. Ti! Bao nhiêu tiền? Không cần tiền. kia yêu quý nghĩ nghĩ, lần sau thỉnh ngươi uống rượu. Hảo! Yêu quý nuốt xuống cái mua canh, ngước mắt nhìn về phía quý bạch. Đúng rồi, tiểu giao muốn ngươi ký tên chiếu. Khu khu khu. Mẹ giao thật vất vả dừng lại ho khan, lại chọc lên. Nàng chưa nói quá, nàng thật sự chưa nói quá nha. Quý bạch tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, bất quá trên mặt biểu tình như cũ như lúc ban đầu. Ảnh chụp ta không có, bất quá trong nhà hẳn là còn có một ít poster, trở về làm tiểu luân tìm một chút, thêm hảo lúc sau làm tiểu luân cho các ngươi đưa qua đi. Hắn đáp ứng rất kiên quyết, yêu quý cũng một chút không khách khí. Cũng hảo, đến lúc đó làm hắn cấp tiểu giao là được. Bạn tốt giúp bạn không tiếp cả mạng sống, muốn bức ảnh còn không phải một câu chuyện này. Trần Luân, nàng một câu, hắn liền đáp ứng đi đương khách quý. Nàng muốn một chương ký tên chiếu, hắn chủ động đáp ứng cấp mấy chương ký tên poster. Này vẫn là cái kia, luôn luôn chán ghét giao tế xa giao, luôn là cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhắc tới ký tên chiếu liền nhíu mày cao lánh chi hoa ảnh đế đại nhân sao. Quý thần, ngươi không thích hợp, ngươi quá không thích hợp. Chương 167-167 Đau Có Mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, thư chi như cuồng. Phượng cầu hoàng cầm ca. Đêm đó, yêu quý không có ở tại huấn luyện doanh, mà là phản hồi cố gia. Gần nhất Nàng yêu cầu trở về nhìn xem Cố gửi Bắc chân khôi phục tình huống. Thứ hai, phía trước xem trọng miếng đất kia liền phải chính thức đấu giá, nàng cùng Cố gửi Bắc ước hảo kế hoạch, cũng là nên thực thi lúc. Bởi vì ở huấn luyện doanh bồi mục dã đám người luyện tập, yêu quý về đến nhà thời điểm đã là đêm khuya thời gian. Lê ra mấy khẩu tử đều đã ngủ, chỉ có Cố gửi Bắc thư phòng còn đèn sáng. Yêu quý lập tức lên lầu, gõ khai thư phòng môn. Tiểu Tích, nhìn đến nàng, Cố gửi Bắc trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười duỗi tay lấy quá trên bàn bộ đàm, còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở về nhà, có đói bụng không, ta làm người hầu giúp ngươi nấu chén tổ yến. Bởi vì chân cẳng không tiện, ở nhà thời điểm, hắn trong tầm tay đều sẽ phóng bộ đàm, để cùng quản gia tùy thời giao lưu. Ta không đói bụng. Yêu quý đi tới, đỡ lấy hắn luyện mạch, tiểu thúc chân mấy ngày nay cảm thấy thế nào? Cố gửi bác cười lắc đầu, không có gì không thoải mái. Nay một câu, tự nhiên chính là an ủi. Đã không cảm giác chân. Đương nhiên sẽ không có cái gì không thoải mái. Chỉ hạ, Cố gửi Bắc mạch tượng vững vàng, nàng có thể cảm giác được, hắn khí huyết lưu động so với phía trước có rõ ràng cải thiện. Nàng phù, khởi hiệu. Đến đây đi, ta lại giúp ngài hành một lần châm. Yêu quý rời đi ngón tay, giúp hắn cuốn lên quần tây, lấy ra châm lấy huyệt. Ta hôm nay muốn giúp ngươi khơi thông ứ trệ khí huyết, sẽ tương đối đau. Đau? Cố gửi Bắc âm thầm lắc đầu. Hắn nơi nào còn sẽ cảm giác được đau? Yêu quý lấy ra ngân châm đâm vào hắn cẳng chân đau không giống như có một chút đi cố gửi bắc không đành lòng làm nàng thất vọng lời còn chưa dứt cẳng chân chỗ đột nhiên một trận dưới đau thình lình xảy ra đau đớn làm hắn mi cũng đi theo nhảy nhảy đau theo bản năng mà kinh hô ra tiếng lúc sau yêu quý bắc kinh ngạc mà nâng lên mặt trên mặt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc mấy năm qua đều không có chi giật chân thế nhưng cảm giác được đau tiểu tích, ngươi lại chát ta một chút từ hắn trong giọng nói cảm giác được khác thường. Yêu Quý không nói gì, chỉ là lấy ra đệ nhị căn ngân châm đâm vào hắn huyệt vị. Vì làm hắn càng rõ ràng mà cảm giác được đau đớn, nàng cố ý đem chính mình thủ pháp tăng thêm vài phần. Rõ ràng chính xác mà đau đớn, tinh tưởng truyền tới Cố Gửi Bắc trong ngóc. Cảm giác được sao? Cảm giác được, đau. Thật sự ở đau. Luôn luôn trầm ổn Cố thị tổng tài Cố Gửi Bắc, trên mặt là khó có thể loại chế kinh hỉ biểu tình. Cho tới nay, bất quá chính là vì hống nàng vui vẻ, Cố Gửi Bắc kỳ thật cũng không có hướng trong lòng đi. Xem biến toàn thế giới bệnh viện cùng các loại nổi danh bác sĩ đều không có dùng, nhà mình chất nữ tự học châm cứu sao có thể dùng được. Chính là hiện tại, sự thật bại ở trước mắt, trong lòng nhiều năm áp lực hy vọng, cũng không khỏi mà có chút ngao ngoe dục dịch. Đau đã nói lên có chuyển biến tốt đẹp. Yêu quý theo thứ tự đem mấy cây châm đâm vào hắn huyệt vị, bất quá, tiểu thúc cũng không thể sốt ruột. Tắt nhiều năm khí huyết, một lần nữa khơi thông, này yêu cầu một cái quá trình, cấp là cấp tới không. Cố gửi bác không chế được cảm xúc. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta không đổi. Đã tê liệt nhiều năm người, nơi nào sẽ nóng lòng này nhất thời. Chỉ cần có một chút hy vọng, mặc kệ dùng dài hơn thời gian, hắn đều sẽ nỗ lực mà kiên trì đi xuống. Chẳng sợ chỉ là chữa khỏi một chân, chẳng sợ có thể chống đánh quải trượng đi vài câu. Cũng so giống như bây giờ, vậy ở trên xe lăn, đi toilet đều không có phương tiện cường. chương 168-168 Tràn ngập tình yêu toàn xú vị. Một lần châm cứu xuống dưới. Cố gửi bắt cái chán đã là một tầng mồ hôi mỏng. Như vậy đau đớn, cho dù là hắn như vậy ngạnh hán tử cũng có chút khó có thể thừa nhận. Yêu quý đem hắn đưa đến phòng ngủ, dùng bộ đang gọi tới quản gia giúp hắn tắm rửa. "Tiểu thúc, tắm rửa một cái hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta cách mấy ngày lại tiếp tục." Mặt khác nàng ngồi sụp xuống, xuống, đỡ lấy cố gửi bắt bả vai, "Ngài chân chuyển biến tốt đẹp sự tình, ngài tạm thời bảo mật, ta lo lắng vạn nhất ta chỉ không hết, lê ra người lại ở cười nhạo ta." Đương nhiên Này đó bất quá chính là lấy cớ, yêu quý cũng không hy vọng lê ra người biết, cố gửi bắt chân muốn khôi phục sự tình, rốt cuộc phòng người chi tâm không thể vô, ta hiểu, cố gửi bắt cười vỗ vỗ nàng bả vai, thời gian không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai buổi sáng chúng ta còn muốn đi đấu thầu xe đâu, lúc này quản gia cũng đẩy cửa ra đi vào tới, yêu quý hướng hắn chớp chớp mắt, đứng dậy rời khỏi hắn phòng ngủ, trở lại chính mình phòng ngủ, nàng đơn giản tắm rửa một cái ra tới. Trên mặt bàn, di động vang nhỏ một tiếng. Yêu quý lấy qua di động, chỉ thấy trên màn hình biểu hiện một cái hẹ chặt tin tức. Quân hành, đêm nay hồi kinh. Lần này nhưng thật ra ngoan. Bắt lấy điện thoại nằm đến gối thượng, nàng tùy tay dùng hẹ chặt bắt một cái video trò chuyện qua đi. Công nghệ cao chính là hảo, ngàn vạn dặm cũng có thể tùy thời nhìn đến người. Điện thoại kia đầu, quân hành đang ở ô tô thượng. Di động chấn động, hắn lấy ra nắm ở trong tay, liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên nhắc nhở. Lấy nữ vương ký hiệu nhãn hiệu dè tư thế mời ngài tiến hành video trò chuyện. Quân hành. Thật là không hiểu được, nàng như thế nào sẽ dùng như vậy vong danh. Nâng lên ngón tay, hắn nhẹ nhàng ấn xuống chuyển được kiện. Trên màn hình, lập tức hiện ra yêu quý bóng người. Nữ hải tử rõ ràng là vừa tắm xong, dối tung tóc dài ghé vào trên giường, trên người chính là một kiện tơ lửa váy ngủ. A hành, tưởng ta. Quân hành nghiêng liếc mắt một cái lái xe hứa văn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng bên này công tác đã xử lý xong, ta hiện tại đang ở đi sân bay trên đường. Hảo, ta chờ ngươi. yêu quý cười Lý xe mặt sườn tóc rối, nguyên bản bị tóc dài che cổ áo, tức khắc tấn lộ không thể nghi ngờ. vừa mới tắm rửa xong, nàng chính là chân không ra trận, hiện tại đã là cảnh xuân nửa tiết. đem kia một màn thu được trong mắt, quân hành mi thật mạnh nhảy dựng, môi răng cũng sinh ra vài phần táo, nhanh chóng đem tầm mắt rời đi, hắn ách thanh âm mở miệng, ta trở về lại cùng ngươi liên hệ, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Chúng ta đây trở về tài kiến. Yêu quý cười đáp. Đầu nhi. Hứa văn kéo ra cửa xe, ngồi vào tới. Quân hành bằng mau tốc độ đem thư từ qua lại kết thúc, di động khóa bình, nhìn đến hắn động tác, hứa văn nhẹ nhàng nhướng mày Ở bộ đội liền đi theo hắn, cùng nhau 5-6 năm, người khác là quân hành cấp dưới, hai người lại là thần tựa huynh đệ, đối phương luôn luôn thực tín nhiệm hắn. Có đôi khi quân hành không có phương tiện, điện thoại đều là hắn tới đón. Gọi điện thoại gì đó cũng chưa từng có công hắn quá. Này cùng đề phòng cướp dường như là làm gì đâu Lúc này, tài xế cũng phóng hảo hành lý ngồi vào trên ghế điều khiển Lái xe Hướng tài xế phân phó một câu Quân hành nhẹ nhàng ho khan một tiếng Đưa điện thoại di động nhét vào túi Về sau, không được lại giúp ta tiếp điện thoại Tin nhắn, hệ chặt cũng giống nhau Yêu quý vừa mới dáng vẻ kia Hắn nhưng không hy vọng hứa văn Không Chứ bỏ hắn ở ngoài Bất luận cái gì nam nhân đều không nên nhìn đến nàng dáng vẻ kia Lúc này quân hành cũng không có ý thức được, ở bất chi bất giác chi gian, hắn đã bắt đầu sinh ra đối nàng chiếm hữu dục, Không đầu không đuôi, như thế nào đột nhiên tới như vậy một câu. Hứa văn đầu tiên là ngẩn ra, theo sau Dương Dương Mi phản ứng lại đây. Xem ra, vừa mới là tiểu tẩu tử điện thoại. Tấm tắc. Này ngữ khí, này bá đạo kính. Tràn ngập tình yêu toàn xú vị. chương 169 đến lúc đó các ngươi nhưng đừng thì đau. Các đứt cùng quân hành trò chuyện. Yêu quý quét liếc mắt một cái trên màn hình tên của mình, mày dơ lên. Này cái gì lung tung rối loạn vong danh. Lược hơi trầm ngâm, nàng đã lòng tin với ngực. Điểm tiến cá nhân thiết trí sửa lại phía trước vong danh, nàng đưa vào một cái tin tức chia quân hành. Tin tức kia đầu, quân hành một lần nữa lấy ra di động, chỉ thấy trên màn hình là một cái tân tin tức. Cùng quân tương tích, sửa lại một cái tân tên, đừng nhận sai. Quân hành, thu được. Gửi đi cho nàng một cái hồi phục. Nhìn chăm chú vào trên màn hình cùng quân tương tích mấy chữ, quân hành đuôi lông mày khỏe mắt đều nhu hòa vài phần. Kinh giao này khối điệu tới gần hồ cảnh, bốn phía phong cảnh như họa, khoảng cách thân cây tuyến cũng gần, giao thông tiện lợi. Các phương diện đều là vẫn luôn lần chịu chú ý, này trong đó không chỉ có bao gồm quốc nội công ty lớn, cũng bao gồm nước ngoài người đầu tư cùng tài phiệt tập đoàn. Đối với miếng đất này, Lê Bình Minh cũng vẫn luôn ở chú ý chung. Buổi sáng ăn cơm thời điểm, hắn chủ động nhắc tới việc này, gửi bác g Này khối bán đấu giá ta bồi người cùng đi đi. Phải biết rằng, tham dự như vậy đại đấu giá hội, kia chính là đương gia nhân mới có thể tham gia sự tình, hắn cũng sẽ không buông tha như vậy lộ mặt cơ hội. Đúng vậy, đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Ngôi ở chủ vị thượng cố lao thái thái cười mở miệng, các ngươi huynh đệ cùng đi, nhất định có thể bắt lấy miếng đất này. Không cần như vậy phiền thoái. Cố gửi bác ưu nhãm mà suyết một ngụm cà phê đen, ta đã cùng tiểu tích nói tốt mang nàng cùng đi. Rốt cuộc những việc này nàng cũng nên học học. Yêu quý. Một câu, trên bàn mấy người đều là sắc mặt khác thường. Một cái cái gì đều hiểu tiểu nha đầu, đi trường hợp này làm gì. Cố lao thái thái hoành con mắt nghiêng liếc mắt một cái yêu quý, lập tức liền phải khảo thí, có thời gian còn không hảo hảo ôn tập công khóa, chẳng lẽ còn chuẩn bị giống học kỳ một như vậy quả khoa. Ngài yên tâm đi. Yêu quý lười nhắc mà nâng lên sữa bỏ ly, cái này học kỳ, ta một khoa cũng sẽ không phải Vậy thật tốt quá. Lê Bình Minh cười tiếp nhận câu chuyện, nếu là các ngươi tỉ mội toàn khoa thông qua, đại bá A một người giúp các ngươi mua một chiếc tân khoản xe thể thao. Trên mặt cười, hắn trong lòng lại ở biểu môi. Yêu quý này học cha, toàn khoa thông qua. Mới là lạ. Sở dĩ nói như vậy, bất quá chính là muốn tìm cơ hội cấp nữ nhi mua chiếc xe thể thao mà thôi. Tiểu tích có xe, bình thường cũng không thế nào khai, vẫn là cấp sơ tình mua một chiếc đi. Cố mụ mụ chủ động hòa giải, nhà mình nữ nhi học tập nàng là biết đến. Nói như vậy, tự nhiên chính là cấp nữ nhi một cái dưới bậc thang. 3. Lê Sơ Tình ở cố gửi mặt bắt trước, nỗ lực trang điệu thấp ngoan ngoãn, ta còn ở đi học, muốn xe làm gì sao, ta đã tọa tàu điện ngầm là được, trực tiếp liền đến cửa trường. Muốn ta nói à, không bằng như vậy cố chiều tiếp nhận câu chuyện, lần này à, các người hai cái ai thành tích hảo, liền cho ai mua xe. Hắn cũng không tin, nhà mình lao tỉ như vậy cao chỉ số thông minh áo choàng đại lão, đua bất quá một cái Lê Sơ Tình. Chỉ đương cố chiều là tuổi trẻ khí thịnh, cố gửi bác nâng lên mặt, kỳ thật thành tích không phải quan trọng nhất, chỉ cần biết rằng nỗ lực liền hảo, tiểu tích đấy mỏng, có thể không phải khoa cũng đã thực ưu tú. Tiểu thúc nói rất đúng, nếu đại gia như vậy cổ vũ ta yêu quý bùng sữa bò ly, ta đây liền đua một phen, nỗ lực khảo cái hảo thành tích. Sợ cố gửi bác lại giúp yêu quý nói chuyện, cố lao thái thái giải quyết dứt khoát. Hảo, liền chiếu cố chiều nói làm, này tiền A, ta ra, dù sao. Này học cha cũng đua bất quá nhà mình thân cháu gái. Cố chiều trộn cười. Dám xem thường hắn đại lao tỷ tỷ đến lúc đó các ngươi nhưng đừng thịt đau. chương 170-170, nào luôn được đến ngươi tới vung tay múa chân. Cố gửi bác còn muốn nói nữa cái gì, yêu quý đã đứng lên, tiểu thúc, chúng ta cần phải đi. Từ từ, Lê Bình Minh nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, ta và các ngươi cùng đi. Vì thế, ba người cùng nhau chạy tới đấu giá hiện trường. Cố gửi bắt xe là cải trang quá, chuyên môn cung người tàn tật sử dụng ô tô, yêu quý lại ngồi trên đi, tự nhiên không có dư thừa vị trí cấp Lê Bình Minh. Bởi vậy, Lê Bình Minh chỉ có thể ngồi ở tài xế khai trên xe theo ở phía sau. Ô tô về phía trước, cố gửi bắt rối qua tay trưởng, nhẹ nhàng vô vô yêu quý mu bàn tay. Học tập sự tình không cần cho chính mình quá nhiều áp lực, ngươi tận lực liền hảo, thua liền thua. Đến nội ô tô, ngươi nhìn chúng cái nào kích cỡ, nói cho tiểu thúc, tiểu thúc cho ngươi mua. Cảm ơn tiểu thúc. Yêu Quý cười gật đầu. Xe xử tiến thị chính đại viện, Yêu Quý trước một bước xuống xe, đỡ lấy cố gửi bắc đỡ ghế tay vịt, đem hắn đẩy thượng đại sảnh, Lê Bình Minh chạy chậm đuổi tới hai người bên cạnh người. Cửa thang máy tách ra, mấy người cùng nhau đi vào. Trợ lý vừa mới ấn xuống đóng cửa kiện, một người đã chạy tới ngăn chở cửa thang máy. An Tổng, Lục Đại Sư. Nhị vị chậm một chút. Yêu Quý nâng lên mặt, quả nhiên nhìn đến An Tử Thành cùng nàng còn không có tới kịp dọn dẹp muôn hộ lục tìm đi vào tới đối phương đương nhiên cũng nhìn đến nàng nhận ra vị này chính là phía trước đối chính mình nói năng lô mãng tiểu nha đầu lục tìm tức khắc mặt trầm xuống an tử thành cười xem một cái mọi người càng thêm xác định yêu quý phía trước chính là cố ý nói hiệu nói vượng phía trước cố tiểu thư không phải nói này khối địa là từ địa như thế nào cố tổng cũng tới nói này khối địa như thế nào không tốt cố gia còn không phải tới phòng đấu giá nếu thật sự không nghĩ muốn miếng đất này Vì cái gì muốn tới? Loại này tiểu siết liền tưởng đã lừa gạt hắn, cố gửi bác quả nhiên không riêng chân tật, này đầu cũng tàn. Từ địa cố gửi bác cũng không biết phía trước sự tình, đương nhiên cũng không biết cái này để tài như thế nào mà đến, còn ở nghi hoặc mà thời điểm, yêu quý đã tiếp nhận câu chuyện. Chúng ta cố ra muốn làm gì, nào luôn được đến ngươi tới vung tay mùa chân. Làm cho cố gửi bắc mặt, An Tử Thành cũng không dám đối yêu quý quá kiêu ngạo. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đấu giá trong sân thấy thật trường. Ta cũng sẽ không đối cố tổng thủ hạ lưu tình, cố gửi bắc xem cũng không xem hắn. Cũng thế cũng thế. Thang máy tách ra, yêu quý khiêu khích mà nghiêng liếc mắt một cái An Tử Thành, đẩy cố gửi bắc đi ra thang máy. An Tử Thành cất bước cùng ra tới, nhìn mấy người bối cảnh, biểu môi. Miếng đất này, ta tuyệt không có thể làm cố ra cướp đi. An tổng yên tâm. Lục tím lắc lắc trong tay giấy phiến, vẻ mặt sâu xa khó hiểu. Ta tối hôm qua chiếm một quẻ, hôm nay ngải khí vận tận trời, chỉ cần bỏ được giá cao tiền. Này khối địa phi ngải mặt trúc. An tử thành vừa lòng gật gật đầu, dương cầm đi vào đấu giá thất. Hôm nay, hắn liền phải làm an thị một phách nổi danh. Đại gia dựa theo hàng hiệu nhập tòa, Lê Bình Minh xem một cái bốn phía, nhẹ nhàng chạm vào yêu quý cánh tay. Trong chốc lát chân chính đấu giá thời điểm, ngươi không cần nói lung tung. Không đợi yêu quý mở miệng, cố gửi bác đã đem trợ lý đưa qua bán đấu giá hảo bài đưa cho yêu quý. Tiểu tích ra, trong chốc lát ngươi tới cử bài. Lê Bình Minh. tỷ đất. Cố gửi bác chẳng lẽ muốn cho một tiểu nha đầu tới đấu giá? Liên tính là sủng nàng, cũng không thể sủng đến nước này đi. Lê Bình Minh cơ hồ muốn quản lý không được chính mình biểu tình, gửi bác, đây chính là hơn trăm triệu đất. Ta biết, cố gửi bác bất động thanh sắc mà liếc hắn một cái, ta tin tưởng tiểu tích có trường mực. Trưng 171-171, một tỷ như vậy tiền trinh. Theo sát chớ bách, mệnh này khí lực, tiêu này ý chí chiến đấu, tán rồi sau đó bắt, không đánh mà thắng. 36 kế lạt mềm buộc chặt. Ta tin tưởng tiểu tích có chừng mực. Đem bán đầu giá bài giao cho yêu quý, cố gửi bắt nghiêng mắt, khinh miệt mà quét liếc mắt một cái bên cạnh ghế trên ngồi an tử thành, cực kỳ khinh thường mà từ trong lỗ mũi bài trừ một tiếng hừ nhẹ. Đúng mực. Cái này liền biết tùy hứng, liền trong nhà đồ gia truyền đều dám quăng ngã nha đầu chết tiệt kia, có thể có cái gì đúng mực. Lê Bình Minh còn muốn nói nữa cái gì, phụ trách lúc này đấu thầu sẽ nhân viên công tác đã đi vào hiện trường. Lưu Bí Thư đi đến chủ tịch trên đài, nhìn chung quanh bốn phía hơi hơi mỉm cười. Đầu tiên, ta đại biểu thị chính trung tâm hoan nghênh đại gia đến lần này đấu giá hội, hiện tại ta liền hướng đại gia giới thiệu một chút lần này chúng ta muốn đấu thầu miếng đất này. Trên màn hình lớn, hiện ra chuẩn bị tốt áp. Kỳ thật, hôm nay tới tham dự, phía trước đã sớm đã đem tình huống hiểu biết đến không thể lại hiểu biết, này đó bất quá chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vài phút lúc sau, đấu thầu chính thức bắt đầu. Miếng đất này khởi chụp giới là 800 triệu, hiện tại chư vị có thể ra giá. Yêu quý cái thứ nhất dơ lên cạnh giới bài. Một tỷ. Lê Bình Minh trái tim vừa kéo chịu, thiếu chút nữa từ ghế dựa nhảy dựng lên. Ngươi. Điên rồi ngươi. Một hơi trướng 200 triệu, liền này còn gọi có chừng mực. Nữ hải tử hơi hơi dương cảm, bình tĩnh mà dơ trong tay đấu giá bài, khuôn mặt nhỏ thượng bình tĩnh vô cùng. Một chút tiền trinh mà thôi, đại bá gấp cái gì? Đã từng nữ đế. Ra tay chính là ngàn vạn hoàng kim bạc trắng Này đó ở trong mắt nàng thật đúng là chính là tiền trinh Lê Bình Minh còn muốn nói gì nữa Cố gửi bắc đã xoay mặt hướng hắn nhìn qua Ánh mắt lộ ra vài phần da chủ huy nghiêm Têu đi ra ngoài giới Bắt đi ra ngoài thủy Tự nhiên là thu không trở lại Lại giận lại khí Lê Bình Minh cũng chỉ có thể nuốt hồi bụng Cố thị tập đoàn ra giá một tỷ Yêu quý một ngữ kinh người Bốn phía không ít ánh mắt đều nhìn về phía nàng nhìn qua Nay trong đó Đương nhiên cũng bao gồm An Tử Thành. Một chương miệng chính là 1 tỷ, cố ra đây là nhất định phải được. An Tử Thành nâng lên tay phải, đem chính mình hào bài dơ lên. 11 triệu. 11 triệu 5.000 ngàn vạn. Xem An Tử Thành bắt đầu tăng giá, các tập đoàn tài phiệt cũng bắt đầu sôi nổi thêm vào. 1 năm tỷ. Yêu quý lại lần nữa tăng giá. Lúc này đây, giữa sân An tĩnh lại. Như vậy tăng giá pháp, đã là một cái rõ ràng tín hiệu. Các công ty lớn gia tộc nhóm, không đủ muốn ước lượng ước lượng chính mình tài chính cùng dự toán. Đối phương chính là cố gia, phóng nhãn này toàn bộ đế đô, lại có mấy người có thể dễ dàng cùng chi chống lại. Người khác sợ cố gia, hắn nhưng không sợ, tới nơi này phía trước, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây này khối địa hắn phi bắt lấy không thể. Miếng đất này cùng hắn khai phá một miếng đất chỉ có một hồ chi cách, một khi bắt lấy miếng đất này, hắn liền có thể đem bên hồ làm thành toàn bộ biệt thự khu dân cư, hình thành một cái song viên bế hoàng th Lục tìm đại sư nhưng nói, chỉ cần cái này hoàn hoàn thành, đó chính là một cái chậu châu máu. về sau tài nguyên quần cuộn. An tử thành lại một lần dơ lên hào bài, 1600 trăm triệu. Yêu quý khí đạm thần nhàn mà dơ lên tay phải, 2 tỷ. An tử thành. Kia chính là lấy trăm triệu vì đơn vị. Không mang theo như vậy chơi đi. Hắn dự toán nhưng chỉ có 2.5 tỷ. Húng chi, đây là tối cao dự toán, người làm ăn đương nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh. Hắn sườn mặt nhìn về phía yêu quý phương hướng. Cố gửi Bắc bình tĩnh mà dựa vào xe lăn lưng ghế thượng, tay phải ngón tay nhẹ nhàng thủ săn tay vịt, một bộ thản nhiên tự đắc biểu tình, tựa hồ một chút cũng không để ý chất nữ ra như vậy giá cao. Lê Bình Minh trong lòng có điểm quá yêu quý gia giá trở ra quá nhanh, bất quá xem mọi người đều ở đoạn, hắn trong lòng đương nhiên cũng biết, này khối địa muốn bắt lấy tới khẳng định là muốn hạ đại vốn gốc. chương 172-172, thiếu chút nữa cơ tim nạnh. Như vậy đại sự tình, công ty phương diện đương nhiên đã sớm khai quá hội đồng quản trị. Này khối địa định giá cũng chính là 2 tỷ tả hữu. Lê Bình Minh cũng vẫn luôn hy vọng cố thị không cần cực hạn với ý để dự vọng, hẳn là hướng về có thể kiếm đồng tiền lớn ngành địa ốc phát triển, bởi vậy đối này khối địa cũng là thực để ý. Xem An Tử Thành không dám lại tăng giá, Lê Bình Minh có điểm tiểu đắc ý mà sườn mặt liếc hắn một cái. An Tử Thành cắn cắn răng hàm sau, lại lần nữa dơ lên trong tay cạnh giới bài. 2200 triệu. Giữa sân, không ít người đều là hít hà một hơi. An gia lần này lại là như vậy danh tác. Báo xong giới, An Tử Thành nghiêng mắt nhìn về phía Cố gửi Bắc, lạnh lùng một hử. Yêu quý Như cũng là cười nhà Tiên Yến bộ dáng, 2300 triệu. An Tử Thành cắn khẩn sau nha, từ ghế trên đứng lên, nhấc tay chung hào bài, vẻ mặt tráng sĩ chịu chết bi trắng. Hai năm tỷ. Hắn chịu đủ rồi yêu quý như vậy trò chơi, lúc này đây đã là được ăn cả ngã về không. Nay đã là hắn có thể lấy ra tới tối cao giới vị, lại nhiều vậy thật sự không phải một cái an thị có thể thừa nhận. Giơ hào bài tay phải Bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ, An Tử Thành nhìn chăm chú vào yêu quý phương hướng, trái tim ở kinh hoàng. Nay đã là này khối địa cực hạn giá trị, lại cao đến lúc đó đã có thể thật sự kiếm không được tiền. Đối phương còn sẽ tranh sao. Yêu quý phía sau lưng thẳng thắn đứng lên, nhìn đến nàng động tác, Lê Bình Minh cùng An Tử Thành đều là sợ tới mức trái tim vừa kéo, thiếu chút nữa tâm cơ ngạnh. Yêu quý! Lê Bình Minh bắt lấy nàng cánh tay, ngươi điên rồi! Đại bá như vậy khẩn trương làm cái gì? Yêu quý bạch hắn vẻ mặt, ném ra nam nhân bàn tay. Hắn dơ tay cũng xứng chạm vào nàng. Ta chỉ là tưởng ngồi tiểu thúc đi tranh toilet. Đem hào bài đưa cho trợ lý, yêu quý yêu nhãm mà xoa xoa làn váy, ở mọi người nhìn chăm chu chung phiêu nhiên mà đi. Lê Bình Minh ám thở phào nhẹ nhóm, An Tử Thành nhắc tới cổ họng tâm cũng hoàn toàn mà trở về chỗ cũ. An thị tập đoàn, 25 trăm triệu. Còn có những người khác tăng giá sao? Giữa sân, một mảnh bình tĩnh. Nay đã là này khối địa tối cao hạn Cố thị hiện tại không hề tranh, tự nhiên cũng không có người lại tăng giá. Chúc mừng an thị tập đoàn, bắt được này khối đấu giá mà sử dụng quyền. Toàn trường vỗ tay. An tổng, chúc mừng. Lục nói cười hướng hắn dối quá tay phải. An tử thành nắm nắm hắn tay, giơ tay lý lý cả vạn, bước đi thượng chủ tịch đài, từ nhân viên công tắc trong tay tiếp nhận đại biểu đấu thầu thành công tiêu thư. Lúc này, giữa sân không ít người mua cũng sôi nổi đi tới hướng hắn chúc mừng. Chúc mừng an tổng. An tổng thật đúng là danh tắc ca. Về sau an tổng đã phát đại tài, cũng không nên quên mình nó nha. Hảo thuyết hảo thuyết, về sau có tiền đại gia cùng nhau kiếm. An tử thành xuân phong mãn diện mà xa giao, chú ý tới chuẩn bị rời đi Lê Bình Minh, hắn đi nhanh đuổi theo ra tới, quả nhiên nhìn đến yêu quý chính đẩy cố gửi bắc đi ra. Cố tổng, cố tiểu thư. An tử thành dương cầm ngăn lại hai người, hôm nay, an mỗ thật đúng là thắng chi không võ. Hử. Lê Bình Minh hử lạnh một tiếng, vượt qua dự định giá 500 triệu. An tổng nhưng tiểu tâm kiếm không trở lại. Không có cướp được miếng đất này, cố thị hướng ngành địa ốc phát triển kế hoạch thất bại, Lê Bình Minh hiện tại cũng rất là khó chịu. Ngoài miệng, đương nhiên không thể tha người. Hối hận. An Tử Thành cười lạnh, làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta An Tử Thành chụp đến khởi, đương nhiên cũng liền khai phá đến khởi. Một vòng lúc sau, chúng ta liền chính thức khởi công, đến lúc đó ta sẽ đem thiệp mời đưa đến vài vị trong phủ, Cố tổng hòa Cố tiểu thư, nhưng nhất định phải vui lòng nhận cho a. Chương 173-173. Mệt ngài vẫn là nam nhân, điểm này khí lượng đều không có. Đắc ý tiểu nhân. Lê Bình Minh đứa môi. Hảo. Yêu quý lại là vẻ mặt bình tĩnh, chúng ta nhất định trình diện. Lúc này, nhân viên công tác lại đây thỉnh An Tử Thành đi ký hợp đồng, An Tử Thành xoay người rời đi. Vài người cùng nhau ra tới, Lê Bình Minh quay mặt đi nhìn về phía yêu quý, ta nhưng nói rõ ràng, loại sự tình này ngươi nguyện ý ngươi đi. Ta nhưng không nghĩ đi xem hẳn cái kia tiểu nhân đắc trí sắc mặt. Bất quá chính là bị đối phương lấy đi một miếng đất, đại bá đến nỗi như thế. Yêu quý những mày, mệt ngài vẫn là nam nhân, điểm này khí lượng đều không có. Người lê bình mình trên mặt nóng lên, hảo hảo hảo, ta không khí lượng, ngươi có khí lượng, ngươi đi. Yên tâm đi, tiểu thúc cùng ngươi cùng đi. Cố gửi bắc cười mở miệng. Trước kia yêu quý đối thương trưởng thượng này đó xã giao luôn luôn không có hứng thú, khó được nàng chịu thăm dự, đi ra ngoài kiến thức kiến thức cho nàng giới thiệu một chút sinh ý trong sân bằng hữu cũng là tốt. Lê Bình Minh vẫn luôn hy vọng công ty hướng địa ốc nghiệp phát triển, cố gửi bác lại không cảm mạo. Đối chính mình không hiểu biết lĩnh vực, hắn cũng không tưởng tùy ý đặt chân. Chuyên chú với một cái lĩnh vực, đem sự tình làm tốt, này liền đủ rồi. Đối với miếng đất này, cố gửi bác vốn dĩ liền không cảm mạo. Sở Dĩ cùng yêu quý cùng nhau tới, chính là bởi vì thúc cháu hai người thương lượng hảo, làm an tử thành hảo hảo ra xuất huyết. Nếu không có yêu quý An tử thành chỉ cần 2 tỷ là có thể bắt lấy miếng đất này. Hiện tại, ước chừng làm hắn nhiều ra 500 triệu, này đã là chuyện vui một kiện. Lê Bình Minh trong mắt vua, ở cố gửi bắt trong mắt cũng đã là đại đại thắng lợi. Hảo, yêu quý cởi hướng. Hai người một lần nữa lên xe, yêu quý cởi hướng tài xế phân phó. Trực tiếp đưa ta đi sân vận động. Đêm mai chính thức trận chung kết, đêm nay liền phải diễn tập, nàng cái này đương đạo sư đương nhiên muốn ở đây. Tài xế đem hắn đưa đến sân vận động. Yêu Quý từ biệt cố gửi bác xuống xe, đi vào diễn tập hiện trường hậu trường. Trong phòng, mục giã đang ở cùng mấy cái đội viên cùng nhau chuẩn bị. Đến lúc đó, ta như vậy chuyển. Sau đó tiểu ngũ lại đây. Mấy ngày nay Yêu Quý không ở, hán cái này đương đội trưởng cũng là hoàn toàn khởi động toàn bộ đoàn đội. Tích tỷ, Mẹ Giao nhìn đến nàng, dẫn theo một lọ nước khoáng chạy tới, các fan tặng rất nhiều lễ vật, ta đều phóng tới ngải phòng nghỉ. Cố lao sư. Lúc này, mọi người cũng nhìn đến nàng. Dừng lại tập luyện hướng nàng gùng lại đây. Nghe Tiểu Giao tỷ tỷ nói, Ngài Thỉnh Quý thần cho chúng ta đương trợ diễn, thiệt hay giả? Tiểu Giao tỷ tỷ không phải gạt chúng ta đi, tuyệt đối không phải. Bất quá yêu quý dựng thẳng lên ngón tay, Đại gia nhớ rõ bảo mật. Trên chiến trường, binh bất tiệm trá. Thi đấu trong sân, đương nhiên cũng muốn che giấu thực lực, cấp đối phương không có chuẩn bị đón đầu một kích, mới có thể càng cường lực mà đả kích địch nhân. Tích tỷ, đạo diễn Thỉnh đại gia đến trước đài đi chàng. Hảo. Yêu quý nhẹ dương cảm, đi. Nàng mang đội, mọi người cùng nhau đi ra phòng nghỉ. Cùng lúc đó, phía trước là tuyển xếp hạng đệ tam, đệ tứ hai cái nam đoàn, cũng cùng bọn họ đạo sư cùng nhau từ từng người phòng nghỉ ra tới. Hơn một giờ diễn xuất, đương nhiên không thể chỉ dựa vào hờ bờ cùng ánh mặt trời thiên đoàn khởi động tới, bọn họ là tiết mục tổ đặc biệt mời đến trợ tuyển. Nhìn đến yêu quý đám người, mọi người đều là cho nhau chào hỏi. Lúc này, nghiêng đối diện phòng nghỉ, y mỉ cũng đi ra, nhìn đến yêu quý, nàng cố ý dương, cao giọng điểu GM, chúng ta cùng qua đi đi GM Nghe thấy cái này tên Ở đây người đều là ngẩn ra Phía trước yêu quý cùng GM chuyển ra thai tiếng, GM cho hấp thụ ánh sáng ra yêu quý tin nhắn chứng minh chính mình chương 174-174 Cha mẹ ngươi không có đã dạy ngươi, cơ bản nhất lễ phép sao GM fans đối nàng vây truy chặn đường, trực tiếp đem yêu quý mắng lên hot ấp, giới giải trí ai không biết Ý mỉ thế nhưng đem hắn mời đến đương trợ diễn khách quý, này không phải làm yêu quý nan kham sao? Mục gia bọn người là cao mày, lo lắng mà nhìn về phía yêu quý. Tích tỷ, mẹ giao chạm vào yêu quý cánh tay, ý tứ là ở nhắc nhở nàng không cần bị đối phương ảnh hưởng. Kỳ thật lúc trước nguyên chủ yêu quý cũng không có thật sự lợi dụng Di Yim Mở lằng c, ý tứ, chỉ là vừa khéo bị phóng viên chụp đến. Ji Yim vì bo bo giữ mình, dựa theo công ty yêu cầu đem yêu quý thỉnh hắn ăn cơm hẹ chặt cho hấp thụ ánh sáng ra tới còn mặc kệ fans đối yêu quý công kích để tránh chính mình nhân khí đã chịu ảnh hưởng này đó chân tướng chỉ có mễ giao bọn họ vài người biết gì ý mở là như núi trung thiên nhân khí thần tượng yêu quý là vốn dĩ liền không lấy lòng nữ nghệ sĩ tình huống như vậy dưới đại gia tự nhiên đều nguyện ý tin tưởng di mở là vô tội đáng tiếc, yêu quý căn bản là không có chú ý tới mọi người phức tạp cảm xúc cùng tâm lý toàn bộ tiến lên nàng lập tức đi hướng di mở phương hướng ý mỉ khỏe môi hiện lên cười lạnh mở có chút trột dạ mà thấp túi đầu, lại cắn đầu nâng lên mặt, muốn bảo trì chính mình ngày thường nhân thiết, đối yêu quý lộ ra một cái lê phép mỉm cười. Nguyên bản chuẩn bị, nếu yêu quý đôi hắn ngang ngược chỉ trích, hắn liền vẫn luôn bảo trì mỉm cười không bị giải, đến lúc đó mọi người tự nhiên sẽ đem sai phóng tới yêu quý trên người. Nhưng mà, hết thảy đều không có phát sinh. Yêu quý tức không có mắng hắn, cũng không có đôi hắn trở mặt, thậm chí xem cũng chưa liết hắn một cái, cứ như vậy từ trước mặt hắn mắt nhìn thẳng đi qua. Ngược lại là G.I.M. có điểm thiếu kiên nhẫn. Uy, Người từ từ. Nghe được đối phương kêu tên của hắn, yêu quý dừng lại bước chân quay mặt đi. Người kêu ta. G.I.M. còn ở tự hỏi như thế nào mở miệng, tức ở trước mặt mọi người triển lãm chính mình khoan dung hào phóng nhân thiết, lại không đến mức mất mặt, yêu quý đã nhẹ nhướng mày tiêm. Cha mẹ ngươi không có đã dạy ngươi, cơ bản nhất lễ phép sao? Cái gì kêu uy, nàng không tên. G.I.M. Chỉ cho là đối phương hận chính mình. Cố ý nói như vậy di mở nỗ lực vẫn duy trì mỉm cười yêu quý ta hy vọng ngươi minh bạch sự tình trước kia đều là fan hành vi cùng ta không quan hệ trước kia nói như vậy đối phương nhận thức nàng yêu quý giật mình nhìn kỹ xem đối phương mặt người là ai Nguyên Lai like yêu quý cùng di mở vốn gì cũng không thân chính là hợp tác quá như vậy một lần vì thượng tiết mục vị này gần nhất lại tân thay đổi kiểu tóc màu tóc cũng khó trách yêu quý nhận không ra dim mọi người Mễ Giao cũng cùng G.I.M. là giống nhau ý tưởng, cho rằng yêu quý là hỏi như vậy làm cho đối phương năng kham. Nguyên bản còn lo lắng yêu quý không chê không được tính tình, xem nàng như vậy xinh đẹp phản kích, trong lòng cũng là ám thở phào nhẹ nhõm. Tích tỷ, Nàng đi tới, rất phối hợp mà giới thiệu, vị này chính là G.I.M. tiên sinh, cùng ngài hợp tác quá một lần, ngài đã quên. Nói như vậy, vị này chính là nàng thai tiếng bạn trai. Yêu quý trên giới đánh giá G.I.M. liếc mắt một cái, khinh thường mà như mày. Liên này, nam không nam nữ không nữ, gầy đến giống chỉ bỏ ngựa. Cho nàng đương thái giám đều ngại sẽ không nói. Nguyên lai like là G.I.M. E. tiên sinh. Yêu quý lui về phía sau hai bước, đại gia nhớ do tùy thời cùng G.I.M. E. tiên sinh bảo trì khoảng cách, đỡ phải quay đầu lại lại bị phèn hiểu lầm, nói chúng ta cỏ G.I.M. E. tiên sinh nhiệt độ. Là, cố lao sư. Mục giã cái thứ nhất đọt đáp. Ta đây nhưng đến trốn xa một chút, đỡ phải người khác hoài nghi ta phẩm vị. Duy nhi cũng không cam lòng yếu thế. Đi rồi. Yêu quý xoay người, ngẩng đầu hướng về phía trước. Năm người đi nhanh theo sau, đi ngang qua Mở thời điểm, không hẹn mà cùng mà vòng một cái khoa trương độ cung, phản phất Mở trên người mang theo ôn dịch bệnh khuẩn giống nhau. kia động tác, so với ngôn ngữ càng có vũ nhục tính. chương 175-175. Thật là không biết tốt xấu. Truy phản càng cảm thấy tương phùng vãn, đàm thiếu khó quên dục đường trước. Đừng cắt sư quân. Hành lang, có một phút lặng im. Dì ý mờ đứng ở tại chỗ, còn có chút ngơ ngác mà phản ứng không kịp rốt cuộc phát sinh cái gì. Yêu quý coi khinh làm hắn thực không thoải mái, thậm chí cảm giác được cực đại vũ đủ. Một cái muốn gì gì không được nghệ sĩ, nàng dựa vào cái gì. Nhìn chăm chú vào yêu quý cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng, ý mỉ cũng là trận mắt há hốc mồm. Nên xấu mặt, nên bị trào phúng, nên mất mặt người không nên là yêu quý, vì cái gì trước mắt cốt truyện hoàn toàn cùng nàng tưởng tượng tương phản. Bạch Nguyệt Quang Nam đoàn đạo sư ho nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. hắn vùng đầu, một vị khác đạo sư cũng chủ động phụ đối, đúng đúng đúng, đại gia đi diễn tập đi. Đều là trong vòng hôn người, ai cũng không phải ngốc tử. y Mỹ không mời người khác, cố tình đem mở mời đến, trong lòng là cái gì chủ ý đại gia cũng đều rõ ràng. Thực rõ ràng, y Mỹ là muốn lợi dụng ở cùng yêu quý phía trước rèm pha tới kiểm chế đối phương, cuối cùng ảnh hưởng hở bờ thi đấu. Muốn làm đối phương nan kham, kết quả nan kham chính là chính mình, kia lại có thể quái được ai. Đồng dạng là đạo sư, đại gia cũng không sẽ giúp đỡ yêu quý suốt đầu, rốt cuộc không có gì giao tình. Nhưng là sâu trong nội tâm, đối ý mỹ nhân phẩm cũng không khỏi muốn một lần nữa ước lượng, ước lượng. Ở một vòng tròn hốn, túi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ hợp tác, cho người khác lưu con đường chính là cho chính mình lưu con đường, không cần thiết đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Tổ hi đáy mắt hiện lên một mặt nếp nhăn trên mặt khi cười, trên mặt lại là một bộ vì VZM suy nghĩ biểu tình. Di Y M lão sư như vậy khách khí, yêu quý lại là này phúc sắc mặt, thật là không biết tốt xấu. Chính là, những người này cũng thật quá đáng. Di Y M lão sư, đừng để ý đến bọn họ. Mấy cái đội viên cũng đều là lòng đầy căm phẫn mà phụ họa. Y lúc này cũng một lần nữa bình tĩnh lại, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn về phía Di Y thật là thực xin lỗi a, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, công là công, tư là tư, đại gia bất quá chính là công tác, nào có nàng như vậy vũ nhục người. Lại nói Chuyện này nguyên bản chính là nàng không đúng. Tính. Di Y áp xuống tức giận. Công tác quan trọng, Đại Gia hảo hảo cố lên. Chúng ta ở thi đấu trên đài cùng bọn họ thấy thật trương. Mấy người cùng nhau đi vào trước đài. Di Y mở lại ở cắn răng ám hạ quyết định. Lúc này đây nhất định phải giúp đỡ Ánh Mặt Trời Thiên Đoàn bắt lấy cái này quan quân. Hảo Hảo tỏa tỏa cái kia nha đầu chết tiệt kia nhuyễn khí. Đem vẻ mặt của hắn thu ở trong mắt, ý mì trộn cười. Cứ việc cái thứ nhất hiệp không có dựa theo nàng mong muốn tiến hành nhưng là cái này phát triển cũng không tồi hiện tại JIM khẳng định là đối yêu quý hận tấu xương đến lúc đó tự nhiên sẽ phát động hắn fans giúp ánh mặt trời thiên đoàn kéo phiếu ánh mặt trời thiên đoàn bản thân nhân khí nàng tiêu gọi lực hơn nữa JIM cường đại fans cơ sở nàng đảo không tin không thắng được một cái yêu quý mấy người cùng nhau đi vào trước này tổng đạo sư chính phủ thi đấu lưu chỉnh kịch bản gốc lật xem một cái phó đạo diễn đem hắn di động đưa lại đây điện thoại là quý bạch trợ lý Trần Luân đánh tới Thông trì hắn quý bạch lâm thời có điểm việc gấp, đuổi không tới diễn tập, không quan hệ. Tổng đạo diễn cười đáp, người khác quý sự vội, tới hay không đều không có việc gì, chỉ cần có quan hệ trực tiếp thức thi đấu khi đừng bỏ lỡ là được. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hảo. Tài kiến. Quải xong điện thoại, tổng đạo diễn nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, tầm mắt dừng ở yêu quý trên người. Các ngươi trợ diễn khách quý đâu? Yêu quý vừa mới tiếp xong quý bạch điện thoại, hắn nói lâm thời có điểm việc gấp, sẽ làm trợ lý thông trì ngươi. Tổng đạo diễn vừa nghe liền phát hỏa. chương 176-176. Vô danh tiểu tốt ảnh đế. Thông chi hắn. Vẫn là làm trợ lý thông chi hắn. Vị này thật đúng là thật lớn bài tràng. Nhân ra gì mà mờ như vậy tiểu thịt tươi không nội, còn không phải ngoan ngoán lại đây diễn tập. Quả nhiên là cá mẹ một lứa, yêu quý mời đến khách quý, tám phần cũng là cùng nàng giống nhau, danh khí không lớn, phô trường không nhỏ. Yêu quý. Tổng đạo diễn giơ tay chỉ phía xa yêu quý phương hướng. Đây chính là trọng yếu phi thường thi đấu. Nếu là bởi vì người khách quý ảnh hưởng đến thi đấu, đến lúc đó đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi. Lúc này đây, yêu quý đảo không sinh khí. Tổng đạo diễn yêu cầu cũng không quá mức. Quý bạch cũng là lâm thời có việc gấp, vừa mới gọi điện thoại thời điểm vẫn luôn ở xin lỗi. Yêu quý tổng không thể làm nhân ra phi tới không thể. Bởi vậy, nàng cũng không có phản bác, mà là nghiêm túc gật gật đầu. Ngài yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thi đấu. Tốt nhất như thế. Thời gian không còn sớm. Tổng đạo diễn cũng không có khả năng bởi vì như vậy một cái trợ diễn liền ảnh hưởng chỉnh trang diễn tập. Đơn giản phân phó vài câu lúc sau, tập luyện chính thức bắt đầu. Ý mỹ nguyên bản cũng muốn nhìn một chút, yêu quý mời đến người là ai. Không thấy được người lại nhìn đến yêu quý ai mắng, tâm tình của nàng cũng là tươi đẹp không ít. Như vậy diễn tập đều không tới, xem ra yêu quý tìm vị này chỉ sợ cũng cùng nàng giống nhau là cái gà mờ. Như vậy một hồi trận chung kết, ban tổ chức đương nhiên cũng là thập phần coi trọng. Tập luyện vẫn luôn tiến hành đến buổi tối 9 giờ mới kết thúc. Tích tỷ hệ chặt. Mễ Giao đưa điện thoại di động đưa qua, yêu quý xem một cái hệ chặt nội dung, từ đang ở đảo Kem Thượng nâng lên mặt. Đạo diễn, ta trợ lý khách quý trong chốc lát lại đây, chúng ta có thể lại nhiều tập luyện trong chốc lát sao Các người chú ý điểm khác chạm vào hư thiết bị. Đạo diễn nhắc nhở nàng một câu, mang theo trợ lý chuẩn bị rời đi. Lý đạo, y mở chủ động mở miệng, chư vị hôm nay đều đi theo vội một ngày. Buổi tối cùng nhau ăn cái ăn khuya đi, ta mời khách. Không cần không cần. Lý đạo cười xua xua tay, muốn cự tuyệt. Xem ngài, cái này mặt mũi cũng không cho a. Di ý mở cười giữ chặt đối phương cánh tay, yên tâm, chậm chế không được ngài bao nhiêu thời gian. Đạo diễn cũng không hảo lại cự tuyệt, ý mỉ cùng tổ hy đám người cũng là chủ động tiếp đón một chúng nhân viên công tắc cùng đi, không hề có để ý tới yêu quý đám người. Thiết, mẹ giao điểm môi, có gì đặc biệt hơn người, mời chúng ta đều không đi còn có điểm thời gian yêu quý vô vô hai tay đại gia lại đem vũ luyện một lần mục đãa đi đầu lên đài năm cái thiếu niên xếp thành một đội nghiêm túc luyện tập lên quét liếc mắt một cái trên đài mấy người ý mỹ lúc lắc đi cùng mọi người cùng nhau đi ra tập luyện tràng đại gia phân công nhau lên đài thời điểm xử ra bãi đỗ xe thời điểm quý bạch bảo mẫu xe cũng ngừng ở ven đường người đi về trước đem ta muốn văn kiện chuẩn bị tốt vãn một chút ta lại gọi điện thoại làm tài xế lại đây tiếp ta hướng lái xe trần luân xua xua tay Quý Bạch kéo lên khẩu trang, chui ra xe. Hắn đi vào đại môn thời điểm, Ý Mị đám người vừa vặn lái xe ra tới. Ý Mị lão sư, xem. Ánh mặt trời thiên đoàn một cái đoàn viên nhìn đến Quý Bạch bóng dáng, giơ tay một lóng tay, cái kia có phải hay không yêu quý thỉnh khách Quý a? Mọi người quay mặt đi, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Di mở nhìn đến trong mắt, cũng là âm thầm nhễu ngôi. Trong vòng xem giả vị, vừa thấy bảo mẫu xe, vừa thấy trợ lý cùng bảo tiêu. Vị này đừng nói xe liên cái trợ lý cũng chưa đi theo, khẳng định cũng là cái vô danh tiểu tốt. Xem ra, đại gia không cần lo lắng. y mỉ cũng thu hồi ánh mắt, loại này tiểu nhân vật cùng chúng ta gì im mở lao sư liền đối lập khả năng tính đều không có. chương 177-177, thiên sập xuống cũng không thể động. Quý uổng công tiến sân vận động, xa xa liền thấy ánh đèn hạ, một cái mảnh khảnh thân ảnh đưa lưng về phía hắn đứng ở sân khấu bên cạnh, đang ở hướng đại gia giáo thụ một động tác. Giống như vậy. Xoay người. Ném cánh tay 3, 2, 3, 4, 4, 4 2, 3, 4, đình Nhất định phải có lực độ cảm, còn có ánh mắt. Yêu quý xoay người nâng cánh tay, vướt ra tay phải. Giãn ra thân thể, cực có sức giãn, đặc biệt là kêu một cái xoay người ném cánh tay động tác, nói không nên lời vừa bãi tiêu sái. Bạch bạch bạch. Quý bạch nâng lên hai tay, cười nhẹ cổ song trưởng. Nhìn đến hắn, ngồi dưới đất mệ giao cùng chuyên chú luyện tập mục giã bọn người là rời qua ánh mắt. Quý lao sư ngài đã tới, mễ giao cười nên lại đây, trên đài mục dã đám người lại như cũng là đứng ở trên đài, như năm căn chỉnh tể tiểu bạch dương. Mấy ngày này, mọi người sớm đã bị yêu quý huấn luyện ra. Nàng không nói giải tán, thiên sập xuống cũng không thể động. Nhìn đến tình cảnh này, liền quý bạch đều là nao nao. Giống hắn nhân vật như vậy, đi đến nơi nào đều sẽ mang đến một mảnh tiếng thét trói thai. Này đó người thiếu niên thế nhưng còn có thể ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ bất động, chỉ là này phân định lực đã thập phần khó được. Người đã đến rồi. Yêu quý thu hồi cánh tay, hướng 5 cây bạch dương nhỏ dương dương cảm gặp qua quý lao sư. Quý lao sư hảo. 5 người đồng thời công hạ thân hướng quý bạch hành một cái lễ, năm cái thanh âm đều nhịp. Hảo, hiện tại hướng quý lao sư triển lãm một chút các người thi đấu khúc mục Yêu quý lưu loát mà nhảy xuống sân khấu, ngồi vào ghế trên, thuận tay vô vô bên người không vị. Ngồi. Quý bạch. Liên khẩu khí đều không cho xuyễn, vị này thật đúng là sấm rền gió cuốn Mục giã đi qua đi, mở ra di động. Năm cái thiếu niên chạm hảo vị, nghiêm túc mà vừa múa vừa hát. Lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, quý bạch cũng định hạ tâm tới, nghiêm túc mà quan sát, vừa nhìn vừa gật đầu, càng xem càng kinh hỉ. Này mấy cái thiếu niên, so với thượng một lần vòng bán kết lại có nhảy vọt tiến độ. Thật tốt quá. Quý bạch khen ngợi gật đầu, ngươi chính là hoàn toàn đem bọn họ tiềm lực khai quật ra tới. Không. Yêu quý nhàn nhạt tựa lưng vào ghế ngồi là chính bọn họ phát huy ra bản thân tiềm lực mà thôi. kia quý bạch cười, ngươi muốn cho ta làm cái gì? yêu quý rối quá tay trái, mẹ dao đem đã sớm chuẩn bị tốt phổi đờ đưa cho nàng. tiếp nhận phổi đờ, yêu quý chuyển đến quý tay không. đây là ta cho ngươi ăn bài. quý bạch nhận được trong tay khúc phổ mở ra, nhìn đến mặt trên quá thất cung, hoàng trung thương chữ, hắn kinh ngạc mà ngưng lên mặt. nàng thế nhưng dùng chính là cổ đại nhớ phổ pháp, ngươi xem không hiểu. kia thật không có, quý bạch lắc đầu. Đối cổ đại nhớ phổ nhạc, hắn cũng có chút nghiên cứu, xem vẫn là xem hiểu. Chúng ta đây trước thử hợp tác một lần. Yêu quý đứng lên. Đã kiến thức quá nàng sấm rền do cuốn, quý bạch cũng không có ngoài ý muốn, hảo. Nói thật, hắn trong lòng cũng ở chờ mong cùng nàng hợp tác đâu. Vì thế, hai người cùng nhau lên đài. Mục ra đám người cũng rửa theo yêu quý an bài chuẩn bị sẵn sàng. Mẹ giao nói một tiếng bắt đầu, vài người cùng nhau phối hợp huấn luyện. Đại gia luyện được đầu nhập, ai cũng không có chú ý tới. Sân vận động lối vào, không biết khi nào đã tiến vào một người. Xa xa mà, nhìn chăm chú vào trên đại yêu quý, quân hành ánh mắt một chút mà nhiễm nu sắc. Một khúc kết thúc, yêu quý đứng lên. Lão bạch, như thế nào? Hoàn toàn ra ngoài ta dự kiến. Quý bạch méo trong tay khúc phổ, đây là ngươi viết khúc. Đương nhiên, yêu quý, ngươi thật là quý bạch trầm ngâm một lát, trong lúc nhất thời cũng là không thể tưởng được thích hợp từ tới hình dung, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nghĩ đến một cái tục từ, có tải. Thật tài tình. Chúng ta hẳn là sớm một chút nhận thức. chương 178-178, nắp bình đều ninh không khai tiểu công chúa. Nếu sớm một chút nhận thức nàng, nếu sớm một chút cùng nàng hợp tác, hắn những cái đó điệu nhạc, nhất định còn có thể càng xuất sắc. Hiện tại cũng không chậm. Yêu quý cười nói. Cách đó không xa, đứng ở trong bóng đêm quân hành, không tự giác mà nhăn lại mi tới. Đi nhanh bước xuống bậc thang, hắn rơi lên thanh âm. Tiểu tích. Yêu quý nâng lên mặt liếc mắt một cái liền nhìn đến bậc thang phủ hoa mà chạm thân ảnh. A hành, lưu loát mà nhảy xuống sân khấu, yêu quý chạy chậm buôn thượng mấy giai bậc thang nên trụ quân hành. Sao ngươi lại tới đây? Ta chỉ là đem hoa đưa cho nàng. chú ý tới cách đó không xa nhìn qua quý bạch, quân hành đến bên miệng đi ngang qua hai chữ lại nuốt trở về. cô ý tới đón ngươi. yêu quý có điểm ngoài ý muốn, thiết ta. quân hành nghiêng liếc mắt một cái quý bạch, hướng nàng cười, không phải nói tốt ta nấu cà phê cho ngươi uống. nay một câu. Mười phần ái muội Buổi tối, nấu cà phê, cho nàng uống. Này thuyết minh cái gì? Buổi tối đều ở bên nhau a Mẹ dao bắt quái chi hồn nháy mắt hừng hực bốc cháy lên. Yêu quý Dương Dương mi Hơn phân nửa đêm uống cà phê, không sợ nàng ngủ không được. Ta ngày mai còn muốn diễn tập. Vậy. Cùng nhau uống rượu, chúng ta không phải nói tốt. Hảo. Yêu quý cười ứng. Hắn thỉnh nàng, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này. Quý Bạch cùng Mục Dạ đám người cũng đã muốn chạy tới sân khấu một bên. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện như vậy một vị, khí chất nhan giá trị không thua Quý Bạch đại soái ca, vài người đều là lại kinh ngạc lại tò mò. Yêu Quý, vị này chính là Nga, đã quên giới thiệu. Yêu Quý quay mặt đi, đây là ảnh đế Quý Bạch tiên sinh, đây là đệ tử của ta, Mục Dạ, Duy Nhi. Đem mấy người nhất nhất giới thiệu xong, Yêu Quý hơi hơi sườn mặt. Đây là quân hành. Ta bạn trai mấy chữ ở bên miệng đánh cái chuyển. Yêu quý lại nuốt trở về. Vị này luôn luôn ra mặt mỏng, nàng chỉ sợ hắn ngượng ngùng. Quân hành thanh âm vang lên, ta là tiểu tích bạn trai, thỉnh vài vị chiếu cố nhiều hơn. Thế nhưng chủ động thừa nhận. Yêu quý hơi hơi ngạc nhiên, nghiêng mắt hướng hắn quay mặt đi, còn không có minh bạch là chuyện như thế nào, quân hành đã xoay người. Tay trái nâng nàng cằm, tay phải từ trên người lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng ấn ở nàng thái dương, nam nhân ngự khi vô cùng ôn nhu. Xem ngươi, này một đầu hãn, tiểu tâm cảm lệnh cảm bạo Tới, tích tỉ, mau bổ điểm nước. Mẹ giao chủ động đưa qua một lọ nước khoáng, yêu quý vừa muốn tiếp, quân hành đã trước nàng một bước tiếp nhận đi. Ta tới, thiểu tâm đem ngươi tay làm đau. Tiếp nhận nước khoáng, hắn vặn ra nắp bình đưa tới nàng trong tay. Đối phương ôn nhu cùng sùng ai tới quá mức đột nhiên, yêu quý đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Không phải, vị này như thế nào đột nhiên đối nàng tốt như vậy. Trong lòng kinh hỉ yêu quý cũng không có cự tuyệt. Nàng A Hành, sùng nàng không phải hẳn là. Mục giác cùng Duy Nhi đám người nhìn đến trong mắt, đều là lộ ra ái mội tươi cười. Cố lao sư ở chính mình trước mắt hung, ở bạn trai trước mặt, nguyên lai là cái nắp bình đều ninh không khai tiểu công chúa. Quý lao sư, ngài cũng uống thủy. Mẹ giao lấy quá thủy, đưa cho quý bạch. Cảm ơn. Quý bạch nhận được trong tay, nâng cổ tay nhìn xem thời gian, hôm nay cũng không còn sớm, nếu không. Ta thỉnh đại gia ăn cái ăn khuya đi. Như thế nào có thể phiền thoái quý lao sư? Quân hành quay mặt đi. Muốn thỉnh cũng nên là ta thế tích tích thỉnh mới đúng. Vừa mới tiểu tích, nháy mắt tiến hóa trở thành tích tích. Yêu quý nghe được lỗ thai, uống nước động tác hơi hơi cứng đờ Không đúng. Nàng nghiêng mắt, nhìn về phía quân hành mặt, đột nhiên phản ứng lại đây. Ha ha. Quân đại tương quân, ngươi có điểm không thích hợp nha. Chương 179-179. Gen nam nhân tiểu tâm cơ. Muốn thiên dục tuyết, có thể uống một ly vô. Hỏi lưu 19. Đoán được quân hành tâm tư. Yêu quý đem trong tay bình nước đưa cho mẹ giao. Hảo, vậy á hành thỉnh đi, đại gia thu thập một chút. Mục gia đám người đáp ứng một tiếng, thu thập hảo sân khấu thượng tạp vật. Đại gia cùng nhau đuổi tới hậu trường, lấy thượng đồ vật đi ra xuất khẩu. Tiết mục tổ xe buýt sớm đã rời đi, chỉ là yêu quý một người bảo mẫu xe ngồi không dưới nhiều người như vậy. Các ngươi hãy đi trước, ta mang đại gia lại đánh chiếc xe. Mục gia chủ động nói, không cần. Quân hành lắc lắc từ trong túi lấy ra tới chìa khóa xe. Ta này còn có một chiếc xe. Vì thế, mục giã mang theo đại gia ngồi yêu quý bảo mẫu xe, quân hành cũng đem xe khai lại đây dừng lại. Quý lão sư. mễ giao cởi giúp quý bạch kéo ra sau cửa xe, ngày trước hết mời. Quân hành từ trên xe xuống dưới, kéo ra ghế phụ một bên cửa xe. Tích tích, người ngồi nơi này. mễ giao nguyên bản tưởng ngồi phó giá, chính mình là trợ lý, đương nhiên là không thể mặt sau, xem cục diện này vội vàng xoay người lui qua một bên. Yêu quý đi tới, nghiêng người nhập tòa Tay mới vừa dối hướng đai an toàn, quân hành đã cong hạ thân. Ta tới. Giúp nàng khấu hảo đai an toàn, điều chỉnh một chút căng trùng, quân hành nâng lên mặt. Từ trên vai nhìn đến sau xe tòa nhìn qua quý bạch, hắn động tác hơi đốn, đã thẳng lên eo lại cong đi xuống. Cảm giác được đối phương hơi thở tới gần, yêu quý theo bản năng mà nâng lên mặt, còn không có phản ứng lại đây. Nam nhân môi đã khắc ở nàng khoẻ môi. Hai làn môi chạm nhau nháy mắt, nàng tâm thật mạnh nảy dựng, quân hành cũng là giống nhau, Khi thật hắn chỉ là tưởng thân thân nàng mặt chỉ là bởi vì yêu quý đột nhiên nâng nâng đầu mới có thể chật địa phương thân thể trong nháy mắt cứng đờ căng thẳng quân hành cương đỉnh vài giây ngồi dậy nỗ lực gáp xuống trong lòng rung động ngoan ngoãn ngồi xong kia ngữ khí kia động tác đều là lộ ra vô cùng thân mật đây là ở tuyên bố chủ quyền sao đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khỏe môi yêu quý đấy mắt hiện lên ý cười quả nhiên hắn vẫn là lúc trước cái kia cường thế làm càn bình dấm chua á hành Xe khởi động, đi vào quân hành phía trước đánh quá điện thoại đính tốt nhà ăn. Bởi vì ngày mai còn muốn thi đấu, yêu quý không có chút rượu. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, thực tự nhiên mà liêu khởi ngày mai thi đấu, không phải chính mình hiểu biết lĩnh vực, quân hành cũng không nhiều miệng, chỉ là ngồi ở yêu quý bên người, giúp đỡ nàng gắp đồ ăn bố cơm. Phục vụ sinh tân thượng một mâm tôm, phóng đến lia yêu quý có điểm xa. Quý lấy không quá công đũa, giúp yêu quý kẹp quá một con bò và mâm. Nơi này ta cũng tới ăn qua hai lần. Này tôm làm được cũng không tệ lắm, người nếm thử. Yêu quý vừa muốn trả lời, quân hành đã dối quá chết lũa, đem kia chỉ tôm kẹp tiến chính mình mâm. Tích tích nàng không ăn hành. Hai người cùng nhau ăn cơm xong, yêu quý cô ăn kiêng, quân hành là biết đến. Nhưng là, không ăn hành không nên là kẹp lên tôm thượng hành, nào có đem toàn bộ tôm đều kẹp đi đạo lý. Mục giá bọn họ mấy cái đều là nam hài tử, tùy tiện. Mẹ giao lại là ngộ ra này trong đó manh mối, túi đầu vèo cười. Đêm nay thượng món chính hẳn là ăn sủi cảo, giấm đều không cần điểm, quân tiên sinh thẳng cung. Xin lỗi, ta không rõ lắm nàng khẩu vị. Không quan hệ. Quân hành nún nốn bay, có ta chiếu cố nàng là đủ rồi, quý tiên sinh không cần phiền thoái. Quý bạch cười, đúng rồi, còn không có hỏi quân tiên sinh ở đầu thăng trước. Giang thị hàng không quân hành đem chính mình kẹp lại đây tôm bỏ vào yêu quý mâm, lại bổ sung một câu, cơ trưởng. Yêu quý mỉm cười. Người khác hỏi chính là thực tập sinh. Quý hỏi không chính là cơ trưởng. Này ghen nam nhân tiểu tâm cơ. Chương 180-180. Kẻ nghèo hèn thực tập sinh. Sau khi ăn xong, quân hành chủ động đi tính tiền, yêu quý cũng không có cản hắn.